Chương 385, thanh tỉnh dân loạn, báo thủ rửa hận. Chương 385, thanh tỉnh dân loạn, báo thủ rửa hận. Chúng ta tới chơi một trò chơi a. Hầu thần nhắm hai mắt lại, cùng đợi giải thoát đến, trong thoáng chốc, lại nghe Tô Hoài thanh âm ở vang lên bên tai. Mở mắt lần đầu, chỉ thấy đối phương đang cười không ngớt xem cùng với chính mình. Nếu như ngươi có thể ở kế tiếp trong công kích nhịn xuống không kêu một tiếng, cùng thời khắc bảo trì thanh tỉnh, bản tôn có thể tha cho ngươi bất tử. Mặc kệ Hầu thần là ý tưởng gì, Tô Hoài tự mình mở miệng, nói ra điều kiện của mình. Nghe vậy, Hầu thần tâm sinh chờ đợi. Nếu như có thể xuống nói Ai cũng không muốn sớm đi chết, cùng trước mắt tiểu quỷ kia hận xung đột, thêm lên hắn trước đây có cửu đoán phải trả biểu hiện, mình mới bỏ qua cầu xin hy vọng sang đời. Nhưng là bây giờ, hắn nói có thể lượn quanh chính mình một mạng. Lời này là thật. Dù cho biết rõ tiểu quỷ này có thể là đang đùa bỡn chính mình, hắn cũng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng lên tiếng. Đối với người mà nói lớn nhất mê hoặc không ai bằng cơ hội, hắn còn không muốn chết. Đương nhiên, bản tôn chưa từng đã lừa gạt người. Tô Hoài nụ cười vẫn như cũ gật đầu, nhìn qua không giống nói giỡn. Thấy thế, hầu thân âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, chính là bằng lòng ngươi thì như thế nào? Lúc này, hắn đối sinh khắc vọng cường liệt đến cực hạn. Vừa dứt lời, trong tầm mắt thì có mũi thương lấy tốc độ cực nhanh đâm tới. Ông mang theo nước sơn hắc ác dọc trường thương đâm rách không khí, không có bảo lực. Mũi thương khoảng cách ngực, bất quá mấy ly khoảng cách. Khuấy động phía dưới, ác niệm điên cuồng ăn mòn, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Đây không phải là đơn thuần lợi khí thứ kích, mà là mang theo đặc thù lực lượng, đối với thân thể cùng thần kinh triệt để phá hư. Loại này đau đớn xen lẫn ác niệm nhảy vào não hải, mãnh liệt cảm giác khó chịu làm cho hầu thần tinh thần đều xuất hiện trong nháy mắt thác loạn. Trán của hắn chảy ra mồ hôi, há mồm la lên xung động phá lệ cường liệt, lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống, không thể lên tiếng. Lên tiếng liền thua. Dù cho đau đớn không có quá toàn thân, hầu thần cũng không quên mục đích của chính mình là cái gì. Không tệ lắm. Thấy hầu thần cắn răng gượng chống, tô hoài thần tình không thay đổi, lần nữa rơi xuống đâm. Lần này mũi thương bên trên ẩn chứa là cuồng bạo nguyên tố chi lực, gió lôi thủy hỏa bắt đầu khởi động tiêu đốt. Trường thương sở trí là hầu thần phân bụng. Bây Mũi thương đâm vào trong máy mắt, cuồng bạo năng lượng nguyên tố ầm ầm bạo liệt, liền mang hầu thần phần bụng nổ bể ra tới. Tiên huyết nhiễm độ phân bụng, cơ quan nội tạng rơi xuống nhất địa. Nhưng dù vậy, siêu phàm sức sống mãnh liệt chống đỡ dưới, hầu thần cũng không có chết, ngược lại gắt gao cắn chặt hàm răng, gượng chống lấy không có gọi lên tiếng. Thế thế, Tô Hoại không có bất kỳ lời nói nhảm, lần nữa đâm trường thương, mang theo cùng bạo lực lượng một thương, ầm ầm đâm về phía hai chân, hầu thần nhất cái bắp đùi bị ứng tiếng tháo xuống. Mãnh liệt đau đớn trùng kích, làm cho hầu thần bộ mặt hoàn toàn bầm Lúc này hắn muốn đối kháng không lại chỉ là đau đớn, còn có tự thân ý chí, bởi vì thân thể con người tự bảo vệ mình cơ chế, người ở chịu đến đau đớn kịch liệt lúc Thân thể sẽ tự động tiến nhập trạng thái hôn mê, nhưng vì mạng sống, hầu thần nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Một thương lưới lê dưới bị đều là nhục thể bên trên cực hạn đau đớn cùng tinh thần giàn vặt, không ngừng công kích, làm cho hầu thần gần như bị tách rời. Lúc này tô hoài trong mắt lại không có bất kỳ tàn lượng, ngược, ngược lại một mảnh yên tĩnh, bởi vì hắn biết mình đang làm cái gì. Tuy là những thứ này không kịp ngài bị một phần mười, nhưng đệ tử cũng chỉ có thể dùng cái này tới cảm thấy an ủi ngài trên trời có linh thiêng. Hắn ở trong lòng tự nói, dơ lên trường thương lần nữa đâm. Hầu thân một cái chân khác cũng ở thần lực cùng trường thương ăn mòn gãy lìa. Đến tận đây lúc, hắn đã đâm ra không dưới 10 thương. Mỗi một thương đều là ngày xưa kỉ hận, vì ân sư cái chết, đáp lễ cho đầu sỏ gây nên nên được đánh ngộ. Trường thương khi nhấc lên, hầu thần cả người thực đã hấp hối. Hắn chật vật nâng lên duy nhất hoàn hảo đầu, độc nhãn nhìn Tô Hoài, đứt quốn nói, "Thực đã." Đệ thập súng. "Ta, thắng." Hắn ở hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, chống đỡ Tô Hoài liên tục 10 lần công kích. Tuy là cực kỳ thống khổ, nhưng cuối cùng là kiên trì nổi. Lại kéo dài nữa, lấy tự thân hư nhược trạng thái, bất luận cái gì công kích đều có thể chết. Tiểu quỷ đáp ứng là để cho mình còn sống rời đi hắn không thể nuốt lời, đúng nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. tô hải lộ ra bừng tỉnh tân sắc, đem trường thương thu bảo. sau lưng của hắn máy móc hư ảnh hiện lên, trên tay lục quang sáng lên, tràn ngập bằng bạc sinh cơ chữa trị chi lực từ trong tay hiện lên, từng luồng bay về phía phía dưới. Thế thế, hầu thần Tùng một khẩu khí, trong lòng phát lên sống sót sau hai nạn may mắn. tiểu quỷ này tuy là thủ đoạn bất lệ, nhưng ít ra nói là giữ lời. cứ như vậy chính mình có thể, các hạ ý chí quả thật ngang cường, chỉ là loại trạng thái này xác thực không có cách nào tiếp tục trò chơi, đợi tại hạ trước bang các hạ trị liệu. Tô Hoài giọng nói nhẹ nhàng mở miệng, trong tay bảng bạc chứa chi lực không ngừng nhiễu lên, một chút xíu dung nhập hầu thần hư hại thân thể, làm cho vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong ánh mắt, hầu thần tâm chìm đến đáy cốc, sắc mặt của hắn biến đến trắng bệnh, trong mắt sợ phẫn đan sen. "Tiểu quỷ, ngươi khinh người quá đáng." Trống lên khí lực cuối cùng, hầu thần phẫn nộ mang to. Hắn coi như có ngốc cũng đã nhìn ra, trước mắt tiểu quỷ căn bản là đang hành hạ chính mình. Coi như một lần không thắng được thì thế nào, vậy duy chỉ liên tục đến có thể thắng được tới mới thôi. Lần lượt lặp lại giàn vặn, thẳng đến chính mình tê thành tiếng hắn cái này căn bản là treo chọc đứa bỡn, cái gọi là nói lời giữ lời, chính là một chuyện cười. tuồng tự kỷ tin tiểu quỷ này lời nói, hắn làm sao có thể bỏ qua chính mình? hầu thần tức giận lắm chung, tô hoài động tác trên tay một trận, chữa trị chi lực tiêu thất, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sớm đã biến đến hoàn toàn lạnh lẽo. đã không có khi trước cung dung đạm nhiên, trong mắt hắn sát ý lại rõ ràng bất quá. ngươi là nghĩ chết thông quái, vẫn là chậm rãi đi tìm chết. hai mắt nhìn trầm trầm hầu thần, tô hoài từng chữ từng câu đặt câu hỏi. giết sứ thủ, chỉ gặp một điểm đau lớn là không đủ, chỉ có phục vụ bên mình, tài năng mới có thể hoàn lại. Nhưng tại trước đây, hắn còn có nghi vẫn muốn từ bỏ. Nghe được Tô Hoài vấn đề, Hầu Thần thần tình thì biến. Chết thôi quái, chính là một thương kết thúc cánh mạng của mình mà chậm rãi chết. Hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi gặp thống khổ, cảm giác cả người đều ở đây phản xạ có điều kiện một dạng run rẩy. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Tâm tư chuyển động, hắn mắt lạnh nhìn thẳng Tô Hoài. Nói cho ta biết, ngươi muốn xỉ bạ pháp khí làm cái gì? Tô Hoài nhìn thẳng hắn, thần tình lạnh lùng. thưa không lúc cơ bí cảnh 4 là chỉ có đế cấp đỉnh phong, sở hữu cực hạn pháp tướng võ giả mới có thể đi vào. Hầu Thần không tiếp tự hạ cảnh giới tiến nhập bí cảnh thậm chí đổi tới đệ lục tầm cướp đoạn pháp khí, căn bản cũng không phải là gai xỉ vạ bảo vật nên có biểu hiện. quả nhiên, tô Hoài đưa ra vấn đề về sau, chỉ thấy hầu thần lâm vào lưỡng lự. hắn tựa hồ đang suy nghĩ, có muốn hay không đem chuyện này chân tướng nói ra. xem ra ngươi là nghĩ tuyển trạch chậm rãi chết a? vô số hỏa giáp trùng cùng thôn thiên ma hoàng không có dấu hiệu nào từ tô Hoài trong cơ thể tuôn ra, hắc ám không gian nhất thời bị xí bạch quang mang chiếu rọi. nghe nói ở chính giữa thế kỷ có một loại hình phạt, là đem tội phạm khốn vào thiết con trùng, lại để vào đói bụng con chuột, đi gặp ăn phạm nhân thân thể, cho đến chui phá ra thịt. Đầu óc bị gặm ăn không còn. Nơi đây không có con chuột, các hạ dù nói thế nào cũng là siêu phàm, không thể như vậy vũ đủ, nhưng vừa lúc ta côn trùng đói bụng thật lâu, không bằng để bọn họ ăn no ne a một chỉ hỏa giáp trùng bay lên đầu ngón tay, Tô Hoài đuốt đuốt côn trùng, thành thơi thành thơi mở miệng. Nói xong lúc, lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, nói, "Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta sẽ nhường ngươi khôi phục." Pháp khí là sỉ ba thần đại nhân muốn. Không đợi Tô Hoài nói xong, hầu thần thanh âm nhất thời vang lên. Hắn lúc này, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, một lòng chỉ muốn cầu chết. Nhưng hắn không chút nghi ngờ trước mắt tiểu quỷ làm được ra hắn nói loại chuyện đó không ngừng chữa cho tốt chính mình làm cho côn trùng gặp ăn gặp vô tận giàn bạc tại loại này sợ hai giới tất cả do dự biến mất hầu thần viện chọn thẳng thắn xì si vạ không chết không chết đại hà quốc hung thú tàn sát vừa bãi mọi người lần nữa nhặt tín ngưỡng gọi trở về hắn hầu thần thành thật trả lời nghe được cái này hợp tình hợp lý ngoài ý liệu trả lời tô hoài nhãn hiện hắn mang tuy là từ hầu thần trước đây biểu hiện chung hắn liền mơ hồ đoán được một ít nhưng cái này là lần đầu tiên xác nhận thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào tô hoài tiếp lấy đặt câu hỏi hắn muốn pháp khí làm cái gì? Lần này, Hầu Thần lại không có dấu gì muốn. Không, suy nghĩ một chút quyết định nói thẳng ra. Si bạ thần đại nhân phát hiện thành tựu chân thần phương pháp, chỉ cần thu thập ngày xưa thần minh còn để lại sở hữu khí tức, là có thể đi lên hắn con đường. Ngày xưa thần minh là, trả lời xong Tô Hoài vấn đề, Hầu Thần còn chi kỷ chủ động giải thích trong đó một ít lời ý tứ. Nói nội dung, kỳ thực Tô Hoài đã sớm biết, Thưa không thần vị đến từ thời kỳ viễn cổ thần minh, bọn họ tuy là bỏ mình, nhưng thần danh như trước truyền lưu, chọn đời bất diệt, làm cho Tô Hoài ngoài ý muốn là Hậu nhân không chỉ có thể kế thừa thần bị, thậm chí ngay cả viễn cổ thần minh ngày xưa thực lực đều có thể kế thừa. Bất quá nghĩ đến, đây cũng là giả, coi như có thể biến đến càng mạnh, cũng khẳng định không đạt được tinh thần hành tinh cấp thực lực. Bằng không, thư không thần lực đột phá cùng tín ngưỡng thành thần còn có ý nghĩa gì? Ta biết đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Hậu thần nói hết có quan hệ sĩ vả thần phục sinh toàn bộ chân tướng phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoài, chân thành nói, giết ta, không cách nào tuyển trạch sống, hắn nhớ chết thống bái. Lúc đó, Tô Hoài từ trong suy tư khôi phục lại. Vạn đạo tinh phong thương xuất hiện ở trong tay, cùng bạo thần lực không tiếng động nội tụ. chương 386, lam tinh xâm lấn hiện trạng, chỉ có hung thần một người xuất hiện. chương 386, lam tinh xâm lấn hiện trạng, chỉ có hung thần một người xuất hiện. sư phụ, ngài thủ, đệ tử báo. trầm giọng tự nói gian, trường thương ngưng kết vô cùng thần lực, ẩm ầm về phía trước đâm ra. mong đợi tử vong đến, hầu thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. một giây kế tiếp, trường thương đâm vào còn xuất lại nửa bên đầu. vô tận thôn phệ chi lực từ mũi thương bạo phát, hầu thần sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. giống như một gốc thực vật, ở nháy mắt trong thời gian, đã trải qua xuân hạ thu đông từ sinh cơ bừng mừng đến diệp vàng tan khô rồi đến cuối cùng triệt để chết đi trường thương hút ra lúc hầu thần chỉ còn lại một cụ thi thể khô héo lang tinh dân chúng trong mắt cao cao tại thượng siêu phàm mỗi người kính ngưỡng siêu cấp sinh linh sau khi chết cũng bất quá một cụ xương khô hết thể sinh cơ cùng năng lượng đều thành khởi đầu tinh ong chất dinh dưỡng hầu thần mình chết đệ tử nhất định sẽ giết sĩ và một lần cảm thấy an ủi ngài trên trời có linh thiêng nhìn lấy trường thương trong tay bên trên lại sinh ra dài rồi một đoạn điều thứ tư bắn lộ tô trong mắt sát ý nghiêm nghị phục sống thì sao dù cho đã đột phá siêu phàm cũng tất xác người Siêu nhiên tự tin, vô tận sức mạnh, đến từ thực lực của hắn bây giờ. Lấy 61 miếng thần hoàn tụ lại bàng bạc hư không thần lực, đột phá vô thượng siêu phàm. Sở hữu côn trùng trải qua cải tạo dược dơ hắn lên, đã đủ địch nổi siêu phàm. Là trọng yếu hơn, là hư không vạn chân ngân long huyết mạch giác tỉnh, đột phá siêu phàm. 22 bây giờ thực lực mạnh nhất đừng nói đối chiến siêu phàm, chính là gặp gỡ trong truyền thuyết trụ linh cấp cường giả, Tô Hoài cũng có tự tin đánh một trận. Tô thiên sinh, hư không xâm lấn đã bắt đầu. Tô Hải mới thu hồi trường thương, trong lỗ tai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thành âm quân thuộc là tinh quốc siêu phàm bợ kệ khiêm tốn, đang đi qua dụng cụ thông tin ở hướng hắn truyền đạt tin tức. Cái này dạng một phương diện giao lưu ở Tô Hoài vẫn còn ở đệ lục tầng thời điểm vẫn đều có, chỉ nhưng phía sau đối với bí cảnh nghiên cứu đình chỉ, tin tức truyền đạt cũng tương ứng đình chỉ. Mà bây giờ nghe bợ kẹ khiêm tốn thanh âm, Tô Hoài chân mạnh cao lại. Đã bắt đầu xâm lấn sao? Bợ kẹ khiêm tốn truyền đạt tin tức, là Lam tinh bên trên chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Một tòa thần bí tế đàn xuất hiện, hung thú vị diện sinh linh xuất hiện, là dường như thú nhân một dạng tồn tại. Đến hơn 10 vị, đều là siêu phàm cảnh giới thú nhân cái này cùng tô hoài ở sinh hải trong thôn hiệu được tin tức cơ bản có thể đối ứng bên trên nữ vai trong miệng thương tinh thú nhân bởi vì bí cảnh không gian buông lỏng mà tìm được rồi xuyên tưởng mà qua biệt pháp hiện tại xâm lấn lam tinh muốn lấy lại thứ thuộc về bọn họ vấn đề là cái này ạ thì chi trụ đã hoàn toàn đánh vào lam tinh bọn họ muốn thế nào lấy về còn là nói bọn họ hàng lâm lam tinh chính là đơn thuần vì giết chóc tô hoài lòng vừa nghĩ trực tiếp tới kim long phá vỡ không gian độn vào hư vô khoảng cách bí cảnh cửa ra mở ra còn có một đoạn thời gian lam tinh bên trên tình huống khẩn cấp khi sư đám người đã gia nhập chiến đấu không thể chỉ hoan được nữa. hắn muốn tìm tìm có hay không có khả năng mở bí cảnh phương pháp. bằng không đợi đến thương tinh trong thú nhân thời đại truyền thừa khải minh tứ khanh mang theo đại bộ đội sầm lớn, viên vực sẽ có vong quốc diệt chủ nguy cơ. lòng có lo lắng, tô hoài hành động không gì sánh được cấp tốc. thưa không bạn chân kim long có xuyên toa không gian năng lực, bí cảnh cùng lam tinh là hai mảnh bất đồng không gian, nếu như có thể đột phá nói, có thể trực tiếp lướt qua chờ đợi. chỉ cần có thể đi ra ngoài, liền có thể đảm bảo viên vực an toàn. vô tận thâm nguyên tầng thứ hai, các quốc gia đế cấp võ giả thể tụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía đầu đỉnh một vùng tâm tối không gian nơi đó là tầng thứ nhất chỗ, bọn họ đều là từ bí cảnh đệ ngũ tầng cùng đệ tứ tầng đi lên. ở hung thần tô hoài truy sát hậu thần mã đi về sau, thập phần vội vàng xông lên tầng thứ hai. mặc dù đối với trong tầng thứ nhất tô hoài cùng hầu thần chi gian có thể sẽ có chiến đấu tràn ngập tò mò, nhưng lúc này không người nào dám tùy tiện đi lên. bọn họ đều là trải qua phiếu lưu, mới chỉ có tới mức độ này cũng không muốn tùy tiện bị quay vòng vào trong lúc nguy hiểm. có thể nơi đây đồng thời còn sống võ giả, cơ bản đều đã hoàn thành nút cơ, cuối cùng thành công đi ra hai đại trở ngại mỗi cái tầng hung thú cùng quái vật cùng tăng lên phụ tải đều đã hoàn toàn biến mất hiện tại chỉ cần chờ đợi ở chỗ này chờ đợi bí cảnh cửa ra mở ra chỉ cần có thể trở lại làm tinh mỗi người bọn họ đều có cơ hội thành tựu siêu phàm nhưng lúc này mọi người quan tâm hơn hiển nhiên vẫn là đỉnh đầu tầng thứ nhất cái kia liên trạng bốn tôn siêu phàm nam nhân liền tại mặt trên tô tọa đi lên lâu như vậy tại sao còn không xuống tới viêm vực trong đội ngũ ngự linh đế nhìn lấy đầu đỉnh hắc ám không gian ngự khí mang theo lo lắng mở miệng ân chính hạ bình tĩnh nói chắc là đi làm cái gì chuyện lấy tô huynh thực lực bây giờ một cái hầu thần còn không đủ gây sợ, ân, có thể giết chết bạ sạ bổ lắm người, hầu thần cũng không tạo thành uy hiếp." Nông Nhật Đế phụ họa hắn mà nói, "Tôi viện trưởng thực lực, ở trước đó Diêu phàm trong đại chiến cũng đã chứng minh qua, hầu thần coi như thực lực thông thiên, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hơn nữa đừng quên, hầu thần nhưng là bị sợ chạy cái kia một cái." Nói rõ hắn không có bất kỳ lòng tin có thể chiến thắng Tô viện trưởng, bị giết là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá truy kích cần chút thời gian mà thôi. Nghe bọn hắn nói như vậy, Lữ Linh Đế lo âu trong lòng ít một chút. Lần này chúng ta đều có thể sống thực sự là ít nhiều tô tỏa. ngự Linh Đế bên cạnh, đã tại đệ tứ tầng hoàn thành đúc cơ tiếc nhạc đế hùng bá cũng yên lòng, nhìn quanh bên người một đám viêm vực võ giả nhịn không được cảm khái. Ngay vậy, Ân Chính Hạo nhìn một phía. Tiến nhập bí cảnh lúc, viêm vực có tư cách đúc cơ võ giả chừng 20 ba người, bây giờ chỉ còn lại không tới 15 người, nhưng mà cái này còn xem như là nhiều. Dĩ vãng bí cảnh đúc cơ có thể thành công đi ra ngoài hai ba cái đều là rất may. Nghĩ tới đây, hắn trở về nhớ tới chính mình đúc cơ lúc, đột nhiên biến đến nu hỏa xuống hư không thần lực. Quá khứ bí cảnh đúc cơ, thư không thần lực cuồng bạo không ai bằng. Căn bản không bị người khống chế, càng sẽ không xem võ giả có thể chứa bao nhiêu thần lực. Chỉ cần có thần hoàn tụ tập, thần lực sẽ dung máy bảo, cuối cùng tạo thành vô số bi kịch. Nhưng lần này, liền tại hắn cảm giác nếu không khống chế được thần lực tràn vào thời điểm, của bạo hư không thần lực đung nhiên biến đến nô hỏa. Tuy dị hơn là, thần lực quán chư hoàn toàn không lại của bạo, nó giống như là biết mỗi cá nhân hạn mức cao nhất ở nơi nào, dừng ở thích hợp nhất cái điểm. Cũng đang bởi vì như vậy, mấy tôn ban thần mới, chỉ có đồng thời thăng cấp, bọn họ cũng ở an toàn hoàn thành đúc cơ phía sau lần lượt tỉnh lại. Bây giờ nghĩ lại một phen, chuyện này nhìn như thập phần quái dị, thật ra thì vẫn là có thể tìm ra một ít quy luật. Bí cảnh bên trong cảnh tượng bạn năm không thay đổi, Đông nhiên xuất hiện biến hóa, là ở Tô Hoài Tiến nhập sai lầm đệ lục tầng về sau xuất hiện. Trong lúc này mặc dù không biết có liên quan gì, nhưng khẳng định cùng Tô Hoài thời không ra quan hệ. Nếu như chuyện này thật cùng Tô Hoài có quan hệ, vậy hắn làm, liền không chỉ là ngăn cản bán thần chu diệt. Tiêu trừ thần lực đúc cơ nguy hiểm, diệt tuyệt bí cảnh chung cùng nhau hung ác độc địa khủng bố quái vật cùng hung thú, vì 557 sở hữu võ giả dẹp yên con đường phía trước có thể nói, lần này có thể có nhiều như vậy võ giả hoàn thành nút cơ, tất cả đều quy công cho Tô Hoài. Hung thần đi lên lâu như vậy, thế nào còn không có xuống tới. Ấn Chính Hạo đang suy tư lúc, bên hai truyền đến nói chuyện với nhau tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, là những quốc gia khác đế cấp các võ giả. Hắn truy sát Hầu thần mà đi, lâu như vậy chưa có trở về, nói do Hầu thần còn sống. Nói như thế nào cũng là lão bài siêu phàm, khẳng định có chút lá bài tẩy, không dễ dàng như vậy giết. Nói không chừng Hung thần bị giết ngược cũng không nhất định. Nói lên Tô Hoài, các quốc gia võ giả tự nhiên hứng thú mười phần, vưu Kỳ đại hạ quốc võ giả trong lòng còn mang theo trở lợi, một lòng nghĩ nếu như hung thần bị giết ngược, hầu thần đại nhân là có thể đi ra bí cảnh. Nhưng lời của hắn mới nói xong, liền nên đón một trận cười nhạo. Giết ngược hung thần? Người đang nói đùa gì vậy? Bằng hắn lấy cái gì giết ngược hung thần a? Nếu như hắn có thực lực như vậy, cũng sẽ không lâm trận chạy trốn. Mọi người mặc dù hiếu kỳ tầng thứ nhất chuyện gì xảy ra, nhưng muốn nói là hầu thần giết ngược Tô Hoài, đó nhất định chính là thiên phương Giả Đàm. Bọn họ đang nghỉ luận lúc, đỉnh đầu không gian tối tăm, chợt phát hiện ra khỏi một cái khe. Ngay sau đó, Y mười bạn mét dáng dấp cự đại Kim Long gào thét từ đó chui ra. Kim Long trên lưng, một đạo không thể quen thuộc hơn được thân ảnh đứng chắc tay. Chứng kiến người này trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Nhìn nữa sau lưng hắn trong khe không có gì, căn bản không thấy hầu thần hình bóng. Trong chớp mắt này, sở hữu võ giả đều phản ứng lại. Hung thần xuống, hầu thần lại biến mất, chẳng phải là nói, hầu thần chết rồi. Chương 387, chỉnh lý thu hoạch, mới côn trùng, trùng ổ mẫu trùng. Chương 387, chỉnh lý thu hoạch, mới côn trùng, trùng ổ mẫu trùng. Chứng kiến tôi hồi lúc các quốc gia võ giả trong bụng kiếp sợ, mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng khi một màn này chân chính xuất hiện, liền biểu thị một việc xảy ra. Tô Hoài ở liên chạm muốn tôn tân tấn siêu phàm về sau, lại chém giết nhất tôn làm tinh lão bài siêu phàm. ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, từ đế cấp đột phá siêu phàm, tính lên hoàng cấp đến đế cấp thăng cấp, tốc độ còn muốn nhanh hơn. mà ở trở thành siêu phàm về sau, liên tục chạm sát ngũ tôn siêu phàm, còn không bị thương chút nào, đủ để chứng minh thực lực của hắn đã đến trình độ khủng bố. mắt thấy Tô Hoài ngồi lấy ngân long đánh xuống. Hiện trường bất chi bất giác biến đến an tĩnh lại, các quốc gia võ giả không dám nhiều hơn một lời, rất sợ mạo phạm tô hoài. Lúc này chỉ có viêm bực vài tên võ giả lên đón, tô Tọa. Chúc mừng tô Tọa đột phá siêu phàm, hung bá cùng ngự linh đế cùng tiến lên trước sân cần, cần thăm hỏi, ngự khi chấn phấn không thôi. Mới vừa rồi tô Tọa biến mất trong thời gian, trong lòng bọn họ có thể không phải thiếu lo lắng. Bây giờ có thể bình an trở về, đồng thời đã thành tựu siêu phàm, là bộ đội chi đại hạnh, bộ đội đem nhiều hơn nhất tôn siêu phàm. Lui về phía sau, bộ đội lại không phải chỉ là để hữu danh vô thực mà là trở thành chân chính trưởng khống biên vực chủ nhân. Tô Minh, ngươi đây là khai quả a? Ân Chính Hạo tiến lên đón, gương mặt bất đắc dĩ. Giết chết hầu thần cái này lão bại siêu phàm, Tô Hoài thăng cấp đột phá sự tình cũng đã không thể nghi ngờ. Đồng thời thực lực cực kỳ kinh khủng. Nhưng là cái này mới qua bao lâu? Từ đế hoàng săn bắn bí cảnh đến đúc cơ bí cảnh, ở giữa bất quá thời gian bốn tháng. Tô Hoài trước từ hoàng cấp đột phá đến đế cấp, lại từ đế cấp thành tiểu siêu phàm. ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, đã xong võ giả tầm thường cả đời cũng đi không được nào đường. Chính mình thực đã mất đi thành tiểu đối thủ tư cách. Lúc này Ân Chính Hạo ngoại trừ bất đắc dĩ, trong lòng còn có sâu đậm thất lạc. Chúc mừng Tô tọa đột phá, chúc mừng Tô viện trưởng đột phá. Những võ giả khác cũng tiến lên đón, đều là viên vực từng cái đế tộc trưởng môn nhân, trong đó liền bao quát Âm Đế Quân. Nhưng lúc này Âm Đế Quân, trong mắt đã xem không ra bất kỳ không phải rẽ hoa quan hận. Thân là nhất tộc tộc trưởng, hắn là người thông minh. Từ Tô Hoài đột phá siêu phàm một khắc kia, hắn liền đã hoàn toàn siêu thoát ra tất cả hoàng tộc đế tộc bên trên, trở thành viên vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cái này một người sinh ở bộ đội, bộ đội là sẽ trở thành viên vực mạnh nhất thế lực đứng ở lợi ích của gia tộc góc độ bên trên nói, ân thị đế tộc đã mất đi cùng bộ đội đấu tư cách, mà từ ân đoán cá nhân bên trên nói, coi như có bất kỳ thù hận, bây giờ cũng nên buông xuống. sư phụ nói không sai, đang không có đột phá siêu phàm trước đây, chính mình so ra kém tô hải. hiện tại, còn phải lại thêm lên một câu, coi như đột phá siêu phàm, viêm bực cũng không có bất kỳ một cái võ giả có thể so sánh qua được hắn. người như vậy, tất phải là tương lai nổi bật nhất tồn tại, chính mình cần gì phải với hắn làm khó dễ đâu. ôm thành khẩn nỗi lòng, âm đế quân chân thành nói, cũng chúc tô toả đột phá. Về sau dụ thành còn nhiều hơn dự vào Tô Tọa Dận Dát, lời ấy là đem dụ thành quyền quản lý chắp tay đưa ra. Trước đây bộ đội đem dụ thành phân cho Tô Hoài, nhưng thành tiểu trong thành duy nhất đế tộc, hắn không có thừa nhận. Mà bây giờ, đã tự nguyện cúi đầu, lui về phía sau, triều bái tiến cống, hết thảy đều là đương như là. Một tòa chủ thành thu nhập dưới trướng, viêm vực lại không có so với cái này cùng lễ bật quý trọng nghe ra âm đế quân trong lời nói ẩn chứa ý tứ, những thứ khác đế tâm nghị khác nhau, cũng không khỏi không tầm cái, Thương Chiêu Huệ là thật cam lòng cho, trực tiếp dùng một thành thuộc sở hữu tới cho thấy thái độ loại này quyết định cũng không phải là ai cũng có thể đơn giản làm được lúc này bọn họ cũng không khỏi suy tư bắt đầu nên tiến lễ vật gì nhưng trên thực tế tô hoài hoàn toàn không đem âm đế quân lời nói để ở trong lòng một tòa trực thuộc thành thuộc sở hữu đặt ở ngày xưa xác thực thật làm người khác hưng phấn một chuyện bởi vì điều này đại biểu dùng mãi không hết tài nguyên cùng vô thượng quyền uy. nhưng bây giờ thành tựu siêu phàm bình thường tài nguyên đối với hắn đã mất đi tác dụng cũng không có lớn như vậy mệt hoặc nguyên nhân trọng yếu hơn là lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn hắn nhẹ nhàng gõ đầu đáp ứng đám người phía sau không đợi còn lại đế há mồm liền nhìn bốn phía hướng bên này ngắm nhìn mọi người trịnh trọng nói lam tinh đã xảy ra chuyện các ngươi thành tiệu lam tinh võ giả đều có quyền lợi biết tô Hoài không nói nhảm trực tiếp há mồm giải thích thưa không xâm lấn đã bắt đầu xâm lấn thú nhân đều là siêu phàm cảnh giới đồng thời rất có thể chỉ là bắt đầu đối mặt một đám mới vừa hoàn thành đúc cơ võ giả tô Hoài một lời nói ra trận tướng nghe vậy biểu tình của tất cả mọi người đều xuất hiện biến hóa cực lớn làm sao có khả năng có võ giả kinh hô thành tiếng người nhiều hơn lo lắng khủng hoảng vừa mới bắt đầu xâm lấn chính là siêu phàm Đến tiếp sau sẽ xuất hiện dạng gì tồn tại? Lam Tinh siêu phàm đã tham chiến, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài mới được. Chúng ta làm sao bây giờ a? Làm sao đi ra ngoài? Bí cảnh cửa ra cũng còn không có mở đâu. Một ít tâm hệ quốc gia mình có giả, lúc này gấp xoay quanh. Bọn họ quốc gia vốn cũng không có bao nhiêu chiến lực, nếu như hung thú vị diện đại quy mô sầm lấn, quốc gia mình nhất định phải có người trấn thủ. Mà duy nhất có thể ra mặt chỉ có bọn họ. Bí cảnh cửa ra còn có 3 ngày mới có thể mở ra, chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Linh đến nói ra hiện nay duy nhất mình xác sự thực, hỏi tôi hỏi ý kiến không có những biện pháp khác đi ra ngoài sao? Tô Hoài nhìn về phía Ngự Linh Đế, thần tình ngưng trọng hỏi. Hắn lúc trước giết chết Hầu Thần về sau, tự mình thăm dò bí cảnh, đột vào vô tận hư không phía sau, tìm kiếm nửa ngày cũng không có tìm được có thể đường đi ra ngoài tuyến. Thậm chí theo thâm nhập hư vô, Ngân Long cũng có mê thất phiêu lưu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phản hồi. Tới đây cũng là muốn nhìn có hay không còn lại có thể cách đi ra ngoài. đã không có, một ngày tiến nhập bí cảnh, cửa ra duy nhất liền ở chỗ này. Ngự Linh Đế lắc đầu đáp lại. Vạn năm qua từng đời một võ giả đúc cơ. Đối với bí cảnh xuất nhập không gì sánh được rõ ràng, ngoại trừ chờ đợi mở ra bên ngoài, sẽ tìm không ra bất kỳ có thể đường đi ra ngoài tuyến, mặc dù là không gian hệ thiên phú, ở bí cảnh trùng cũng vô pháp phát huy hiệu dụng. Đạt được câu trả lời khẳng định, Tô Hoài không cần phải nhiều lời nữa. Trước mặt hắn không gian nứt ra, kim long một đầu đâm vào trong đó, thanh âm từ từ truyền đến, sau 3 ngày tại đây đợi ta. Thanh âm hạ xuống, Tô Hoài độn vào không gian đã di hợp. Nhìn lấy một màn này, các quốc gia võ giả không khỏi lộ ra thần sắc âm mộ. Có thể tùy ý xuyên qua không gian, có loại này năng lực, cùng có không gian hệ thiên phú võ giả so sánh với cũng không kém là bao nhiêu. Bọn họ không biết là, Tô Hoài cũng không hề rời đi bao xa. Cảnh sát trước mắt biến ảo, Tô Hoài xuất hiện lần nữa ở trong hư vô. Thu hồi Kim Long, hắn ở trong hư vô khoanh chân ngồi xuống. Khoảng cách mở ra còn có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này chỉ có thể chờ đợi, không bằng thuận tiện sửa sang lại thu hoạch, đến thử có thể hay không lần nữa để thăng. Tâm niệm vừa động, trước mắt không gian từng bước vào béo. Không bao lâu, một bãi máu đỏ tươi ở trước mặt hiện lên. Cái này một vũng máu dịch đang tản ra bóng ánh quang huy, có thể dùng hư vô có nhan sắc. Nhìn kỹ lại, trong huyết dịch đang hiện lên phức tạp phù hiệu. Sáng lên lại dập tắt, lặp đi lặp lại. Tinh tế cảm thụ sẽ phát hiện có một cô đặc biệt lực lượng đang ở trong đó dự rủm. Tiểu U huyết mũi từ hấp thu tô hải từ sinh hải trong thôn mang ra ngoài huyết dịch về sau, liền chìm vào trong giấc ngủ. duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ có nó càng ngày càng mạnh khí tức. Huyết mũi ở thôn vẽ dung hợp một giọt này siêu phạm bên trên tồn tại huyết dịch, quá trình này tô hải cũng vô pháp ảnh hưởng. Nhưng hắn biết, chỉ cần huyết mũi hoàn thành dung hợp, tất phải có thể đột phá siêu phàm Thậm chí lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, điểm này không thể nghi ngờ. Sau đó. Tô Tâm niệm lại chuyện, trên tay hiện ra chỉ một quả đấm lớn côn trùng, trung ổ mẫu trùng, đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ kỳ dị giống loài, không thể tái sinh, không thể sinh sôi nảy nở. Ánh mắt rời về phía côn trùng, tin tức đập vào mi mắt. Văn minh tồn tại, đến từ chính sinh sôi không ngừng sinh sôi nảy nở, đến từ vũ trụ trùng tộc thần bí, hoàn toàn khác biệt tiến hóa con đường, chỉ vì sinh sôi nảy nở tồn tại. Bất luận cái gì côn trùng chỉ cần dung hợp, liền có thể vô hạn sinh sôi nảy nở, đi qua thôn bất đồng côn trùng tiến hóa phía sau, liền có thể để thăng tốc độ sinh sản, trước mặt tốc độ sinh sản, mới có thể cộng hưởng thiên phú. Côn trùng giới thiệu thập phần ngắn gọn, thậm chí ngay cả lai lịch đều không có giới thiệu. Tô Hoài đạt được côn trùng lúc, bởi vì còn có chuyện phải xử lý, cũng không có tỉ mỉ kiểm tra, lúc này chứng kiến giới thiệu, trong bụng nhất thời hứng phấn. Côn trùng không cần bất luận cái gì dư thừa giới thiệu giải khai hiệu trùng mẫu, đây là côn trùng không giống với những sinh linh khác tiến hóa con đường. Tựa như giới thiệu nói giống nhau, bất luận cái gì một chủng tộc tồn tại mục đích cuối cùng, đều là sinh sôi nảy nở sinh tồn, đem cái này một vật chủng kéo dài tiếp. Vì thế, giống loài đi lên hoàn toàn khác biệt tiến hóa con đường. Tỷ như sư hổ vì kéo dài Tiến hóa ra lợi trảo cùng răng nanh, lại tỉ như dê bỏ vì sinh tồn tiến hóa ra có thể phân giải thực vật đặc thù dạ dày. Lại tỉ như nhân loại, bùng tha lực lượng đem trí lực điểm tới cực hạn, còn học xong nhật tác. Tất cả những thứ này tiến hóa, cũng là vì có thể thích ứng hoàn cảnh, kéo dài chủng tộc tồn tại. Mà cái này dạng tiến hóa đặt ở côn trùng trên người thì càng thêm kỳ lạ. Cùng những thứ kia cam đoan tự thân sinh tồn bất động, sinh mạng của bọn họ có lẽ ngắn ngủi, nhưng sinh sôi nảy nở phương thức lại hết sức mạnh thủ. Rất nhiều côn trùng một lần sinh sôi nảy nở, có thể sinh hạ mấy vạn mai trứng. Dù cho chết nhiều hơn nữa, cũng chỉ có còn sống sót cuối cùng mục tiêu chính là sinh tồn, còn có một loại đặc thù nhất là dường như con kiến, ong mật một dạng sinh vật. bọn họ trong ổ đều sẽ có nữ vương, không phải làm bất cứ chuyện gì, chỉ phụ trách sinh sôi nảy nở. hoài trong tay cái này chỉ côn trùng cũng là như vậy, cự đại phân bụng chiếm cứ thân thể nhiều nhất vị trí. phía trên nhất một tiết bên trên nho nhỏ sáu con đủ chào cùng đầu, không phải nhìn kỹ thậm chí không nhìn ra. đem sinh dục điểm thiên phú đến mức tận cùng, hoàn toàn bỏ qua sinh tồn, liền di động đều hết sức gian nan. tuy nói không có sức chiến đấu, lại cùng Toại không gì sánh được phù hợp. hắn đem mẫu trùng thu vào trong ổ. Tiếp lấy sử dụng thần niệm khống chế một chỉ hỏa giáp trùng bay về phía mâu trùng. Đến trước mắt lúc, hỏa giáp trùng như có dẫn đạo một dạng, phi thường tự giác bay đến mâu trùng phần bụng hạ xuống. Mâu trùng bạch sắc phần bụng bắt đầu bắt đầu khởi động, đem hỏa giáp trùng thân thể bao quạ, chậm rãi nuốt vào thân thể. Sau đó, chỉ thấy mâu trùng bụng trương lớn hơn một vòng. Tô Hoài lần nữa nhìn về phía cô trùng, càng thêm cặn kẽ tin tức xuất hiện. Chúng ổ mẫu trùng, trước mặt tốc độ sinh sản 15 nhưng đồng thời sinh sôi nảy nở số lượng, một có thể sinh sôi nảy nở sinh vật, hư không hỏa giáp trùng mâu trùng cắn nuốt hỏa giáp trùng, tốc độ sinh sản tiến hóa đến rồi 15. Nhưng đây không phải là tốc độ để thăng, mà là chỉ có nguyên bản tốc độ sinh sản 15. Bình thường sinh sôi nảy nở cần một ngày nói, mẫu trùng sinh sôi nảy nở liền muốn dùng tới 7 tháng ngày. Đương nhiên, cái này chỉ là không có ra tốc sinh sôi nảy nở thiên phú dưới được tốc độ, có ra tốc sinh sôi nảy nở giá trị, cũng không giống nhau. Là trọng yếu hơn một điểm, là có mẫu trùng sinh sôi nảy nở, chính mình có thể hoàn toàn giải phóng ra ngoài, không cần lại đi chủ động sinh sôi nảy nở, chỉ cần chờ đợi mẫu trùng sinh sôi nảy nở liền được. Về sau dung hợp côn trùng nhiều, tốc độ sinh sản còn có thể nhanh hơn, vượt lên trước chính mình cũng không phải là không thể được. Như vậy suy tư về, tôi phải trực tiếp đem thôn tiên ma hoàng, nã nộ trùng toàn bộ dẫn đạo dung hợp đi vào ủy. Tốc độ sinh sản biến thành 25 nhưng đồng thời sinh sôi nảy nở số lượng cũng thay đổi thành 2. Nó có thể đồng thời sinh sôi nảy nở lượng trùng côn trùng, ở gia tốc sinh sôi nảy nở thiên phú cộng ở dưới, tốc độ cũng có thể để thăng rất lớn một đoạn. Đến tận đây, tôi hài thỏa mãn rời khỏi nội thị. Đột phá siêu phàm thất phối tài nguyên mặc dù không là côn trùng, nhưng trùng ổ với hắn mà nói trợ giúp càng lớn. Về sau liền có thể giải phóng hai tay, không cần lại cung cấp nuôi dưỡng năng lượng, đem sinh sôi nảy nở toàn bộ giao cho mâu trùng. Cứ như vậy, Nhiều hơn côn trùng còn có thể nuôi nấng khởi đầu tinh ọng, trợ giúp bên ngoài tiến hóa đồng thời, để cho hắn bảo lưu côn trùng năng lực, vì tương lai bạn đạo hội tụ làm chuẩn bị một vòng bộ một vòng, trung cực xá va. Tô hoài triệt để đạt được giải phóng, cái này có thể sánh bằng thưởng cho bất luận một loại nào côn trùng, để thăng lớn. chương 388, một kích mạnh nhất, dẫn lực lô đen, tế đàn bên ngoài sầm lớn. chương 388, một kích mạnh nhất, dẫn lực lô đen, tế đàn bên ngoài sầm lớn về sau liền do mẫu trùng tới sinh sôi nảy nở côn trùng ngoại trừ trùng trong ổ chuẩn bị sẵn chiến đấu dùng côn trùng bên ngoài còn lại toàn bộ dùng để nuôi nấm khởi đầu tinh long a tô Hoài tâm niệm chuyển động gian đã làm xong dự định đem lực chú ý từ trùng trong ổ rời tô Hoài ánh mắt khẽ núc đích một cây ngân bạch trưởng thương xuất hiện ở hóa thành huyết dịch huyết mưa bên cạnh đây là hắn côn trùng một trong khởi đầu tinh long so sánh với mới lấy được thời điểm hôm nay trưởng thương trừ bỏ lượng ngân bên ngoài mũi thương cùng báng xuống chỗ đã nhiều hơn ba cái một khối văn lộ những văn lộ này màu sắc thâm trầm có một cố khí tát lộ ra. Khởi đầu tinh ông tiến hóa có được bắt lộ, có thể tụ vào các loại võ đạo lực lượng, đồng thời ở cường hóa phía sau đánh ra. Hôm nay cường hóa trình độ đã đạt đến hoàn toàn cấp bội. Nếu như chỉ là như vậy, tối đa xem như là tương đối đặc thù vũ khí. Ba đạo văn lộ tối đa dung nạp ba cổ lực lượng, đạt được giống như ẩn chính hạo võ đạo lò luyện một dạng hiệu quả. Vũ khí này ở Tô Hoài trong tay chỗ bất đồng ở chỗ, hắn có thể lợi dụng bát hoang võ đạo. Bát hoang võ đạo mỗi một điều, kỳ thực đều là do hai cái hoàn toàn khác biệt võ đạo dung hợp mà thành. Bởi vậy tụ vào ba cái võ đạo, trên thực tế trường 6 cỗ hoàn toàn khác biệt, lại xung đột lẫn nhau lực lượng mà những thứ này lực lượng thiên nhiên xung đột thuộc tính ở vạn đạo tinh phong thương mạnh mẽ hỗn hợp dưới biết sản sinh viễn siêu đơn nhất thuộc tính lực lượng phá hư tính bát hoang võ đạo chi lực trải qua vạn đạo tinh phong thương cường hóa lại đang bài xích trung mạnh mẽ nào nặn hợp lại cùng nhau uy lực đã đủ nghiền nát bí cảnh không gian như vậy lực phá hoại tô Hoài tự tin coi như gặp lại đệ lục tầng truy sát chính mình thú kinh khủng cũng có thể phá vỡ phòng ngự của nó mà cái này cũng không phải là 940 hắn tối cường chiêu thức trong lúc suy tư tô hải nhắm mắt lại hiện ra phía sau cự đại hình người phát tướng bát hoang đạo cũng không chỉ sáu loại lực lượng ở khởi đầu tinh ong tiến hóa thành bốn cái văn lộ trước hắn tối cường chiêu thức thủy trung là chính mình đánh ra tâm niệm chuyển động gian võ đạo cấp tốc vận chuyển Thân lực ở võ đạo gia trì dưới biến hóa thành các loại bất đồng lực lượng tô Hoài có thể cảm nhận được trên tay truyền tới cảm giác nóng dực ánh mắt của hắn không có mở một tay chậm rãi nâng lên cầm quyền phong bên trên sênh sệ linh hồn lực tụ tập quấn quanh nguyên tố chi lực hầu như muốn phá quyền mà ra lại bị linh hồn lực gắt gao dằn buộc lúc này trong quyền phong quang mang vẫn là ngũ thải năng lượng nguyên tố đúng lúc một cỗ tiên hồng quang mang sáng lên, kinh khủng sát ý tỏ khắp bốn phía, vô tận ác niệm bắt đầu khởi động bất đàn. Quyền phong bên trên quang mang hoàn toàn bị đỏ thẫm chứa giữ. Theo sát phía sau, một cỗ thôn vệ chi lực hiện hiện, cuốn vô tận hủ thực chi lực. Máy móc võ đạo là sống chi đạo, nhưng ở võ đạo phản vệ bài xích phía dưới, biến thành kinh khủng nhất tử vong ăn mòn chi lực. Các loại lực lượng tụ tập phía dưới, tô hải về phía trước nhẹ nhàng đẩy ra một quyền. Mở mắt, trước mắt là một viên ngưng thật đến mức tận cùng hắc hồng quan cầu. Quan cầu chỗ đi qua, hư vô vạn mèo biến ảo dường như vũ trụ bên trong có một viên chất lượng cực đại tinh cầu mật mèo dẫn lực, có thể thôn phệ toàn bộ. Trong hư vô, không gian biến thành hoàn toàn mật mèo, một cái cự đại du cơn xoáy đang ở hình thành. Nếu không là trong hư vô không có bất luận tồn tại nào, sợ rằng hết thảy tất cả đều phải bị viên này chỉ lớn chừng quả đấm, chất lượng lại ánh sáng kinh người cầu cắn nuốt. Quang cầu chỗ ở trung tâm, chính là cái kia mật mèo trung tâm. Nó về phía trước con đường bên trên, không có bất luận tồn tại nào, tô hỏi nhưng có thể cảm nhận được lực tàn phá kinh khủng, nó trải qua địa phương, toàn bộ không gian pháp tắc đều mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại có trầm trọng nhất dẫn lực có thể cùng một chiêu này tương ứng, tô hỏi có thể nghĩ tới chỉ có trong vũ trụ lô đen nghe đồn lô đen chính là do chất lượng cực đại thiên thể hình thành một ngày hình thành lô đen sẽ thuôn vệ trong vũ trụ toàn bộ bao quát sáng cùng thời gian lô đen dẫn lực to lớn ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn một quyền này mặc dù không bằng chân chính lô đen nhưng kinh khủng kia dẫn lực cũng lạc như là thật một dạng tô hải tin tưởng mặc dù là trụ linh tới ở cái này kinh khủng lực lượng dưới cũng chắc chắn phải chết đã nếm thử đột phá siêu phàm phía sau đã biến đến hoàn toàn bất động công kích tô Hoài thu hồi nắm tay hắn nhắm mắt tinh tế cảm thụ trong cơ thể bàng bạc thần lực ở sau một kích này đã thiếu một phần tư nói cách khác bực này cường độ công kích mặc dù là hắn hiện tại cũng chỉ có thể liên tục sử dụng bốn lần còn muốn sử dụng liền muốn dựa vào thao võ đạo cùng thôn thiên ma hoàng tiến hóa phía sau sinh ra gấp mấy trăm lần chuyển hóa chi lực tới chuyển hóa thần lực về điểm này hắn cũng có ưu thế võ giả tầm thường thần lực trong cơ thể hao hết về sau chỉ có thể lợi dụng linh lực cùng hư không năng số lượng tới từ từ chuyển hóa hấp thu mà hắn bởi vì có thao thiết võ đạo cùng thôn thiên ma hoàng tồn tại thần lực chuyển hóa so với những người khác mau ra gấp trăm lần có thừa dù vậy cũng cần mấy ngày tới khôi phục. Sở dĩ cái này tập kết toàn thân sở hữu lực lượng một quyền, chính là trừ bỏ thần nguyên nạp nội chúng bên ngoài, lớn nhất lá bài tẩy. Hấp thu 61 miếng thần hoàn tụ lại lượng lớn hư không thần lực, còn như vậy gian nan, nếu như đặt ở phổ thông siêu phàm trên người, sợ rằng một thân thần lực tháo nước, còn muốn ngược lại thiếu không ít. Cái này dạng tiêu hao kinh khủng công kích, uy lực khủng bố đương nhiên cũng có thể lý giải. Thu hồi nắm tay, Tô Hoài nhìn về phía trước ban cầu đi xa, dẫn lực tạo thành vật mèo vẫn tồn tại như cũ hư bô, trong độ trầm tư. Ta là không phải có thể để cho một chiêu này chân chính hướng về lô đen phương hướng tiến hóa nếu là tối cường chiêu thức liền muốn hướng về càng mạnh xuất phát tranh thủ đấm ra một quyền trừ thần diệt hết như vậy mới vừa đối với lên được cái này cự đại tiêu hao long Vương nghĩ tô hải lần nữa nhắm mắt nội thị tìm kiếm hiện nay đang có thể lấy ra lực lượng bát hoang võ đạo tề tụ công kích sở di cường đại nguyên nhân lớn nhất chính là các loại giữa lực lượng xung đột bài xích muốn cho loại này bài xích biến đến càng mạnh nhất định phải dung nhập bất đồng lực lượng mà bây giờ trừ bỏ bát hoang võ đạo còn có thể lấy ra lực lượng tô Hoài trên tay quang mang chất thước một đám ngọn lửa xuất hiện ở trong tay chủ tước võ đạo Từ Bát Hoang Võ Đạo đột phá đến mức tận cùng, hoàn thành dung hợp về sau, cũng rất ít đang sử dụng hỏa chi võ đạo. Không giống với Chu Tức võ đạo mang nguyên tố chi lực, đây là thuần vị nhất ánh sáng và nhiệt độ. Kim Ô, đại biểu cho Thái Dương, đại biểu cho cực hạn quang huy cùng nắm bỏng. Nếu như có thể đem này cổ lực lượng cũng dung nhập vào trong công kích, Bát Hoang liền đem nhiều hơn nữa một đạo, lực phá hoại nâng cao một bước. Long Vương nghĩ, tôi hỏi không chần chờ nữa, lúc này nếm thử. Trong ngày mắt, một ngày đi qua. Trên mặt biển, báo táp cùng Lôi Minh giao đến, hỏa diễm cùng sóng biển va chạm. Mặt Nhật một dạng cảnh tượng duy trì liên tục đến nay. Thủy trung tìm không thấy yếu bớt. Lam Tinh các nơi biết dùng người nhóm, nhìn lấy trên mặt biển cảnh tượng, nội tâm một mảnh khủng hoảng. Chiến đấu như vậy, dường như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, mà khi thực sự kết thúc một khắc kia, chính là ngày cuối cùng của nhân loại. Lam Tinh bên trên, còn có rất nhiều siêu phàm vẫn chưa tham dự trận chiến đấu này. Á mạ tệ giặc quốc, hỏa thần trong đền tờ, hỏa diễm ngưng kết trên màn ảnh, báo táp che đậy toàn bộ. Hỏa thần nhìn lấy cái này kinh thiên động địa một màn, thân tinh thủy trung tìm không thấy biến hóa. Màn ảnh trước mắt bên trên, vô số người xem đạn mạc liên tiếp hiện lên. Tất cả đều là đối với chiến đấu thảo luận chiến đấu đến cùng tiến hành thế nào hoàn toàn thấy không rõ a nếu như Lam Tinh siêu phàm cuối cùng thất bại chúng ta đều phải chết ai rõ ràng có nhiều như vậy siêu phàm vì sao không phải hành động chúng ta đúng vậy chỉ có hơn 10 vị siêu phàm tham dự chiến đấu Người cho rằng sở hữu siêu phàm đều là thánh nhân sao bọn họ cũng là một đám ích kỷ quỷ mà thôi không sai loại thời điểm này còn có thể theo đuổi sấm lớn căn bản cũng không xứng đáng bị thần phát sóng trực tiếp thời gian đạn mặc không thiếu trời rủa bởi vì loại thời điểm này siêu phàm lại không có toàn bộ đi ra bảo hộ Lam Tinh thế thế nào làm sao ích kỷ bất quá nhìn lấy những thứ này đạn mạc, hỏa thần cũng là cười lạnh liên tục. Bản tôn cũng không có nghĩa vụ, liều mạng đi bảo hộ các ngươi an toàn a. Lại nói xứng hay không thành thần, như thế nào các ngươi bảy kiến cỏ này định được đâu? Cái gọi là ích kỷ, bất quá là đạo đức bắt quóc mà thôi. Chính mình phải làm gì, hắn so với ai cũng rõ ràng. Trên mặt biển là chỉ có hơn 10 vị thú nhân siêu phàm, liên thủ tất nhiên có thể chiến thắng. Thế nhưng quá trình chiến đấu chung, ai có thể cam đoan chính mình sẽ không chết đâu? Ngược lại coi như không tự mình ra tay, cũng có người sẽ ra tay, chờ đấy cũng được nếu như lần này xâm lấn chỉ có những người này, những thứ kia xuất động siêu phàm thụ thương thậm chí tử vong, khả năng liền là cơ hội của mình. trong bụng có dự định, hỏa thần bình tĩnh không gì sánh được. nhưng vào lúc này, một gã thần xã thiếu nữ vội vã chạy vào giá phòng. hỏa thần đại nhân, đã xảy ra chuyện. hỏa thần theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đốn nhiên bị kiếm hãm, chỉ thấy thần xã bên ngoài đại điện, vết dạng trải rộng trên bầu trời, một đạo tự đại quan trụ, từ vết dạng dày đặc chỗ ngưng tụ, ầm ầm hạ lạc. ngoài khơi bên ngoài xâm lấn cũng tới. chương 289 thương tinh đã qua, thú nhân lại quân tới. chương 289 Thương Tinh đã qua, thú nhân lại có tới. Thành, Thương Tinh mặt trái cự lại dưới tế đàn. Một đạo tung tăng kinh hô vang lên. Theo tới, là bên giữa tế đàn một cái phương hướng bên trên, sáng lên cự đại quang môn. Quang môn hoàn toàn do năng lượng ngưng kết mà thành, tinh thuần năng lượng màu trắng tụ tập dưới, quang môn trung tâm truyền đến một cỗ đặc biệt lực hấp dẫn, phản phất tại dụ dấu người ngoài cửa, đi qua nó đi đến nơi nào đó chỗ thần bí. 24h nỗ lực, rốt cuộc đổi lấy thành công. Hắc bào Nhân đứng ở trước tế đàn, nữ khí lộ ra không cầm được vấn. Một bên bất động khanh hồn tiến lên một bước, lộ ra nụ cười u nhã như vậy hành động của chúng ta liền có thể bắt đầu nàng chậm rãi xoay người ánh mắt sể qua nhãn vị trí thứ mấy chục vị siêu phàm cùng trên trăm vị đế cấp chiến sĩ an tính trong đầu không khí nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên chúng ta vốn là lưu lạc ở trong vũ trụ nạn dân mười triệu năm trước hàng lâm thương tình trải qua vô số cực khổ hiệp lực khu trù hung thú thành lập được kim sắc tường cao mới có thể ở chỗ này phồn diễn sinh sống tiên nhân ý chí bất khuất một đời lại một đời dò xét quật các nhà máu và lửa kính dâng sơ đại tứ khanh càng là lấy hiến tế sinh mệnh công thức cho chúng ta mở ra ạ tỷ chi viên đến tận đây chúng ta khả năng sống với thương tình, sống ở ả tỵ. thế đàn kia sang chói mắt chiếu dọi xuống, ổn sân một chữ một cái mở miệng. phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một cái thú nhân trong mắt đều mang cùng nhiệt quan mang. chinh phục viên tinh cầu này là tất cả mọi người bọn họ trung tinh quang. thế nhưng ổn sân lời nói xoay chuyện, trăm vạn năm trước có một đám vô sỉ tên trộm đến nơi này. nói đến đây, ánh mắt của nàng trợn băng lãnh, cũng không còn ngày xưa yêu nhã. bọn họ tàn sát đồng tộc của chúng ta, cướp đi tứ khanh cùng tiền bối dọ quật các nhà dùng thánh mạng đổi lấy ả tỵ hồn, đưa tới thâm viên không lại sinh trưởng đưa tới toàn bộ tài nguyên bị cướp lấy hầu như không còn. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, do xếp quật ra vinh quang không lại, vốn nên thuộc về Thần Nguyên Liên Minh quyền bính cũng bị đệ Tam Quốc cùng thú chúng liên hợp hội vô sỉ đánh cắp. Theo lời nói của nàng, phía trước trên trăm vị siêu phàm trong mắt lửa giận cháy rực, không chỉ có là đáng giận loại, càng hận hơn thương tinh bên trên những thứ kia căng nguyện hướng vũ trụ văn minh túi đầu thú nhân bại hoại. đã từng Thần Nguyên Liên Minh bao nhiêu trói mắt, từng đời một quật ra không thôi kính sinh mệnh, xuống đến ạ tỷ vì thú nhân cầu được một con đường sống, cuối cùng mới chỉ có đổi lấy bọn họ phụ thuộc vào ảo di chi bên phùng thị. Thân viên phồn thịnh. Thần nguyên liên minh đời trước là do xét quật gia hiệp hội, là thú tộc sở hữu nhà mạo hiểm cộng đồng tập hợp thể. Nhưng là theo trụ hồn đánh mất, thần nguyên liên minh thế lực cũng bị một chút xíu tầm ăn lên hầu như không còn. Bố nên là thuộc về quyền lợi của bọn hắn, bị một đám đáng xấu hổ bại hoại chiếm cứ. đưa tới đây hết thảy, liền vì cái kia khỏa tinh cầu bên trên, tự xưng là người sinh vật. Tình cảm quần chúng xúc động vẫn nộ phía dưới, ổn sần lạnh lùng háu mồm. Bọn họ phá hủy đi chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên, phá hủy đi thuộc về do xét quật nhà vinh quang, lại an ổn sinh hoạt tại vũ trụ một góc dựa vào cái gì? Đang khi nói chuyện, nàng chợt giơ tay lên. Khí tức bảng bạc bao phủ thiên địa, một cỗ thuần trắng năng lượng từ đầu ngón tay của nàng hiện lên, bay về phía sau lưng tế đàn. Theo động tác của hắn, tiêu diệt khanh lỷ dạ, thần bí khanh tư lợi kéo, cùng với hắc bảo nhân đồng thời giơ tay lên. Bốn đạo bất đồng màu sắc năng lượng, tuôn hướng bốn đạo bất đồng phương thiên bi. Chỉ một thoáng, chói mắt cường quang chiếu rọi lại địa. Trong thân thể của chúng ta, chạy xuôi dò xét quật nhà huyết mạch, 10 triệu năm trước, bọn họ có thể sử dụng sinh mệnh mở ra tỷ chi biên, ngàn vạn năm phía sau, chúng ta cũng giống vậy có thể đem ảm tỷ trụ hồn mang về. Vô tận quang huy chiếu dọi xuống, bất động khanh, Hồn sân ngữ khí lành lạnh lạnh, bộc phát xúc động vẫn nổ. Hiện tại, báo thủ cầm lại hết thể cơ hội đang ở trước mắt. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trung quanh tế đàn vô tận trong cánh đồng hoang bù, mạng lớn không gian bắt đầu vẩn mẹo, giãn nứt. Quang mang chiếu dọi xuống, chiếu dọi ra từng cái thú nhân siêu phàm cùng đế cấp, cùng thời với bọn họ phía sau hàng ngàn hàng vạn thú kinh khủng, mỗi một cái trong mắt của thú nhân đều sáng hư vấn, cắt máu quang mang. Kinh khủng chiến ý lan tràn, giống như như thực chất ánh đỏ bầu trời sẽ làm giống như là vì đáp lại cái này một cỗ chiến ý, bên diện tế đàn vô số vận bèo dạn nứt không gian, phạm vi chợt tăng lớn. Năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động xoay tròn, mấy chục cái hình tròn năng lượng thông đạo ầm ầm mở ra. Đây là đi thông khắc một vùng không gian đại quy mô thông đạo, đủ để bảo đảm siêu phàm an toàn đi đến bên kia. Là bọn hắn đi trước làm tình, cầm lại áp tỷ trụ hồn duy nhất thông lộ. Hồn sân mắt thấy một đám thú nhân, trầm giọng đặt câu hỏi, thông đạo đã mở ra, ai muốn đi lấy trở về mất đi đồ đạc. Ta đi. Khai quật một ta đi. Hơn 10 vị siêu phàm trên trăm vị đế cấp miệng đồng thanh cho ra đáp lại phía sau hàng ngàn hàng vạn hung thú gào thét tới mình kinh khủng tiếng gầm chấn triệt thiên địa rất tốt thật lâu chưa từng lắng xuống la lên trùng hắc bào nhân đứng ra thật tới khàn giọng nói mỗi cái hắc địch một cái lối đi mang lên thủ hạ của các ngươi cùng cái này vô tận hung thú để cho bọn họ cảm thụ sợ hãi a hà. tiêu diệt khanh lý giả cũng đứng dậy nhớ kỹ mỗi người các ngươi nhiệm vụ đoạt lại thuộc về chúng ta toàn bộ đang khi nói chuyện nàng rút ra thủy trung lưng cong ở trên lưng bị vải lanh bao gồm vũ khí một luồng hỏa diễm không tiếng động giấy lên trong chớp mắt tận diệt toàn bộ che đó là một thanh tản ra dạng giữa ngân quang phủ quốc vô tận duy sơ đại tiêu diệt thanh chi vũ khí do xét quật ra bất khuất huyết mạch chính mình một kích có thể thoái tinh thần ạ mã tề gia quốc đông đô một mảnh thành thị phồn hoa bầu trời trải rộng vô số bao phủ bầu trời vết dạng những thứ này vết dạng từ đỉnh đầu đến chân trời dường như một cái khó khăn lắm phá toái thủy tinh cầu giang giác mỗi một hắc vết dạng dày đặc trời cao chỗ một đạo không dễ dàng phát ra tiếng vỡ vụn lạng yên vang lên ngay sau đó chỉ thấy hai mảnh bị vết dạng phân chia không gian từng bước chia liệng từ từ tạo thành vết nứt một cỗ năng lượng màu xanh từ nứt ra khe hở chỗ không tiếng động nhảy lên, Nhu hòa năng lượng không cảm giác được một tia ba động, xuống phía dưới xếp thành một căn cự đại quan trụ, chiếm giữ tảng lớn bầu trời. lúc này thành đông đô bên trong, cũng không thiếu người hành tàu ở trên mặt đường, có người phát hiện trước nhất đỉnh đầu biến hóa, đó là cái gì? tiếng kinh hô vang lên, dẫn động những người khác rồn dập nhìn về phía đầu đỉnh. vừa mắt sở kiến, là một đạo đường kính hơn trăm em mở quan trụ, đang ở lặng yên không tiếng động chậm rãi hạ xuống hư không xâm lấn nội địa. trên biển siêu phàm đại chiến đều không có kết thúc đâu, làm sao sẽ xuất hiện loại này dị tượng? điều đó không có khả năng là sâm lấn, sâm lấn không phải hẳn là xuất hiện vết nứt sao? Nó hạ lạc vị trí là đông đô quảng trường, quảng trường bên trên ở người có nguy hiểm. Thấy thông thả hạ lạc cổ sáng không có một tia khí tức nguy hiểm, mọi người không khỏi tò mò thảo luận. Nhưng khi chứng kiến quang trụ hạ lạc vị trí lúc nhưng không khỏi la lên đứng lên. Lần trước hư không sâm lấn trung đông đô cũng có vạn mét vết nứt, bán thần cấp hung thú xuất hiện ở trung tâm thành phố. Lúc đó vì tị nạn, trung tâm thành phố đại bộ phận dân chúng đều bị an bài ở quảng trường bên trên. Sau lại hung thú tuy là diệt trừ nhưng đối với thị khu phá hư cũng không so với cự đại. Tạm thời không chỗ nào có thể đi dân chúng, đã bị an trí ở trên quảng trường. Mà lớn như vậy quỷ dị quan trụ gần rơi xuống quảng trường bên trên. Cũng trong lúc đó, đông đô quảng trường, hơn 1000 cái tất cả lớn nhỏ trướng đồng đủ mọi màu sắc sắp xếp ở trên quảng trường. Mau nhìn thiên thượng có thải hồng. Chướng đồng trong lúc đó có hài đồng chơi đùa chơi đùa. Tiểu Bằng Hưu phát hiện bầu trời đánh xuống quang mang, cho đã mắt nhè nhót. Tâm tình sợ hãi đại nhân, ôm lấy hài tử liệu lĩnh nằm phía ngoài sân rậu. Đại nhân chỉ coi chơi đùa, cười ngẩng đầu. Khi thấy rõ đầu đỉnh cái kia che đậy bầu trời thanh sắc quan mang lúc, thần tình kịch liệt biến hóa nhanh trốn. Cơ hội là cũng trong lúc đó, quảng trường bên trên lâm vào cự đại hỗn loạn. Hung thú lại muốn tới. Kèo kiệt bên ngoài, cháy mau, chế nữa liền không còn kịp rồi. Trên bầu trời quang trụ hạ lạc tuy là thông thả, nhưng cho người cảm giác lại như cùng chết mất đếm ngược thời gian. Rất nhiều người trước tiên bắt đầu trốn ra phía ngoài cách, nhưng coi như quang trụ hạ lạc chấm nữa, cũng chỉ có rơi xuống đất thời điểm. Làm trước hết phản ứng một nhóm người chạy ra quảng trường phạm vi lúc, đỉnh đầu thanh quang đã hạ xuống. Quảng trường trưởng đồng gian, một gã chống quải lao hổ chậm rãi di chuyển. Đột nhiên, phát hiện mình không đọc được Nàng nghi ngờ túi đầu nhìn một cái, phát hiện mình được thân thể đã bị một đoàn thanh quang bao quạ. Lại nhìn một cái, đây cũng không phải là đơn thuần tia sáng, mà là dũng động năng lượng. Thật là ấm áp a. Thất ở cái này đoàn năng lượng trùng, La Âu trên mặt lộ ra nụ cười an tường. Dọc theo quảng trường chỗ, trước hết trốn ra được một nhà ba người, quay đầu nhìn vào bên trong, phát hiện thanh quang đã rơi xuống đất. Còn mỏng manh năng lượng màu xanh trùng, bọn họ thấy được ngày xưa hàng xóm, một vị con cháu đều ở ngoại địa La Âu. Nàng mang trên mặt nụ cười an tưởng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Theo tới, là một cây căn rơi xuống tóc, dần dần dạn nước ra rẻ. Huyết thủy như trụ phun trào, thoáng qua hóa thành sương khô. A cứu. Vô số tiếng kêu thảm thiết đột ngột văng lên, lại đột nhiên ngừng lại. Là chưa kịp đi ra thanh quang mọi người, thân thể bị triệt để ăn mòn, biến thành từng cổ một cốt. May mắn chạy ra thanh quang phạm vi bảo phủ đáng người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một màn trước mắt này. Thử nghĩ nếu như mình chậm nữa bên trên một ít, bị cái này thanh quang lan đến, sẽ là kết quả gì? Xin nhường một chút. Mọi người thối lui 100 em ở bên ngoài. Mời lập tức rời đi nơi đây Đông đô khẩn cấp đội cơ động san san tới chậm, trong loa truyền tới gọi ở mỹ tỉnh lại ở vào trạng thái đờ đẫn bên trong mọi người. Ở khẩn cấp đội cơ động dưới sự chủ trì, dân chúng có thứ tự lưu lại. Quang trụ danh giới người biến thành đồng phục màu trắng đội cơ động, bọn họ cầm thương cảnh giác, cẩn thận trai nhìn trước mắt quang trụ. Thanh thế như vậy thật lớn dị tượng bỗng nhiên xuất hiện, thành hiệu quan phương bộ đội nhất định không thể khinh thị. Đội cơ động trước giờ chạy tới, chuyên gia cũng ở sau đó trên đường chạy tới. Bọn họ nhiệm vụ chính là phụ trách thủ vệ nơi đây, bảo đảm sẽ không bởi vì dị tượng xuất hiện mà đưa tới tai nạn lớn hơn. Nhưng liền tại đội cơ động hoàn thành đóng giữ đồng thời, năng lượng to lớn quang trụ đột nhiên có động tĩnh, phía trên quang mang bắt đầu khởi động co rút lại, từng bước hướng về một chỗ hội tụ. Trong cột ánh sáng gian mở rộng, hai bên co rút lại, hợp thành một đạo hoàn toàn do thành quang ngưng tụ thành cự đại quan môn. Quan môn lúc đầu chỉ có đường nét, dần dần ngưng tụ thành hình. Phía trên cột sáng năng lượng đồng thời co rút lại, chỉ có một đường kia liên tiếp phía dưới hoàn toàn do năng lượng hình thành cự đại quan môn. Một màn này tới đột nhiên, mọi người phòng bị không kịp. Chờ thời di chuyển đội đám binh sĩ khi phản ứng lại, quan môn trung đã hiện hiện ra một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này chừng cao 3m. Sinh lần đầu hai chân, sau lưng có hai cánh. Xuất hiện trong nháy mắt, một ổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả phiến quảng trường. Vô tận dưới sự uy áp, gần bên được đội cơ động là binh lính nóng, trong miệng phụt lên tiên huyết. Cái này, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Đội cơ động phía sau, thành tựu đội trưởng Hoàng cấp võ giả, cảm thụ được bao phủ thiên địa khí tức cực lớn, sắc mặt một mảnh trắng bệ. Nhân loại nguyên lai like chính là như vậy con kiến hôi à. Đột nhiên, một đạo loạn vị thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng ở trong khoảnh khắc chuyện giá trăm dặm, quảng trường bên trên vô số dân trùng lững tiếng ngã xuống đất bọn họ chỉ là người thường, không có chịu đến bất kỳ công kích, chỉ là bị tiếng này ba ba cùng, thần hồn đã bị triệt để cho bỡ. Lúc này, chủ nhân của cái tay kia cũng rốt cuộc chú ra, Nanh hung cầm đầu, cầu kết bắp thịt thân thể, tứ chi như người lại phúc mãn lông vũ, trên đầu cũng không phải là sừng, mà là hai sợi cả kheo lông tơ, giống như trong truyền thuyết chấn thủ luyện ngục khủng bố quỷ bái. giờ khắc này, đội cơ động đội trưởng rốt cuộc thấy do đối thủ tướng mạo, một chỉ thân người cầm thú quỷ dị sinh vật, hình tượng vẫn là thứ nhì, trọng yếu hơn chính là, cổ của hắn giang, treo một viên màu đen cây sáo thú nhân, siêu cấp cái này mới là chân chính xâm lấn sao hung thú từ đó chui ra một khát kia đội trưởng chuyện để tuyệt vọng con kiến hôi nhân chứng các người diệt tuyệt a đối phương từ quan môn trung sau khi ra ngoài lạnh lùng nhìn kỹ đội cơ động đội trưởng lại chưa xuống sát thủ mà là hai chân cách mặt đất bay lên trời cao tiếng địch ấn hưởng đạp đất tiếng truyền đến quan môn trung đột ngột lao ra mười mấy hình thái khác nhau thú nhân mỗi trên người một người đều treo một viên màu xám cho cây sáo cái này cũng chưa hết theo sát phía sau quan môn dường như tiết cống vô tận hung thú chui hết ra đã gặp, chưa từng thấy, chớp mắt trải rộng bầu trời cùng đại địa quảng. chương 290, khắp nơi phản ứng, nhân loại chống lại. chương 290, khắp nơi phản ứng, nhân loại chống lại. đông đồ trong đền thờ, hỏa thần thần tình ngưng trọng nhìn phía xa bầu trời. nơi đó, nhỏ dài cột sáng năng lượng phá lệ thấy được. trên bầu trời, một đạo nhân ảnh nạo nghệ đứng thẳng. hắn phía dưới, đến không hết hung cầm tê mình, mặt đất vô số hung thú gầm rú, chỉ đợi một cái mệnh lệnh. quả thực mỗi cá nhân đều không thể không đếm xỉa đến a. hỏa thần thu hồi ánh mắt, ánh mắt lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Cuối cùng thân thể hóa thành lưu hỏa, bay về phía đông đô quảng trường. Giống nhau dị tượng tại đồng nhất thời gian xuất hiện ở làm tinh mỗi một chỗ. Tinh quốc, nữu ngân thành. Năng lượng khổng lồ tụ tập thành con cửa, hung thú như thủy triều tuôn ra. Vô số không kịp phản ứng dân chúng, ở năng lượng bàng bạc dưới hóa thành mảnh cốt, người nhiều hơn, ở siêu phàm tán phát uy thế trung thần hồn nát hết. Siêu phàm thú nhân sau khi xuất hiện, chỉ nhìn nhãn đất đai dưới chân, liền hóa thành lưu quang bay về phương xa. Còn chân chính nạn, ở siêu phàm thú nhân sau khi rời đi, vừa mới bắt đầu. Trong thành trên đường phố mấy ngàn thước hung thú giống như một liệt khổng lồ xe lửa hung hăng lao tới, Chỗ đi qua nhà cao tầng toàn bộ sụp đổ, ẩn thân trong đó dân chúng thật vất vả chạy trốn truy lạc cái chết, trước mắt vọt tới chính là thành đoàn đê dai hung thú. Phút. thật là đáng sợ, ta còn không muốn chết a, người của bộ đội đâu, cứu lấy chúng ta a. trong ngay mắt, lũ gam thành biến thành nhân gian luyện ngụm, tây ban cầu, ngộ lộ quốc, cự đại quang trụ bao phủ xưa nhất giáo đường, quang trụ liên tiếp quang môn bên trong vô tận hung thú hiện lên như thủy triều tuôn hướng chúng quanh. trong thành tuấn đạo giản diện mục trầm ngưng hắn há mồm tung hát, thanh ngôn vang vọng đất trời, thanh kiếm chém xuống vạn đạo quan huy, chản trừ hung thú vô số. duy chỉ có tìm không thấy siêu phàm thú nhân. đại hà quốc, tứ ngựa hung thú xuất hiện 3 phút, nửa tòa thành biến thành phế tích. viên bực, bắc long thành, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ lập trong thành, thân như trùng quái nhỏ gầy thú nhân hai tay hoàn ngực, hờ hững nhìn kỹ dưới chân thành thị. trước mặt của hắn cách đó không xa, đứng không có tiến nhập bí cảnh ngự đế cùng dự đế. tuy là tôn quý đế, giờ khắc này lại ngay cả rằng có tư cách đều không có, chỉ ở xa xa cẩn thận đề phòng, bởi vì thực lực của đối phương là siêu phàm các hạ đường xa mà đến, không biết mùi vị chuyện gì, Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, ngự đế thận trọng giao lưu. Đổi lấy, là đối phương hở hững lời nói, giết sạch các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ tay vung lên. Phía sau hơn 10 vị đế cùng vô tận hung thú đại triều, như sóng biển dâng trào vậy cuộn trào mãnh liệt về phía trước. Cùng lúc đó, siêu phàm thú nhân cưỡi gió mà đi, không chậm trễ chút nào xoay người bay về phía đông nam hải bờ phương hướng. Tàn sát là thủ hạ cùng hung thú chuyện cần làm, mà hắn nhiệm vụ là bảo vệ tế đàn. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, thiên phủ thành. Hung thú tới, chạy mau a có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? mười mấy đế cấp thú nhân vô tận hung thú lại chiều, nguyên lai like đây mới là trong truyền thuyết mặt mà sao? mọi người tuyệt vọng nhìn lấy rong ruổi ở trong thành hung thú cùng những thứ kia treo cây sáo thú nhân trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng dù cho mới bắt đầu siêu phàm đã ly khai chiến trận này cũng không phải bọn họ có thể giải quyết tình huống khẩn cấp hung thú bị diện bắt đầu đại quy mô xâm lớn chiến đấu bộ chỉ huy lục kiếm tinh thu được đến từ thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu hội báo đông nhiên ngồi dậy đồng thời những người khác cũng đều thu đến tin tức giống nhau viêm vực bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu mỗi một tòa trong chủ thành đều xuất hiện dị tượng. Hung thú ở thú nhân dưới sự hướng dẫn đại mô Sâm lấn đang ở thành phố bên trong tàn sát bờ bãi. Làm sao bây giờ? Từ chiếc sơn nhìn về phía còn lại tướng lĩnh. Bởi vì lần trước bán thần cấp hung thú Sâm lấn, bảy đại chuẩn bị chiến đấu trong vùng hầu như một nửa lực lượng đều bị điều chỉnh đến băng nguyên, cho tới bây giờ cũng còn đóng tại băng nguyên kết quả một lần này hung thú cũng không có từ băng nguyên xuất hiện, ngược lại là xuất hiện ở các đại chủ thành. Liên cung lần đầu tiên xâm lấn giống nhau. Đối phương xâm lấn là trước giờ mưu hoa tốt, căn bản cũng không có bất luận cái gì quy luật đang nói. Liên tục 3 lần khác biệt thời gian bất đồng hình thức sầm lớn, cường độ một lần so với một lần cao, quy luật lại căn bản là không có cách cân nhắc, để cho bọn họ càng ngày càng mệt mỏi ứng đối. mà lần này hội báo tới tin tức, hung thú bị diện người sầm lăng, cao siêu nhất phẩm, yếu nhất chính là vô số đề dài hung thú. Vực này dưới tình huống muốn ứng đối ra sao, tài năng mới có thể bảo đảm không ra vấn đề. ta đã thông báo chuẩn bị chiến đấu khu dưới mỗi cái thành thành phong bộ phận, không tiếp toàn bộ ngăn cản hung thú tứ ngược bước tiến, hiện tại liền muốn mang bộ đội trở về. mục nam tinh trước hết đứng vậy, đáp lại gian sẽ phải rời khỏi. các vị, chiến tranh đã bắt đầu. chỉ những long xúc động nói. Ánh mắt của hắn không gì sánh được trông trọng. Hung thú xâm lấn tin tức quá mức đột nhiên, không cho người ta bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Thậm chí một khắc trước, bọn họ vẫn còn ở quan sát tô tọa ở bí cảnh trung đại sát tứ phương, nhìn lấy trên biển siêu phàm đại chiến. Nhưng chân chính xâm lấn tới chính là đột nhiên như vậy, không cho bọn họ bất luận cái gì thời gian phản ứng. Bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có hết khả năng đi ứng đối đây hết thảy. Thế nhưng muốn ứng đối như thế nào đâu? Mấy người nhớ tới mới vừa rồi trong điện thoại thuộc hạ tin tức truyền đến. Vượt lên trước 10 vị đế cấp thú nhân, đến không hết cao dày. Đế giai hung thú thậm chí còn có siêu phàm ẩn hiện như vậy quy mô ngoại trừ siêu phàm còn có ai có thể đối đầu? vị, Bị trọng trong bầu không khí thiên cơ đế bước lên trước chúng ta là con nhân chức trách của chúng ta chính là bảo hộ dân chúng hắn thần tình trịnh trọng mở miệng nói tiếp bất luận như thế nào ngăn cản lần này xâm lấn nói ra những lời này lúc nữ khí của hắn thậm chí mang theo một kia thỉnh cầu bởi vì hắn biết hung thú như vậy đại triều căn bản là đỡ không được bí cảnh tối đa còn nữa vài ngày là có thể mở ra ngăn trở lần này thế công chờ các loại tô tọa đi ra hết thảy đều có cơ hội hoặc có lẽ là chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất chỉ có tô tọa cuối cùng hắn nói ra một câu làm như thoải mái vừa tựa như khẳng định nói chỉ cần tô tọa có thể từ bí cảnh trung đi ra mặc dù là siêu phạm sầm lớn khẳng định cũng có biện pháp giải quyết mà trước đó bọn họ cần làm cũng chỉ có hết khả năng bảo hộ dân chúng bảo hộ thành thị kéo dài tới tô tọa từ bí cảnh trung đi ra ngày hôm đó đến vì thế mặc dù trả giá tính mệnh cũng sẽ không tiếp nghe ra thiên cơ đề ý tứ trong lời nói lục kiếm tinh tạ côn mục nam tinh đám người thần tình, đều biến đến nặng nghề bại phần không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hung thú, bán thần thú triều đều muốn xuất hiện nhiều như vậy thường vòng, siêu phàm lại nên loại nào giá dấp. mấy người trong lòng đều có bất an, nhưng trong mắt của bọn họ nhìn không ra vẻ sợ hãi. liền quyết định như vậy. vũ dương chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy tần đỉnh dẫn đầu, gật đầu, kim lăng chuẩn bị chiến đấu khu trình những long theo gật đầu. tô toản nếu như đi ra, nhưng là phải thanh lý sở hữu người sầm lăng, chúng ta nếu như liền kéo đều kéo không được, vậy cũng thật không có khuôn mặt mời tô tọa xuất thủ. không sai, đừng bên chúng ta nhưng là bộ đội à, chính là bắt giai thú nhân mà thôi. Siêu phàm cũng mới nhất tôn, chẳng lẽ vẫn không đánh thắng không thành?" Tạ Khôn vẫn mà ra nói, nghe được bộ đội một từ, tần chết sơn đám người trong mắt mê man dần dần biến mất. Đúng vậy, chúng ta nhưng là bộ đội a tuy là tô tọa thành tiểu siêu phàm trước đây, cũng chỉ là viêm vực thông thường, liền siêu phàm cũng không có một phe thế lực mà thôi. Nhưng cái thế lực này, cũng là có viêm vực duy nhất thần yên khoáng mạch quyên khai thác. Và năm qua trên danh nghĩa quản lý vô số hoàng tộc đế tộc. Lâu dài tuế nguyệt hắc tích lưu trung, cất giữ một loại liền siêu đều muốn sợ hãi đồ của thần. Đế cấp như thế nào, siêu thì như thế nào, giống nhau diệt cho người xem hành động a thiên cơ đế ra lệnh một tiếng mỗi cái chiến khu quan chỉ huy nhất tề đứng dậy lao tới cương vị cũng trong lúc đó các loại mệnh lệnh cũng từ phụng thiên bị chiến khu bộ chỉ huy truyền đạt đến viên vực các nơi lần này muốn điều động không chỉ là bộ đội còn có viên vực cảnh nội vô số hoàng tộc đế tộc tôn siêu phàm đang ở trên biển cùng thú nhân siêu phàm đại chiến chống lại hư không vào băng nguyên bên trên đông nghịt phòng tuyến ở mỗi một khắc xuất hiện gây rối phòng tuyến trung đoạn hoa trường ca thần tình ngưng trọng tuyên bố tập hợp đội sở hữu chiến sĩ xếp thành hàng phía sau trầm giọng nói mới nhất mệnh lệnh thiên phủ thanh loạn vào hư không sầm lớn Ra lệnh cho ta bộ phận lấy tốc độ nhanh nhất đi chủ thành tham dự chiến đấu. Đây là tới từ bộ chỉ huy mệnh lệnh. Phía sau còn có đối với xâm lấn cường độ nói rõ hắn không có nói ra. Siêu phẩm trong hàng, hơn 10 vị đế cấp, đến không hết đề dài hùng thú. Siêu phạm cấp bậc xâm lấn, sớm đã vượt ra khỏi bọn họ có khả năng ứng đối cực hạn. Nhưng thân là con nhân, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, đến rồi nên nhạy thời điểm cũng giống vậy muốn nhạy. Mà hóa trưởng ca duy nhất có thể làm, chính là lướt qua cái tin tức này, cho chiến sĩ nhóm một cái đối lập nhau vương lòng tâm tình. Nhưng lập tức liền hắn nói ung dung, không ít chiến sĩ sắc mặt vẫn có biến hóa. Làm sao có khả năng? Gia nhân của ta liền tại Thiên phủ thành. Băng Nguyên khoảng cách Thiên phủ thành hơn 10.000 cây số khoảng cách, trở về ít nhất cũng phải 3 4 ngày, tới kiếm sao? Rõ ràng trên biển chiến đấu đều còn chưa kết thúc đâu, làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Chiến sĩ nhóm đều bị cái này tin tức nhỏ rung động, tâm tình lo lắng, khủng hoảng. Bọn họ đều là Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu binh sĩ, thậm chí không ít người chính là Thiên Phụ thành người địa phương. Vì chống ngự Băng Nguyên ở trên hư không, mới chỉ có không xa bạn giảm đi tới nơi này. Ai biết cửa nhà dĩ nhiên đã xảy ra chuyện. Sở dĩ chúng ta mới chịu lấy nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Hoắc trưởng ca nhìn lấy thần sắc lo lắng chiến sĩ nhóm trầm giọng quát lên: Xuất phát! Ra lệnh một tiếng, nguyên bản phụ trách chú đóng trong một bộ phận đoạn phòng tuyến thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu chiến sĩ đều nhịp bắt đầu hành động. Ô tô ủ ủ khởi động, xe thiết giáp dầu ma rút tiêu đốt toát ra khói đen. Lớp băng mặt ngoài hiện ra từng cái bị bánh xích nghiền ép lên sau vết tích. Nếu như lúc này lại đem nhìn một ba tuyến hướng chỗ cao hoạt động, sẽ chứng kiến mênh mông vô bờ băng nguyên bên trên có một cái nguyên bản chú đóng ở băng nguyên trung gian hai tuyến đang lấy tốc độ cực nhanh hướng nội lục di động. Bọn họ đều là chú đóng ở ban nguyên bất đồng phòng tiến bên trên, đến từ các đại chuẩn bị chiến đấu khu bộ đội. Lúc này, đều nhận được giống nhau mệnh lệnh, đi chuẩn bị chiến đấu khu chủ thành, ngăn cản hư không sầm lấn. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, tăng ngữ. Nga Phật, bộ chỉ huy gửi thư. Một gã khổ hành tăng đi vào hoạt Phật cùng, nhẹ nhàng đè xuống trên tay máy móc. Một đạo màn hình mở ra, hiện ra một bức cảnh tượng tê thảm. Hàng ngàn hàng vạn hung thú tàn sát bừa bãi ở thành phố bên trong, dân chúng kêu rên vọng đất trời. Giữa không trung Hơn 10 người hình tượng quái dị thú nhân, mỗi khi giơ tay lên, thì có một tòa cao ốc bị phá hủy, kiến trúc đổ nát tiếng, ô tô minh bị thành, dân chúng tiếng kêu rên liên tiếp thành tiếng. Hình ảnh nhất truyền, hiện ra lục kiếm tinh thân ảnh, hư không vị diện xâm lấn thiên phủ thành, khẩn cầu chư bị đế tôn xuất thủ, hiệp trợ chống lại. Ngữ khí của hắn mang theo thỉnh cầu, cũng là không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nhìn xong giao tiếp thông tin, hoạt phật chậm rãi đứng dậy, chúng sinh nội khổ, cuối cùng là trốn không thoát à? Thoại âm rơi xuống, hoa phật tại chỗ biến mất, chỉ chưa một thanh trải qua luân, từ từ xoay tròn. Hơi Hoàng Phật thanh âm ở chống trại trong đại điện vang lên, gọi đa các cũng tới à? Nếu lựa chọn trở thành quân nhân, liền muốn thực hiện quân nhân nên có chức trách. Chương 291, Lang Tinh cường giả tập thể xuất động, nhân loại cùng thú nhân chi chiến. Chương 291, Lang Tinh cường giả tập thể xuất động, nhân loại cùng thú nhân chi chiến. Bầy kiến của này sống thật đúng là an ổn đâu. Thiên phủ trong thành, vô số hung thú tàn sát bờ bãi, không chung hơn 10 người mang theo sám lạnh cây sáo thú nhân, mắt lạnh nhìn phía dưới. Bọn họ cho dù chết tuyệt, cũng không hơn chúng ta hận một phần bạn Các thú nhân nhìn phía phía dưới thê thảm dân chúng trong mắt nhìn không thấy vẻ thương hại. Hai bạn đến nơi, nhưng không thấy một gã cường giả phù hộ. Như vậy ích kỷ trục tộc là như thế nào kéo dài đến nay? Trước tàn sát cái này một thành, xem bọn hắn ra không nhận ra. Các thú nhân trò chuyện với nhau, cao cao tại thượng ngôn nữ, phản phất đã nắm trong tay cái này một thành người sinh tử. Lúc đó, cầm đầu thú nhân hờ hưng nói, ta nhóm nhiệm vụ là ở phía sau gây ra hỗn loạn, dẫn những nhân loại kia hắc địch chiến sĩ qua đây, hóa giải trên tế đàn áp lực. Nếu như bọn họ không đến, liền tàn sát lần cái này phiến đại địa. Dư lời, hắn giơ tay uy quyền cùng bạo lực lượng hội tụ một chỗ ầm ầm đánh về phía một cái nhà cao ngất kiến trúc, tiếng chấn động chung, kiến trúc sụp đổ, tự đại sắt thép xi si măng từ không trung truy lạc. đập chết, ngã chết, thi khắp nơi trên đất, hung thú đại triều dường như chịu đến triệu hoán, như nước thủy triều tuân hướng kiến trúc sụp đổ phương hướng. May mắn tránh thoát vừa chết nhân loại còn đến không kịp may mắn, liền táng thân hung thú miệng. Đúng lúc, bên dưới thành thị phương một chỗ trên đường phố hiện ra rất nhiều ăn mặc thống nhất chế phục nhân loại, bọn họ cầm trong tay cùng loại súng ống vũ khí, đồng không ngừng la lên sơ tán dân chúng. Đồng thời, thân ở phía trước nhất những người đó bắt đầu lợi dụng vũ khí trong tay, ngăn cản nổi lên hung thú đại triều. Thú nhân thủ lĩnh thần niệm chiến hai, phát hiện những thứ kia trên người năng lượng ba động nhỏ đến đáng thương, thế nhưng trong tay bọn họ vũ khí lại phi thường đặc biệt, có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng, cái này lực lượng một lần bạo phát, là có thể 22 diệt đi rất nhiều đê dài hung thú, thậm chí ngay cả cao cấp đều có thể trọng thương. Chấp pháp giả sao? Thú nhân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, đông nhiên gợi lên cây sáo. Một giây kế tiếp, tàn sát vừa bại ở trong thành phố hung thú đại triều trong nháy mắt có mục tiêu, che giả mang tuần hướng con kia để cho ta tới nhìn, bầy kiến cỏ này có thể chịu bao lâu? Thú nhân đầu lính phía sau, một gã hình dáng tướng mạo quái dị gánh bát giáp sát thú nhân chiến xuất thần tới, giơ trong tay lên trường mâu. Trường mâu dường như tảng đá chế thành, trên đó khắc phức tạp phù hiệu. Khi hắn giơ lên trường mâu lúc, một cỗ năng lượng khổng lồ hiện ra tới. Trong mắt của hắn mang theo khát máu thần sắc, mỗi một khát sát tâm bạo khởi, trường thương âm âm ném. Năng lượng cuồng bạo hoa phá trường không, rơi thẳng xuống phía dưới đường phố. Đế cấp cường giảm một kích, liên hoàng cấp cũng chưa tới thành quân, căn bản không đỡ được. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang không có dấu hiệu nào hiện lên rơi vào trường mâu đường phải đi qua bên trên. trên bầu trời phật quang đại thịnh, trường mâu phảng phất đụng phải bách tưởng, cũng không còn cách nào đi tới một phần. mà ở trường mâu phía trước, một gã thân hình cực đại, cái bụng tròn mép, vẻ mặt mang theo vui sướng nụ cười đầu chọc hòa thượng dứt khoát ra lẩm. a di đà phật. đơn giản đỡ xuống trường mâu công kích, hòa thượng chậm rãi về phía trước, chớp mắt lướt qua vài trăm thước khoảng cách, đi tới một đám trước mặt thú nhân, chư vị thí chủ, sát sinh cũng không phải là thói quen của ta. hắn vừa nói chuyện, trong tay cầm thạch mâu ứng tiếng bẻ gãy thành hai đoạn. người là ai? thú nhân thủ lĩnh mày hắn chưa thấy qua trước mắt người đàn ông đầu trọng nhưng đối phương tản ra khí tức so với nhóm người mình cũng là không hề yếu tại hạ khoa học kỹ thuật thành di lặc người đến tự giới thiệu cười nói đặc biệt tới đây cùng trư vị một lần đang khi nói chuyện hắn lại đi trước hai bước trên người khí tức từng bước thu lại cho thấy chính mình không có ác ý nói tiếp mỗi một điều sinh mệnh hàng lâm thế gian đều là vô số nhân duyên thế hội tự ý tàn sát chỉ biết mang đến tai nạn trư vị cố ý phá không hàng lâm làm tình chắc là có tố cầu sao không ngồi xuống hảo hảo nói một chút đâu hắn là mang theo thành ý tới ở khoa học kỹ thuật thành lúc nhận được đến từ chuẩn bị chiến đấu khu tổng tham như lục kiếm tinh thình cầu đặc biệt chạy tới thiên phủ thành trợ giúp nhưng hắn biết chỉ bằng chính mình một người là khẳng định không cách nào ngăn trở những người này tuy là siêu phàm thú nhân không thấy bóng dáng nhưng hơn 10 vị đế cũng đủ để cho người đau đầu vì vậy liền muốn có thể hay không hòa bình can thiệp nếu như có thể lấy không phải phương thức bạo lực giải quyết vấn đề tự nhiên là không thể tốt hơn nhưng hắn lời vừa nói dứt chỉ thấy một gã thú nhân dẻo cợt lên tiếng xin mệnh cái kia thú nhân trâm nói một đám côn trùng xứng sao đàm luận xin mệnh lời vừa nói ra Di là tất cả liền đều bị chặn rồi trở về. Đối phương coi thường, căn bản là không có đem người trở thành người xem, chỉ coi làm là có thể tùy ý tán sát côn trùng. Tựa như người bình thường đối với con rán thái độ giống nhau. ngươi một cước giết chết con rán, sẽ đi quản con rán có cái gì tố cầu sao. Thái độ như thế giới, nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng liền đều mất đi ý nghĩa. Hà tất cùng đám này, người không ra người quỷ không ra quỷ đổ vật lời nói nhảm, giết sạch bọn họ, tất cả vấn đề liền đều giải quyết rồi. Nhưng vang lên ngay sau đó. Chỉ thấy không trung một đạo màu lửa đỏ lưu quang sẽ qua, một gã tóc đen xóa vai trung niên nam tử, cầm trong tay hồng hỏa cự nhận, phi thế trước không. Cống thành đệ tôn, liệt hỏa đao. Ngao liệt. Cũng không phải là mỗi một cái đế đều có gì là cái này dạng nỗ lực giao ý từng hay. Ngao liệt đồng dạng là chịu chuẩn bị chiến đấu khu điều lệnh mà đến, trước khi đến liền làm tốt lắm khai chiến chuẩn bị. Hắn cả người chiến y bắt đầu khởi động, không che giấu chút nào trong mắt sát ý hơn 10 người thú nhân còn chưa kịp kinh ngạc, lại có mấy nói khổng lồ khí tức từ xa xa bay tới. Thật coi nhân tộc ta không người. Dẫn đầu một đạo bóng người lam sẫm. Tản ra khí tức băng hàn, từ xa đến gần. Khoa học kỹ thuật thành đế tôn, băng đế. Hứa thất an. Băng đế sau đó lại có mấy nói khí tức cường đại liên tiếp đến. Một đám ẩm thấp chứng biến hóa hạ người mà tôi, Di Lạc Hà tất nhiều lời. Giết bọn họ, lúc đó xong việc. Bọn tọa còn tưởng là thực sự là siêu phàm xâm lấn đâu, nguyên lai like chính là một đám bắt dại hung thu à. Những thứ này rác rưởi đều không cần kéo dài tới tô tọa đi ra, chúng ta liền có thể giải quyết. Trong nháy mắt, người đến không dưới 10 tên. Bọn họ đều là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu giới đế, là từng cái thành thị tuyệt đối trưởng không giả cũ thời đại này gần như chỉ ở siêu phàm phía dưới đế tôn. cộng lại, số lượng đủ có thể địch nổi thú nhân người sông lăng. lúc này, lại một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, công trung phạm văn hiện lên, tham nhẹ tụng hát tiếng điềm theo. a di đà phật, chư vị thí chủ, buông đồ đao, mới có thể luân hồi thiên nhân đạo a. người đến há mồm mở miệng là hiền hòa khuyên can, nhưng thoại ôm rơi xuống, một đám đế nhóm cũng là cười ầm lên. luân hồi thiên nhân đạo điều kiện tiên quyết là không ở thiên nhân đạo, phật môn lục đạo luân hồi, những người này sợ là ở xúc sinh đạo. thú nhân không hiểu được chuyện cười của bọn họ, nhưng nghĩ cũng biết nhất định là đang cười chính mình. Một gã thú nhân nhãn hiện tức giận, lúc này liền muốn lên trước, lại bị đồng bạn kéo. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện sở hữu đồng bạn đều là vẻ mặt thần sắc nghiêm trọng. Lúc này hắn mới phản ứng được, đối thủ trước mắt không chỉ một hai vị, mà là trong mấy mắt, có cùng bọn chúng ngang hàng số lượng. Tương đồng số lượng, tương đồng thực lực chiến đấu, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Một ít thú nhân lẫn nhau đối diện, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương ngoài ý bớn. Lúc này, thú nhân thủ lĩnh thần niệm truyền tin đồng bạn, ta nhóm nhiệm vụ là gây ra hỗn loạn đưa tới đối phương hấp địch chiến sĩ trước mắt những thứ này cho địch chỉ biết máy giày kế hoạch ngăn chặn bọn họ làm cho hung thú đi phá hư truyền tin văng lên một đám thú nhân ngầm hiểu bọn họ cơ hồn là cũng trong lúc đó cầm lên treo ở ngực cây sáo thổi lên hoặc bén loạn hoặc châm thấp tiếng địch văng lên phía dưới hàng ngàn hàng vạn hung thú đại triều giống như là nhận được mệnh lệnh giống nhau trực tiếp nhằm phía nhiều người địa phương nhưng làm xong đây hết thảy các thú nhân lần nữa nhìn về phía trước mắt lúc lại phát hiện mỗi một vị đế trong mắt đều mang châm chọc thần sắc thú nhân phản ứng kịp cúi đầu nhìn xuống dưới phát hiện trên mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều tương đương với thương địch chiến sĩ hoàng cấp võ giả. Bọn họ đại thể mang theo hoàng cấp trở xuống võ giả, ngăn trở ở từng cái giao lộ. Đồng thời, còn có càng nhiều thân mặc đồng phục người hiện ra tới. Trong bọn họ có một bộ phận, vội vàng vọt tới song phương rằng co dưới chân, đem vũ khí trong tay nhắm ngay bầu trời. Cái kia nhìn qua hình thái khác nhau vũ khí, mỗi một thanh đều tản mát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Thần Yên. Thú nhân thủ lĩnh trong nháy mắt hiểu được, lúc trước có thể giết chết tảng lớn hung thú vũ khí là cái gì. 273 đồng dạng là lấy thần yên chế thành vũ khí, chỉ bất quá những thứ kia xâm vào thần yên tương đối ý mà dưới chân cái này 6 bầy đen đều có đã đủ uy hiếp được tính mạng của bọn họ số lượng thật coi nhân loại là dê lợn làm thì ta liền hỏa đau ngao liệt diện mục lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt một đám thú nhân trong ngay mắt công thủ dịch hình giết bọn họ thú nhân thủ lĩnh lại không lời nói nhảm trong tay cốt nhận hiển hiện trước ngẩng lên phía sau một đám thú nhân đồng thời hành động giết băng đế trầm giọng quát lớn trong tay hàn băng ngưng kết mũi kiếm đông niên đâm về phía phía trước chúng đến theo năng lượng khổng lồ sóng chiều khoảnh khắc hiện lên thú nhân cùng nhân loại chiến đấu hết sức căng thẳng giống nhau cảnh tượng xuất hiện ở viêm bực bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu mỗi một cái chủ thành hung thú xâm lấn chỉ ở bắt đầu tạo thành cự đại hỗn loạn cùng thương vong sau đó theo mỗi cái thành đế tộc gia nhập vào hoàng tộc cùng lính phòng thủ thành giáp tay ngăn cản thú triều đạt được khống chế may mắn còn sống sót dân chúng có thể đúng lúc rời đi tránh khỏi càng đại trình độ thương vong giống nhau hành động cũng xuất hiện ở lam tinh các quốc gia viêm bực bởi vì siêu phàm diệt hết nguyên nhân còn có chút gian nan nhưng những quốc gia khác còn có siêu phàm tồn tại khoảnh khắc liền khống chế được thế cục nhưng lúc này một vấn đề cũng hiện ra siêu phàm thú nhân đi nơi nào Thần quốc phát sóng trực tiếp trên bình đại, trừ bỏ mới bắt đầu trên biển hình ảnh bên ngoài, vô số nhỏ cửa sổ hiện ra tới. Đó là Lam tinh các quốc gia từng tòa chủ yếu thành thị, trong thành hung thú tàn sát bừa bãi, năng lượng sóng chiều và chạm. Nhân loại cùng hung thú chiến đấu đã chính thức khai hỏa. Nhìn lấy trận chiến đấu này, mọi người không khỏi đưa ra nghi vấn. Rõ ràng là siêu phàm lãnh đạo sầm lấn, có thể làm chiến đấu chân chính khai hỏa thời điểm. Những thứ kia siêu phàm thú nhân lại một cái cũng nhìn không thấy. Bọn họ dường như vừa ra tới liền hướng phía hải nạn phương hướng đi, sẽ không còn có âm mưu gì a? Trên biển đó là siêu phàm cùng thú nhân đại chiến địa phương A. bọn họ là đi chợ giúp trên mặt biển chiến đấu. chương 392 bát hoang mười tuyệt đã đủ đánh vỡ bí cảnh lực lượng. chương 392 bát hoang mười tuyệt đã đủ đánh vỡ bí cảnh lực lượng. chiến đấu bắt đầu về sau, rất nhiều không bị liên lụy dân chúng vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp thời gian. nhìn lấy trong hình các quốc gia trong chủ thành, đế cấp cùng thú nhân chiến đấu, phía dưới đối kháng hung thú phòng tuyến, trong lòng không khỏi nghi hoặc chủ điểm. rõ ràng những thứ này xâm lấn hung thú là siêu phàm thú nhân mang ra ngoài, hiện tại siêu phàm thú nhân lại không thấy bóng dáng thẳng đến có người nói ra thú nhân siêu phàm đi về phía mọi người nghi hoặc mới có thể xảy ra nhưng hiểu điểm này những vấn đề mới theo tới Làm tinh các nước đều xuất hiện thần bí quan môn mỗi một cánh cửa ánh sáng trung đô có siêu phàm thú nhân xuất hiện nhiều người như vậy siêu phàm cùng nhau đi tới trên biển chiến trường nói sư thái dương thần bọn họ làm sao bây giờ phát sóng trực tiếp thời gian có đạn mạc chỉ ra then chốt thảo luận cũng theo đó bắt đầu thú nhân để ý như vậy tế đàn thậm chí không tiếp đầu nhập nhiều như vậy siêu phàm tế đàn đối với bọn họ mà nói nhất định là có tác dụng cực kỳ trọng yếu hi dư cùng hải thần dẫn dắt còn lại siêu phàm đi trước ngoài khơi, không tiếp cùng thú nhân khai chiến, cũng là vì phá hư tế đàn a. Nói không chừng thú nhân xâm lấn khen chốt, cũng là tế đàn. Nếu là có người có thể phá hư tế đàn, lần này nguy cơ có phải hay không có thể hóa giải? Theo thảo luận tiến hành, một cái suy đoán bị nói ra. Người nội tâm của nàng nhất thời lửa nóng. Nếu quả như thật có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hư không nguy cơ, đối với lam tinh mà nói chính là may mắn trong bất hạnh. Nhưng nào tưởng như vậy, rất nhanh thì bị hiện thực đánh bỡ. Biết biện pháp giải quyết lại có thể thế nào đâu, thú nhân siêu phàm thêm lên lần này từ thông đạo đi ra chí ít không dưới trăm danh. đúng vậy, nhiều như vậy siêu phàm lực lượng, trên biển những thứ kia siêu phàm có thể sống sót hay không đều là vấn đề. chỉ có mười mấy thú nhân thời điểm không phá hư được tế đàn, đợi đến những thứ này mới tới thú nhân gia nhập vào, liền càng không thể nào phá hủy. rất nhiều tương đối người sáng suốt, một lời nói ra bản chất. lam tinh là có mấy chục tôn siêu phàm không sai, nhưng những thứ này cũng không phải toàn bộ đều gia nhập vào trong chiến đấu. thi sư hải thần đám người, phải không tiếc hy sinh chính mình, tới bảo vệ lam tinh dân chúng, có thể cũng không phải mỗi một cái siêu phàm đều có như vậy giác độ có thể tham dự đến trong chiến đấu, chung vi chỉ là số ít. Cuối cùng có thể thành công hay không, cũng vẫn là không biết. Bí cảnh nhập khẩu trước, Thần Quốc Siêu Phàm nhìn trước mắt màn hình. Không bao lâu, trước mắt hắn một vệt sáng thoáng hiện, đến từ thần quốc tin tức truyền đến. Tiếp thu tin tức phía sau, ánh mắt của hắn ngắn ngủi biến ảo, cuối cùng xoay người nhìn về phía Bở kẻ Khiêm Tốn nói ra, "Phải đi trên biển hỗ trợ." Hắn nói, dưới chân đã có thần lực đang nổi lên. Nghe được câu này, Bở kẻ Khiêm Tốn lộ ra ngoài ý muốn, thần quốc gần đây không phải là không tham dự làm tình phân tranh sao? Ở trong ấn tượng của hắn, Thần Quốc Siêu Phàm trừ phi chạm tới tự thân lợi ích, nếu không thì tính hai nước chính chiến cũng là chí thân xử ngoại nghĩ không phải đến giờ phút này lại chủ động cho thấy muốn đi tham dự chiến tranh cái này đã vượt qua phân tranh phạm vi thần quốc siêu phạm trịnh trọng mở miệng nói đây là diệt tuyệt chủng tộc nguy cơ hắn đã nhận được lam tinh biến hóa tin tức các quốc gia chủ thành bạo phát thú triều thậm chí ngay cả siêu phạm đều xuất hiện đối thủ không chỉ có thực lực tương hãn hơn nữa không có chút lòng thương hại nào chính là ôm lấy giết chết tất cả nhân loại tâm tới nếu như chỉ là tranh chấp thần quốc có thể không đếm xỉa đến. Làm Tinh siêu phàm dù cho chết hết, chỉ cần Thần Quốc có thể bảo trì thực lực, cũng như trước có thể bảo trì lại địa vị. Đến lúc đó, nên thế nào vẫn là thế đấy. Nhưng bây giờ, vong tộc diệt chủng nguy cơ giới, bất luận cái gì một nhân loại đều không thể không đếm xỉa đến. Đợi đến nhóm đầu tiên tác chiến người chết trận, môi hở răng lạnh, dưới một cái sẽ đến viên chưa bị liên lụy. Bộ đội sở thuộc bất luận là từ tự thân lợi ích, vẫn là chủng tộc đại nghĩa xuất phát, hắn đều sẽ không lại quanh tay đứng nhìn. Giải thích qua phía sau, hắn trịnh trọng nói, thú nhân siêu phàm xuất hiện về sau, toàn bộ hướng về ngoài khơi mà đi. Cái địa tế đàn đối với bọn họ nhất định có đặc thù ý nghĩa chỉ cần có thể phá hủy đi tế đàn, nói không chừng là có thể giải quyết lần này nguy cơ. Nói đến đây vài lời, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm Bở kẻ khiêm Tốn. Thanh hữu sĩ bờ trong nghiên cứu khoa học viện biệt trường, ngoại tinh khoa học kỹ thuật gia chỉ dưới, nhất định có thật nhiều quỷ dị xảo quyết vũ khí. Nếu như Bở kẻ khiêm Tốn nguyện ý xuất thủ, nói không chừng phá hủy đi tế đàn hành động biết dễ dàng rất nhiều. Hắn đây là mời. Nhưng ngay vậy, Bở Kệ khiêm Tốn lại lắc đầu, nói, các hạ đi vào liền tốt, Tinh Quốc đã phái mới chiến lược đi qua, nhất định sẽ không để cho các hạ thất vọng Ý tứ này chính là cự tuyệt. Ngay vậy, Thần quốc siêu phàm sử suốt, lại không nói thêm gì nữa, thân hình tiêu thất lúc, chỉ nói, hy vọng các hạ sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Hắn là có nghi ngờ, đều đã đến loại này sinh tử tồn vòng trước mắt, vì sao vợ Kệ Khiêm Tốn còn muốn ở chỗ này nương lại? Như thật là vì Lam Tinh suy nghĩ, loại thời điểm này liền không nên lại không quan tâm a. Thần quốc siêu phàm ly khai, vợ Kệ Khiêm Tốn nhìn về phía màn ảnh trước mắt. So sánh với Lam Tinh bên trên phát sinh chiến tranh, hắn càng chú ý, hiện nhiên là bí cảnh. Lúc này, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm trên màn ảnh chúng võ giả tụ tập tầng thứ hai tô hải tiêu thất chỗ chờ ngươi đi ra ta truy tầm nửa đời vấn đề nên có đáp án a bình tĩnh hải trong gió mở kẹ kiêm tốn thanh âm chậm rãi vang lên lại theo gió phiêu tán bĩ cảnh trung các quốc gia võ giả đứng ở hắc ám trong không gian mong mỏi cùng trông mong cùng đợi bí cảnh cửa ra mở ra từ biết được lam tinh lọt vào sâm lấn về sau rất nhiều người tâm nhất khắc đều chưa từng bung thủy trung tưởng nhớ bên ngoài nhưng bí cảnh cửa ra không mở ra trước bọn họ căn bản không đi ra loạn xuất khẩu ra tận đấy lúc nào mở ra a ngự linh đế gấp đến độ tại chỗ đại bộ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên tiến vào địa phương lúc này cùng hắn có tương đồng biểu hiện không phải ít. tiếp nhạc đế hùng bá cũng không bình tĩnh đội vàng nói có đột phá hay không bí cảnh phương pháp nhưng vấn đề của hắn nên đón chỉ có cười khổ một hồi Ấn chính hạo cùng nồng nhiệt đế đám người cũng đều đồng dạng sốt ruột bởi vì bọn họ toàn bộ liền tại làm tinh bên trên coi như không vì những người khác suy nghĩ người nhà mình an nguy cũng hầu như là muốn coi chừng nhưng là bí cảnh kéo dài bốn năm nếu là thật có thể chỉ bằng vào vũ lực đột phá lại làm sao có khả năng đến bây giờ đều không có tiền lệ bọn họ thành tiệu đế cấp võ giả duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ các loại muốn nói đột phá hư không thực sự có người có thể làm được nói cũng chỉ có một cái người trong lúc suy tư bọn họ nhìn về phía hai tầng không gian tối tăm chung một chỗ vị trí đó là tô hoài biến mất vị trí cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện tô toản nếu như đi ra ngoài nói không chừng là có thể bình định trận nguy cơ này ngự linh đế nhìn lấy bên kia thập phần nghiêm túc mở miệng đối với hắn một câu nói này không có bất kỳ người nào phản bác các quốc gia võ giả đều đối này tin tưởng không nghi ngờ muốn nói lam tinh có ai có thể giải quyết nguy cơ trừ bỏ hung thần tô hoài sẽ tìm không ra cái thứ hai dù cho hắn là tân tấn siêu phạm Dù cho thực lực của hắn còn không có được bất luận cái gì công chứng, làm tinh lão bài siêu phàm vô số, có thể sẽ có siêu phàm mạnh hơn Tô Hoài, nhưng trong lòng bọn họ, chính là tin tưởng chỉ có Tô Hoài có thể giải quyết trận nguy cơ này, bởi vì cho tới nay, hung thần Tô Hoài đã sáng lập quá nhiều kỳ tích. Tầng thứ hai không gian tối tăm trùng, đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe, ngay sau đó, một cái kim sắc sinh vật từ đó chui ra. Chứng kiến cái này sinh vật xuất hiện, các quốc gia võ giả nhất thời kích động bởi vì đây là hung thần Tô Hoài chiến sủng, chân chính đạt được siêu phàm cảnh giới sinh linh cùng bố. Thế nhưng ở Kim Long bên trên, mọi người lại không chứng kiến Tô Hoài anh tử. Tô tọa đâu? ngự Linh Đế hoang mang không nớt. Đương nhiên, theo Kim Long xuất hiện, trong đầu lại vang lên một giọng nói. Vĩ cảnh cửa ra mở ra lúc, Kim Long biết tùy các ngươi cùng đi ra ngoài. Là Tô Hoài Thanh âm. ngự Linh Đế thần tình bị kiếm hãm, lần nữa nhìn về phía không trùng Kim Long lúc, lại lộ ra vẻ không hiểu. Kim Long theo chúng ta cùng đi ra ngoài, cái kia Tô tọa đâu? Long có khó hiểu, ngự Linh Đế đem chuyện này báo cho biết đáng người. Hung thần không đi ra ngoài sao? Vĩ cảnh 500 năm mở ra một lần, nếu là không đi ra ngoài, về sau không muốn bị vây ở chỗ này hắn đang làm cái gì nghe được tô hoài làm ra quyết định các quốc gia võ giả đều là khó hiểu ân chính hạo cao mạnh nhìn phía xa di hợp không gian tâm tình có chút phức tạp tô minh bây giờ hành vi dường như càng ngày càng xem không hiểu a nếu như không phải thừa dịp bí cảnh cửa ra mở ra đi ra ngoài hắn muốn làm cái gì không có màu sắc trong hư vô vô căn cứ nhiều hơn đen kịt một màu mảnh này trong đen kịt tô hoài ngồi xếp bằng túi đầu xem cùng với chính mình cánh tay lúc này hắn cả một con cánh tay đều hoàn toàn lướt ra tới vô lực rũ xuống một bên đao nhục võ đạo sinh dưỡng bằng bạc sinh cơ liên của một chuyện chính nhất điểm điểm chữa trị hư hại cánh tay nếu như là người không biết thấy như vậy một màn còn tưởng rằng hắn là bị phái vật gì tập kích nhưng trên thực tế đây là sử dụng lực lượng gây nên một ngày một đêm minh tưởng đến thử tô Hoài rốt cuộc đem chu thức võ đạo lực lượng dung hợp vào bát hoang võ đạo trung nhất chiêu thả ra trong nấy mắt kinh khủng lực lượng gột rửa hư vô gãy lượng tạo cho một vùng tăm tối uy lực mạnh lực phá hoại kinh khủng hầu như so sánh với bát hoang tăng gấp 10 lần kinh khủng như vậy lực lượng mang tới tác dụng vụ chính là hắn siêu phàm thần lực cải tạo qua siêu cấp thân thể cú bô pháp lại chịu tại này của lực lượng khó khăn lắm đánh ra một kích nguyên cả cánh tay hầu như phế bỏ lúc này nhìn nữa hắn thân ở hắc ám thời ra sở hữu hư vô lại có một loại cảm giác thông suốt đây là hư vô ở ngoài liên tiếp khác một vùng không gian bích trướng. tô hoài gột rửa mở hư vô đồng thời kim long liền truyền đến cảm ứng đây chính là hắn một chỉ đang tìm cửa ra chỉ cần phá vỡ chỗ này bích trướng, là có thể đến bên kia cũng chính là lam tinh chỉ bất quá tầng này bích so với hư vô càng thêm nặng nề cần càng mạnh lực lượng tài năng mới có thể đánh bỡ không sai Tô Hoài làm cho Kim Long trước theo các quốc gia võ giả đi ra ngoài, chính mình lưu lại, chính là muốn nghiên cứu ra càng mạnh lực lượng. So với Bát Hoang cùng Chu Tức Trung vào một chỗ càng mạnh, vị trí mười tuyệt, còn như cái này võ đạo bên ngoài khác một cố lực lượng khởi nguồn. Tô Hoài nhắm mắt, phía sau pháp tướng nơi ngực, hào quang màu vàng nóng bắt đầu khởi động không thôi. Thân niệm phóng tới nơi này, hắn có thể cảm nhận được liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực hội tụ. Đó là Lam Tinh rất nhiều sinh linh, đối với hắn tên la lên. Đồng thời, cũng đại biểu cho vô thượng lực lượng. Cái này một cố sánh vai hư không thần lực tín ngưỡng chi lực, nên như thế nào phát huy được? Lúc này, hắn sở hữu tâm tư đều ở đây, như thế nào chân chính lợi dụng cái này một cỗ lực lượng phía trên. Dù cho dung hợp 9 cỗ lực lượng, để thể xác của hắn đều không chịu nổi, 10 cỗ lực lượng rất có thể sẽ hủy diệt tự thân, cũng không chậm trễ chút nào. Bởi vì hắn gặp qua địch nhân bộ mặt thật sự phẫn. Khải Minh Tứ Thanh, Chu Linh, đó là giơ tay lên là có thể sai phát tác, chân chính đem nhân loại coi là con kiến hôi vũ trụ sinh linh. Bọn họ đại biểu cho làm tinh cùng xa xôi vũ trụ một chỗ khác trên tinh cầu trung tộc, trăm vạn năm kiều hận. Song Vương cảm mặt, không chết không ướt. Không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí Bát hoang võ đạo phía sau đại biểu pháp tắc là cái gì đều còn không biết, Tô Hoài duy nhất có thể làm chính là dùng hết toàn bộ biện pháp, hết khả năng tăng thực lực lên. Làm được đối mặt Khải Minh Tứ khách lúc, có thể mà không đổi sắc. Không chỉ có là vì hắn chính mình, cũng vì Lam Tinh hàng ngàn hàng vạn sinh sôi nảy nở ức bạn năm toàn bộ sinh linh. Lĩnh ngộ mười tuyệt, phá vỡ không gian trở lại Lam Tinh. Đây là Tô Hoài lập tức duy nhất tâm niệm. Chương 393: thi sư toàn lực, pháp tắc Chương 393: thi sư toàn lực, pháp tắc bài. Lam Tinh Bên mông vô mở trên mặt biển, một tòa tế đàn đổ sộ đứng sừng sững. Trên tế đàn các loại năng lượng ở bang ba trạng, dưới vương hải thủy bốc hơi, gắng gượng nhiều hơn một mảnh phương viên hơn 10 dặm chân không. Thuộc về nhân loại cường giả cùng thú nhân siêu phàm giữa chiến đấu, còn đang duy trì liên tục. Bao tát. Trên tế đàn, hải thần phía sau hình tròn to lớn phủ văn pháp tướng tỏa ra trận trận khí thế mênh mông. Ngâm kẽ tận đáy bốn gian, một đạo bão lớn trên không trung thành hình, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt cuốn về phía phía trước tại hắn phía trước, một gã sinh cầm thủ cầm trảo thú nhân, trong tay nắm lấy tạo hình đặc biệt câu liêm, trước mắt âm ngoan từ tại chỗ bay cao dựng lên, ngẩng hướng hải thần. côn bạo long quyền đánh tới, trong tay của hắn câu liêm của mũ vô cùng thần lực bắn ra, gãu gượng chặt đứt bao tác. thủy long thấy thế, hải thần lần nữa quát lớn. phía dưới chân không nơi danh giới, cự đại thủy trụ ngưng tụ thành một hàng dài, giống giận nhắm phía hải thần phía trước. thủy long rõ ràng là từ thủy cấu thành, toàn thân lại giống như thực chất. thương. lam long thân cùng hung cầm thú nhân siêu phàm câu liêm chạm vào nhau, thậm chí phát sinh một tiếng chói hai tiếng kim tiết chạm nhau hai người va chạm tán phát bùng bạo thần lực, dường như lôi bạo quyết tán hướng một phía. Mà khi này cổ lực lượng gần va chạm vào phía dưới tế đàn lúc, trên tế đàn đứng một gã thu nhân sẽ lần di chuyển hất địch. Sau lưng của hắn hiện ra một viên đầu lớn nhỏ đen nhánh hộp, đem toàn bộ năng lượng toàn bộ hấp thu. Lần thứ 10, nhìn lấy dư âm năng lượng bị toàn bộ hóa giải, hải thần trong lòng lặng lẽ tự nói: từ hôm qua đến bây giờ duy trì liên tục một ngày một đêm chiến đấu, hắn cùng trước mắt hung cầm không biết giao thủ qua bao nhiêu lần. Duy trì liên tục chiến đấu liên miên, cũng để cho hắn hiểu được đối mặt là đối thủ như thế nào. Những thứ này thú nhân đều không có bất kỳ võ đạo vận chuyển, chiến đấu dựa vào là thần lực gia chỉ dưới thân thể, tận chứa kinh khủng lực lượng. Thỉnh thoảng, bọn họ biết gợi lên trên người hắc sắc cây sáo. Lúc này, bọn họ phía sau sẽ xuất hiện dáng vẻ mỗi người không giống nhau, hiệu quả cũng thập phần khác xa vật phẩm kỳ lạ sẽ xuất hiện. Những vật phẩm này hoặc hiệp trợ chiến đấu, hoặc tăng cường tự thân, lại hoặc là tựa như phía dưới bảo hộ tế đàn thú nhân giống nhau, hấp thu sở hữu năng lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, chiến đấu biến đến dị thường gian nan làm cho hắn không phân được thắng bại, cũng không mở bốn bảy thân, mà muốn phá hư tế đàn hải vi. Tại bực này đối thủ vướng nhiều dưới, căn bản vô hạ chấp hành. Nhưng lúc này, Hải Thần trong mắt lại nhìn không ra một vẻ bối rối, bởi vì hắn còn không có xuất ra thực lực mạnh nhất. Lại một lần nữa đẩy lùi hung cầm Hải Thần nhìn về phía bên cạnh thân mấy ngàn thước bên ngoài phương hướng, bên kia có Hi Sư đang cùng thú nhân chiến đấu. Đúng lúc, trong cái hướng kia, một đạo nhân ảnh cấp tốc phóng đại, là cánh tay Trần Hi Sư. Đến lúc rồi, hắn tốc độ phi khoái lướt qua không gian, xông thẳng hướng trên tế đàn thú nhân, đồng thời quát lớn tiếng truyền khắp nhìn rặng. Chỗ trong chiến đấu Hải Thần, càng xa xăm Thái Dương Thần, chế tạo chi thần đứng Ánh mắt đột nhiên sắc bén, bao táp lao tủ, không có dấu hiệu nào, Hải Thần gầm lên một tiếng. Một giây kế tiếp, sau lưng của hắn đại biểu Hải Thần phù hiệu pháp tướng hào quang tỏa sáng, phương viên hơn vạn mét trên mặt biển, cùng mánh bao táp chợt thổi bay, cuốn lên mảnh liệt đại hải, vạn trượng sóng lớn hình thành long quyển, từ bốn phương tám hướng hướng về Hải Thần hội tụ. Cự đại tuyệt tử giống như một điều điều chân thật cự long, đỉnh cao gào thét cự long, cùng lôi ám ẩn long quyển khoảnh khát hình thành một đạo đường như lao tủ một dạng cự đại không gian. Thân ở bên trong vùng không gian này, hung cẩm thú nhân thần sắp kinh biến, cái này kinh khủng lực lượng trước đây căn bản chưa từng xuất hiện người trước mắt này mục đích căn bản không phải giết chết chính mình ý thức được không ổn hắn bỗng nhiên phóng ra ngoài nhưng một giây kế tiếp cái kia hơn 10 đạo long quyền lại như có cảm ứng một dạng tại hắn hội tụ trên phương hướng tụ lại hình thành một đạo lóe ra lôi quanh cấm quân chi tường a hung cầm thú nhân giống giận dơ lên câu liêm ầm ầm đánh xuống nhưng nguyên bản có thể phá ra bao táp câu liêm lần này sau khi rơi xuống mặt tường lại không chút sức mẻ. mà lúc này càng làm hắn hơn tuyệt vọng một màn xuất hiện chỉ thấy cái kia tới nam nhân mang theo lấy vô cùng thần lực trực tiếp nhằm phía phụ trách bảo hộ tế đàn hướng thiên quân Hướng Thiên Quân dơ tay lên phản kháng, lại bị một cô đặc biệt lực lượng dẫn tới đàn. Lúc này, Thủy Trung bình tĩnh trên bầu trời, hai con cự đại cơ giáp xuất hiện, trên cánh tay liên nhận ong long xoay tròn, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, ầm ầm hạ lạc. Nhìn thấy một màn này, không cầm thú nhân thần tình biến. Tạ Dạ, Yi, e hắn lớn tiếng gầm lên, nhắc nhở xa xa đồ bạn. Không cần hắn nhắc nhở, bên kia cùng không gian pháp sư thi đấu rưỡi đánh nhau Tạ Dạ liền phản ứng lại hắn khi nhìn đến không trùng cái kia hai bước khổng lồ cơ giáp phía sau, không chút do dự tôi động thần lực, nỗ lực thoát ly nơi này. Bây giờ muốn đi, đã đã quá muộn không gian pháp sư thi đấu duệ hở hững thanh âm vang lên. Tạ Dạ chỉ thấy trước mắt không gian, chẳng biết lúc nào xuất hiện bản mèo. Hắn dùng hết toàn lực bắn bọt về phía trước, một giây kế tiếp lại phát hiện về tới tại chỗ. Ngươi làm cái gì? Tạ Dạ trong mày, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt có thể sử dụng không gian lực lượng nam tử. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có đối phương lần nữa rơi lên pháp trượng. Đáng chết! Mắt thấy công kích được tới, Tạ Dạ chửi bới một tiếng. Lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ, những người này căn bản cũng không phải là chạy giết chết nhóm người mình tới. Song Vương mới gặp gỡ thời điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng bọn họ làm đối phương là đến giết chết nhóm người mình để giải quyết nguy cơ đối với chiến đấu như vậy bọn họ tự nhiên nhấc tay hoa nén thậm chí mang theo chút đùa bỡn tâm thái nhưng người nào biết mục đích của đối phương căn bản không phải chiến đấu lúc này tinh tế cảm thụ một gã đồng bạn ký túc đã tiêu thất ở trong thiên địa chính là cùng cái kia quang bảng tử nam nhân chiến đấu đồng bạn đồng bạn sau khi chết đối phương xông thẳng tế đàn dẫn hướng thiên quân phía sau cơ giáp thế tiến công tức thì đến trước đây cái này hai bức cự đại nhân tạo vật thậm chí hoàn toàn chưa từng xuất hiện bọn họ đã sớm xem thấu thẹn chốt từ đầu đến cuối mục đích đều là hủy hoại tế đàn ngăn trở bọn họ. Ý thức được điểm này, Tạ Dạng huyết hồng trong ánh mắt đều là lửa giận, tê tâm liệt phế gào thét. Đồng thời, quân bạo công kích một kích tiếp một kích bổ về phía thi đấu rưỡi. Mà lúc này, còn lại siêu phàm sớm đã phối hợp hi sư hoàn thành hành động. Sở hữu thú nhân tất cả đều bị các loại thủ đoạn vướng bĩ vây ở tại chỗ, không cách nào hành động nửa phần. Dù cho là lần đầu tiên giao thủ, bọn họ cũng từ vừa mới bắt đầu liền thiết lập sẵn kế hoạch. Thú nhân mục đích đúng là bảo hộ tế đàn, dù cho chiến đấu, cũng sẽ có người ở lại trên tế đàn. Nếu như ngay từ đầu liền bại lộ phá hư tế đàn mục đích. Đối phươngắt sẽ liệu mạng bảo hộ, thậm chí hoàn toàn bảo vệ tế đàn không có nửa phần thả lỏng. Mà tế đàn bản thân chất liệu không rõ, cường độ không biết. Muốn triệt để phá hư, liền muốn bảo đảm vừa ra tay, chính là uy lực mạnh nhất công kích. Như vậy công kích là cần thời gian tới chuẩn bị. Sở dĩ bọn họ ngay từ đầu kế hoạch, chính phải chính phải mỗi người ngăn chặn một gã thu nhân, dựa vào thực lực mạnh nhất hy sư tới đột phá cục diện. Chỉ cần hy sư giết chết thú nhân giành tay, là có thể vì phá hư sáng tạo cơ hội. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, tình thế thủy chung ở dựa theo bọn họ kế hoạch đi, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất hơn mười người thú nhân nhìn lấy rơi xuống từ trên không khổng lồ cơ giáp, trong tay liên nhận xoay tròn cấp tốc, kéo không gian hiện ra liên y cơ giáp ngực, trói mắt cường quang vận sức chờ phát động, hai bên trên vai, sắc ngoài thu hồi, lấy ra rất nhiều tiểu khổng, mỗi một cái trong lô đều chuyên trở tiểu hình chiến thuật đầu đạn hạt nhân. một ngày hạ xuống, thiên tháp địa hãm, hơn mười người thú nhân nhìn lấy một màn này mục lục sắp nước, nhưng không có biện pháp gì. bọn họ muốn ngăn cản, lại bị siêu phàm ngăn ở tại chỗ phân thân thiếu phương pháp. thành, nhìn lấy một màn này, hải thần trong lòng lặng yên tung một khẩu khí, chỉ phải phá hư tế đàn đến tiếp sau càng thêm nguy hiểm xâm lấn là có thể triệt để đoạn tuyệt. Sau này lam tinh, rốt cuộc không cần chịu hư không xâm lấn nội cổ. Ông đột nhiên, một đạo trầm thấp bị dị tiếng địch vang lên. Tiếng địch này tới đột nhiên, thoáng cái cắt đứt Hải thần tâm tư. Chờ hắn phản ứng kịp, theo tiếng nhìn qua lúc, chỉ thấy hai cái cơ giáp hạ là con đường bên trên, không biết nơi nào nhiều hơn một chỉ nhìn qua là Bạch Ngọc Đúc thành đặc biệt hung thú pho tượng pho tượng miệng khổng lồ đại trương, nhanh hướng lên trời. Xuất hiện trong nấy mắt, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực truyền đến. Phía trên trong cơ giáp, phụ trách điều khiển cơ giáp võ giả, bốn là đều muốn chạm đến tế đàn lại bị hung thiện pho tượng ngăn trở, pho tượng cũng không phải là rất lớn, có thể làm nó xuất hiện trong nấy mắt, cơ giáp người điều khiển trong mắt cũng chỉ còn lại có cái kia nhất kiện vật phẩm. làm sao bây giờ, đột nhiên xuất hiện dị tượng, làm cho người điều khiển phòng bị không kịp. nhưng lúc này chính là yên lặng ngồi lâu, chờ đến cơ hội duy nhất, chẳng lẽ muốn bởi vì dị tượng bung tha sao? dùng trước chiến thuật đầu đạn hạt nhân, bọn họ không chút do dự đồng thời đè xuống cái nút bắn, trên vai trở khách tiểu hình đầu đạn hạt nhân đột nhiên đánh ra. mặc kệ phía dưới là thứ gì, chỉ cần đầu đạn hạt nhân rơi vào trên tế đàn, là có thể tạo thành phá hư nhưng khi đạn đạo bắn ra trong máy mắt, đột nhiên xảy ra gì biến, chỉ thấy pho tượng trương khai mõm thu chung, đung nhiên hiện ra một đạo hát quang. cái này hình tròn hát quang xuất hiện trong máy mắt, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn truyền đến, nguyên bản xuống phía dưới đầu đạn hạt nhân, gắng gượng bị hấp kéo cái phương hướng, bay về phía miệng khổng lồ. ngay sau đó, chỉ thấy đầu đạn hạt nhân rơi vào màu đen quang đoàn trung, biến mất, làm nổ. thấy thế, phía sau một cái bắn cơ giáp, không chút do dự làm nổ chưa bị cắn nuốt đầu đạn hạt nhân. ầm ầm, đinh hai nước có tiếng phá hủy vang lên, một đạo đám mây hình nấm ầm ầm dâng lên, chiếu rọi cả mạnh trời không. Trải qua cô động chiến thuật đầu đạn hạt nhân, cho dù là đế cấp võ giả ở không phòng bị chút nào dưới tình huống ăn một viên, đều sẽ bị nổ chết. Nhưng khi đầu đạn hạt nhân nổ tung đám mây hình nấm tiêu tán, cơ giáp người điều khiển lại thấy được một màn trọn đời khó quên. Chỉ thấy hung thú pho tượng trương khai miệng khổng lồ bầu trời, năng lượng kinh khủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị kiềm chế thành một cố, dung nhập vào đen nhánh du cơn xoáy trung. Bạo tạc, phản phất chưa từng xảy ra giống nhau. chứng kiến cảnh tượng như vậy, người điều khiển mới ý thức tới pho tượng kia ý vị như thế nào. Phát động sở hữu công kích. Đây là ngăn cản bọn họ công kích đồ đạc nhất định phải đột phá, bằng không đối với tế đàn công kích tất nhiên thất bại. Bọn họ cấp tốc làm ra quyết định, động cơ giáp tất cả công kích. Trong nháy mắt, cơ giáp ngực năng lượng pháo bộ phát ra kinh khủng yên diệt khí tức. Trong đó chờ khách là thần yên. Vô tận thần quang mang hạ xuống, còn kèm theo các loại loại hình tiểu hình tên lửa chiến thuật, cùng với cơ giáp cái chán bắn ra năng lượng. Cái này thiết bị mụ, chút xuống ra khỏi nó tất cả năng lượng. Nhưng chỉ có kinh khủng như vậy năng lượng chút xuống phía sau, pho tượng vẫn tồn tại như cũ. Một màn này, chấn kinh rồi sở hữu siêu phàm. Thì sư nhìn lấy một màn này, lại không chần chờ chút nào. Quyền Phong bên trên hiện ra một tia pháp tát chi lực, kỳ tập đã bị phá giải, loại thời điểm này không thể có bất kỳ do dự. Hán quân chính mình công kích. Long Vương nghĩ mang theo không ai bằng thần lực một quyền, lướt qua thú nhân siêu phàm hướng thiên quân, ở ẩn đánh về phía tế đàn. Nhưng vào lúc này dị biến lại xảy ra, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện, không có dấu hiệu nào vọt tới trên tế đàn. Đây là người đầy người lân giáp, hai mắt đỏ thắm thú nhân siêu phàm. Nhìn lấy đâm đầu vào hy sư, hắn đồng dạng rơi lên quyền vô tận thần lực hội tụ, bùng bạo lực lượng tịch quyền toàn bộ, thế ngàn cân treo sợi tóc hắn mang theo thần tình kiên quyết, ầm ầm nảy lên. cuồng bạo lực lượng bạch phá không gian, hai bóng người trong phút chốc trên không chạm vào nhau. bang năng lượng to lớn sóng chiều từ giữa hai người bạ phát, tịch quyền thiên địa, huyền ảo vua hiệu tràn ngập ngàn mét trên tế đàn, vô tận ăn mòn thần lực ầm ầm nổ lên. pháp tắc trong thiên địa huyền ảo nhất lực lượng, toàn bộ bản chất của sự vật. thi sư chấn thủ 10 vạn mét vết Đức với cực đông cực bất chi địa tìm hiểu võ đạo là năm, cuối cùng thấy được một kia pháp tắc bản nguyên. giờ khắc này lấy tế đàn làm trung tâm bên trên trong phạm vi trăm dặm, không luận võ giả vẫn là thú nhân, đều cảm giác mình thân ở băng rõ ràng bốn phía không có phong tuyết, thậm chí những thứ kia tiệm thức sáng tác phù văn đều cho người ta một cỗ cảm giác cấm áp. xem bọn hắn lấy lòng, lại cảm giác hết thảy đều bị đông lại. thư tâm, đế thân, rồi đến võ đạo thần lực, thực hạn băng hà dưới, toàn bộ đều ngừng vận chuyển. mà cái này vẫn chỉ là nơi danh giới cảm thụ. quyền phong trong đụng chạm lòng lân giáp thú nhân, chỉ cảm giác trong mắt của mình xuất hiện một bức đại tuyết mạn thiên cảnh tượng. hoa u, tĩnh mịch, chỉ có theo gió phiêu lãng hoa tuyết và năm không đổi băng sơn là duy nhất sát liệu. ở nơi này một bức trong cảnh tượng, hắn thành không trung bay xuống hoa tuyết một thành viên thân thể nhiệt độ đang ở nhanh chóng trôi qua huyết, dịch thần lực đều bị đông lại chút bất chi bất giác hắn phát hiện suy nghĩ của mình vận chuyển cũng biến thành cùng bên ngoài thong thả thậm chí ngay cả tư duy đều bị đông lại thú nhân không kịp hoảng sợ tâm tư cũng đã triệt để dừng chuyển mà cái này một màn xem ở trong mắt người khác chính là lân giáp thú nhân thân thể ở quyền phong va chạm qua đi phát tác lực lượng bạo phát trong máy mắt thân thể khoảnh khắc băng kết thành một cái nhà tự băng khi sư chỉ là nhẹ nhàng đụng vào lân giáp thú nhân thân thể tùy theo vỡ vụn phiêu tán hắn toàn bộ tồn tại vết tích đều bị triệt để lao đi. Chương 394, siêu phạm cái chết, làm Tinh nguy Cơ. Chương 394, siêu phạm cái chết, làm Tinh nguy Cơ. Khi sư, làm Tinh bên trên mạnh nhất siêu phạm một trọng, lĩnh ngộ mộ một tia pháp tắc chí cường giả, giờ khắc này, rốt cuộc hiện lộ ra hắn anh. Không chỉ có là thú nhân khiếp sợ, liền một đám siêu phàm đều lâm vào đàng từ người. Quá mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, vượt ra khỏi bọn họ những thứ này siêu phạm nhận thức khái niệm. Nguyên lai bất hiện sơn bất lộ thủy hy sư, có thực lực bừng này. Đây là chạn. Sau khi hết khiếp sợ, Tạ gia nhìn lấy bên kia còn sót lại hy sư, cũng đã mất đi hình bóng thú nhân, tự lầm bầm. Trễ như vậy nghi, liền một giây đều không có, ánh mắt của hắn liền đống nhiên sắc bén. Trong tay cự nhận, càng là không chút do dự bổ về phía trước mắt bị ngăn cản không gian. Cái hội này thao túng không gian đối thủ tuy là khốn trụ chính mình, nhưng cuối cùng là tạm thời, hắn chỉ cần một chút thời gian, tới đột phá trước mắt ngăn cản, đi đến trên tế đàn mã cái này chút thời gian, biến mất đồng bạn đã tranh thủ được. Lạnh lùng thần tình nhìn kỹ chung, kiếm trong tay hắn nhận ở ầm hạ xuống. phía trước không gian đứng tiếng vỡ vụn. Không gian pháp sư thi đấu làm xong rồi hắn đều có thể làm cự hạ nhưng chúng quy không cách nào vẫn vây khốn đối thủ. Mà lúc này, những người khác cũng đều phản ứng lại. Các thú nhân điên cùng phách chạm, nỗ lực đột phá hỗn cảnh, siêu phàm nhóm lại là nỗ lực ngăn chặn đối phương. Mới vừa một cái kia, hi sư bày ra thực lực đi là khủng bố. Thế nhưng ẩn chứa vô tận thần lực một quyền, lại bị cản lại, toàn bộ rơi vào chỗ trống. Còn muốn tiến công, đối phương đã có phòng bị. Hơn nữa còn có một cái càng vấn đề trong yếu. Cái kia thú nhân là ai? Hải Thần ngăn trở hung cầm thú nhân, ánh mắt nhìn về phía hi sư dựng thân chỗ. Vị triệt để mẫn diệt chính là cái kia thú nhân, không phải chấn thủ tế đàn siêu phàm trong thú nhân bất luận cái gì một cái, hắn là từ lâu tới. lúc đó tranh thoát hạn chế tạ dạ lấy nhanh nhất tốc độ vọt tới trên tế đàn, phía sau huyết hồng thủ cầm hiện hiện trong tay cốt nhận tỏa ra hửng quang, hắn lấy ra nhất cường thịnh trạng thái, muốn bảo đảm như vậy ngoài ý muốn không xảy ra nữa. thật đúng là chật vật ta. cũng đúng lúc này một đạo khinh bạc thanh âm vang lên, thanh âm này lại tựa như chơi bừa, vừa tựa như cười nhạo. kèm theo thanh âm cùng xuất hiện là hơn mười đạo từ phía trên bên bay tới lưu quang, những thứ này lưu quang phi gần hiện ra chân thân dĩ nhiên là một đám siêu phàm cảnh giới thú nhân trong đó người cầm đầu là một gã mặc kim pháp bảo tướng mạo cực kỳ giống người chỉ có hai mắt vẫn như cũng là thụ đồng trung niên nam tử nam tử trình diện trong nấy mắt trên tế đàn hung thú pho tượng bay lên rơi vào trong tay của hắn viện binh hải thần sợ hãi cả kinh trên tế đàn tạ dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thần tình bỗng nhiên biến đổi nha nhận đại nhân không trung trung niên nam nhân nhìn cũng không nhìn lên mắt nhìn quanh cả đám loại siêu phàm khiêm nói đối phó một bảy kiến hôi có thể làm cho chật vật như vậy, ngươi không làm thất vọng trên người mình giọ xét quật nhà cao quý huyết mạch sao? Đây là chất vấn. Tạ Dạ cùng một đám thú nhân có khổ khó nói. Đám nhân loại kia siêu phàm mặc dù không có gì vật ra chỉ, nhưng mỗi cá nhân phía sau cái kia bị xưng là võ đạo pháp tướng đồ vật đều có mỗi người không giống nhau năng lực, đối chiến phi thường vướng tay chân. Đại nhân, mời lại cho ta một ít thời gian. Tạ Dạ diện mục trầm ngưng, hắn không có vì chính mình thất bại tìm lý do, mà là làm ra thì cầu. Ngay sau đó, sau lưng của hắn hiện ra một thanh thẳng đứng quỷ dị trường kiếm. Tinh hồng huyết khí khoảnh khắc bao phủ toàn thân, một cô cực kỳ kinh khủng hủy diệt khí tức lan tràn toàn trường. Cùng lúc đó, hắn mang theo các thú nhân phía sau cũng hiện ra hình thái khác nhau vật phẩm, mỗi một món đều tản mát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Chu Linh cảm nhận được trên người bọn họ khí tức biến hóa, hải thần cùng hi sư thần tình đều là biến đổi. Tô Hoài từng ở bộ đội nói qua siêu phàm bên trên cảnh giới là cái gì, bọn họ chỉ biết kỳ danh, không biết kỳ ý, nhưng giờ khắc này, cảm nhận được cái kia một thanh yêu dị trên trường kiếm tản ra khí tức, bọn họ không gì sánh được xác định, đây chính là siêu phàm bên trên. Cái kia tên là trụ linh cảnh giới mới có cường đại khí tức. Mỗi một cái tế xuất vật phẩm thú nhân trong mắt đều mang quyết nhiên thần sắc. Đây là phải liều mạng thời điểm mới có trạng thái. Nhất thời, khi sư cầm đầu hơn 10 người nhân loại siêu phàm đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Được rồi, không khí khẩn trương chung, được xưng là nha nhận thú nhân ngạo nghe nói, mạng của các ngươi vẫn là tiếp tục giữ lại thuần phục tứ khanh đại nhân a. Đối phó cái này dạng một đám rắc rưởi không cần dùng lãng phí hắn nhìn cũng không nhìn tạ ra liếc mắt, chỉ là đánh giá trước mặt huy sư. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trên mặt biển lại có mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Vô số thân ảnh phi thế chấp không, tất cả đều là hình thái khác nhau thú nhân. Mỗi một cái thú nhân ký tức trên người đều cực kỳ kinh khủng, không thể so với tại chỗ siêu phạm yếu. Người tới tất cả đều là siêu phàm thú nhân, nhìn một cái không dưới 80 vị. Bọn họ vừa đến chẳng, liền đem Hy sư đám người đoàn đoàn bao bầy. Thân ở trong vòng vây Hy sư đám người, sắc mặt triệt để thay đổi. Trước đây trước gần hủy diệt tế đàn, đến công kích bị ngăn cản, rồi đến bây giờ hơn 10 vị siêu phàm thú nhân xuất hiện. Thiên đường đến địa ngục, liền phát sinh ở ngắn ngủi này trong vòng một phút. Bọn họ chỉ có mười mấy người, nhưng phải đối lên mấy chục người mà những cái này thú nhân đều không ngoại lệ tất cả đều là siêu phàm, siêu phàm giữa tranh đấu phổ thông đế cấp coi như nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, nhưng nếu là nhiều hơn nhất tôn siêu phàm tới chiến đấu thiên xứng liền đem không thể ngăn trở yên. mà bây giờ bọn họ đối mặt là mấy lần với đối thủ của mình, làm sao bây giờ? mấy người đưa mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc cùng kinh dị, chưa bị thề sống chết bảo hộ làm tinh quyết tâm đáng giá tán thưởng, nhưng cái này trùng pin là tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, dùng các ngươi lời nói mà nói phải gọi phù hám tay trên thế đàn giáo vẫn quá tạ dạ trung niên thú nhân lúc này lạc hướng hi sư đám người hắn tuy là mắt nhìn thẳng lấy hi sư thế nhưng thái độ cao cao tại thượng lại vào giờ khắc này biểu lộ không thể nghi ngờ phản phất đối mặt không phải siêu phàm mà là một đám tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến Cương ngạnh, tiêu căng không coi ai ra gì mặc dù đều là siêu phàm nhưng hắn hoàn toàn không đem nhân loại siêu phàm để vào mắt nghe lời nói này hi sư hải thần đám người trong mắt đều phát hiện ra khỏi tức giận nói như thế nào cũng là siêu phàm cường giả nhưng hôm nay ở chỗ này lại không chịu đến bất kỳ tôn trọng trước mắt những thứ này thú nhân Quả thực cuồng vọng tới cùng, cả đám loại siêu phàm đều kinh sợ không ngớt. Loại thời điểm này, chỉ có hi sư còn vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn nhìn về phía trước mắt trung niên thú nhân, chân thành nói, hôm nay chư vị tới này, nhất định là có mục đích của chính mình. Không bằng nói ra, bọn ta thành tựu làm tinh siêu phàm, vẫn có định quyền phát biểu. Nếu là có thể hòa bình giải quyết, cần gì phải tăng thêm giết chóc? Đối thủ là cạnh mình tốt vài lần, đơn thuần chiến đấu đã không có khả năng thủ thắng, phải phá hư tế đàn càng không thể nào. Bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có can thiệp. Nhưng lời của hắn vừa nói xong, đã thấy nha nhận trước người không gian bỗng nhiên bật mèo. Hắn giơ tay lên, ở trước mặt tất cả mọi người đưa về phía cái kia phiến vạt bèo không gian, cứ như vậy dối bảo. Hướng ra phía ngoài rút ra lúc, mang ra là một thanh kim bạch giao nhau, đem dài gần hai thước, rộng nửa mét hoa lệ cự kiếm. Cự kiếm ở giữa, đen ngòm hoa văn dường như một hàng dài kéo dài trí kiếm tiêm, phun thần lực. Vũ khí xuất hiện trong nháy mắt, không khí đều đông nhiên nặng nề vài phần. Một bộ đặc biệt pháp tác chi lực, như ẩn như hiện. Hắn cũng giống như Hi sư, tìm hiểu một tia phát tắc Lấy ra vũ khí, đây là hắn đối với Hi sư đáp lại. Thấy thế, Hi sư diện mục trầm xuống, lạnh lùng nói như chỉ là vì rất chốc, lao phu nguyện ý phục hồi. hắn nói chuyện gian, trong mắt sáng lên hàn quang. từng đạo băng tinh tại hắn phía sau hiện lên, ngưng kết, hình thành một đôi cự đại hàn băng vũ dực, xương bôi diễn sinh ra băng hàn đôi, cả người bổ sung cực băng khôi giáp, chỉ có hai mắt từ băng long thủ hình dáng khôi giáp trung lộ ra. trong tay cũng có cực hàn mũi kiếm nương tụ thành, ba loại thành thần đường tát, pháp tướng mỗi người không giống nhau, tín ngưỡng thành thần làm đại biểu tự thân phù hiệu, hư không thần vị chính là thần vị bột tướng, mà hư không siêu phẳng, lại là võ đạo hóa hình, võ đạo pháp tướng hóa thành thực chất là một cái ánh ngưng tụ cực hạn giá rét băng lòng. Chỉ một thoáng, phía dưới vạn mét ngoài khơi, không tiếng động băng phong. Thấy rõ hy sư biến hóa, còn lại siêu phàm lòng có dự cảm, đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự, dồn dập lấy ra phía sau phát tướng. Chỉ một thoáng, khí tức kinh khủng bao phủ trên không. Này mới đúng mà. Nha nhận thấy như vậy một màn, lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhẹ nhàng thời điểm gần đầu, trong mắt sát ý không có dấu hiệu nào xuất phát. Ông, hắn đung nhiên ném ở trong tay hai thước cự kiếm. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Cự kiếm chỗ đi qua, không gian vặn mèo kim quang gai mắt. Phản phất tử viễn cổ bắn tới thần tiễn, mang theo xuyên thiết thuyền diệt khí tức, biểu nhưng bay về phía nhân loại chiều bên kia đứng, chính là mới, chỉ có phóng xuất ra pháp tướng không gian pháp sư thi đấu duệ, một thanh cự kiếm ở trong tầm mắt của hắn càng biến càng lớn, Khoảnh khắc bao phủ sở hữu ánh mắt, cảm giác được tự thân bị tập trung, áp lực cực lớn truyền đến, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, làm người ta sợ run tìm đậm nhanh, không gian cấm tưởng, thi đấu duệ phản ứng cực nhanh, không chút do dự phóng thích phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Trước mặt hắn không gian vô căn cứ hội tụ kết, tạo thành một đạo dường như trong suốt thủy tinh một dạng tưởng. Một giây kế tiếp, cự kiếm đã tới. Răng rắc. Ngay chất hóa không gian chỉ ngăn cản không đến nửa giây, liền ầm ầm nghiến nát. Cự kiếm về phía trước, đột nhiên trước đâm. ầm. anh. Cự kiếm đâm vào thân thể, vang lên lôi minh bảo liệt. Chỉ trong nháy mắt, thi đấu duệ thân thể đã bị rộng nửa mét cự nhận xuyên thủng. Tiên huyết cuốn phong, thần lực tiêu tán. Thi đấu duệ hoảng sợ phát hiện, thần lực dĩ nhiên tu bổ không được nhập thần. Hắn nhớ nếu làm hành động lúc, trong cơ thể lực lượng đã bị khoảnh khắc thôn không còn. cơ từng bước tán đi, khí tức buộc phát yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất không đến một giây trong điện quang hỏa thạch không gian pháp sư thi đấu duệ làm tinh siêu phàm một chòng chết tĩnh hiện trường yên tĩnh như chết adley khó tin nhìn lấy bên cạnh thân bị tự kiếm xuyên thủng khí tức hoàn toàn biến mất thi thể đôi mắt đẹp rúng mạnh thi đấu ruệ cứ như vậy chết rồi đây chính là siêu phàm a từ hư không xâm lấn tới nay từ siêu phàm liên thủ tới nay mặc dù chiến đấu lại kịch liệt nhân loại siêu phàm cũng không có bởi vì cùng hư không chiến đấu mà từng có thương vong nhưng là bây giờ mạnh như siêu phàm tồn tại cứ như vậy chết ở trước mắt hi sư hải thần chế tạo chi chi thần Mỗi một cái siêu phàm thần tình đều ngừng trọng tới cực điểm. Đối phương thủ đoạn ti tiện, đột nhiên tập kích. Tử vong tới không hề có điểm báo trước. Kế tiếp bất luận cái gì ngôn ngữ đều hiện ra dư thừa, lậu thủ, đã là ngươi chết ta sống đại chiến núi. Chương 395, nhân loại siêu phàm VS xỉ thú nhân siêu phàm pháp tắc va chạm. Chương 395, nhân loại siêu phàm VS xỉ thú nhân siêu phàm pháp tắc va chạm. Thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc xuất hiện ngắn ngủi định trệ. Lần nữa lúc bộc phát, đã là không ngừng kinh hô. Làm sao có khả năng? Không gian pháp sư thi đấu duyệt, liền chết như vậy. Ta không có nhìn lầm chứ? Một kích miểu sát không gian pháp sư, cái gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì? Thật là hèn hạ thú nhân, căn bản là đánh lén. Đám kia gia hỏa, thực sự liền nói một chút dự định đều không có, chính là ôm lấy mục đích giết người tới. Thần quốc thủy Trung dùng vệ tinh phát sóng trực tiếp lấy trên biển chiến đấu, vô số khán giả đều thấy được cái này kinh thiên nhất kích. Hơ mầm về phía trước cực kiếm, phản phát một dải lụa chặt đứt toàn bộ. Mà không gian pháp sư, mà ngay cả một tia phản kháng đều không có, đã bị triệt để giết chết. Loại cảnh tượng này mang cho bọn nhân ngoại trừ chấn động bên ngoài, còn có sâu đậm tuyệt vọng một kích giết chết nhân loại siêu phàm, cái này thú nhân đến cùng là dạng gì thực lực? Thực lực bực này thú nhân dưới sự hướng dẫn sấm lớn, nhân loại thật có thể chống lại sao? A mạ tệ giáp quốc, đông đô đồ trong điện thờ. Hỏa thân giải quyết hết đế cấp thú nhân phía sau một lần nữa trở về, nhìn lấy trong hình cảnh tượng, mặt lộ vẻ kinh sợ. Lang tinh siêu phát tổng cộng liền hơn 70 vị, mỗi một cái siêu phàm thực lực, riêng phần mình trong lúc đó đều lòng biết rõ. Không gian pháp sư thi đấu duyệt tuy là tính không đến đính tiêm siêu phàm, nhưng cũng tuyệt không phải hậu thần hạ mạn chi lưu có thể so. Hắn coi như thực lực yếu kém, cũng tuyệt đối không phải yếu nhất một nhóm kia chỉ có như vậy thực lực còn bị một kích biểu sát người trung niên này thú nhân thực lực mạnh đáng sợ may mà buồn toạ không có đi a hỏa thần đấy lòng có chút may mắn lại không nói lam tinh các quốc gia là loại nào phản ứng lúc này trên mặt biển bầu không khí khẩn trương tới cực điểm theo thi đấu duệ bỏ mình hết thể đều biến đến không lại nhẹ nhõm như vậy một đám siêu phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vây chung quanh thú nhân Chư vị, không cần lại nương tay tĩnh mịch trong bầu không khí thi sư nhìn chằm chằm trước mắt động dạng lính ngộ một tia pháp tắc nha nhận trầm giọng mở miệng phía sau hắn đứng Thái Dương Thần gia ý Ý, à Sửa Thần vệ ly, Hải Thần ngao tổ lòng, chế tạo chi thần phục mà cam, gọi triều tôn linh nhịn xìu. Những thứ này đều là lam tinh siêu phàm, cũng nhân loại tối cường giả. Bởi vì hư không nguy cơ, dắt tay tới chỗ này. Có lẽ quá khứ có các loại các dạng mâu thuẫn, vì phòng bị ngày sau xung đột, cho mình lưu lại một tay. Nhưng bây giờ đã không có cần thiết. Toàn bộ may mắn đều đã theo thi đấu rụe chết hoàn toàn biến mất, không có dấu hiệu nào tử vong, để cho bọn họ biết đối thủ căn bản không mang bất luận cái gì thiện ý, thậm chí hoàn toàn không đem nhân loại trở thành đối thủ, can thiệp càng là bảo tượng. So với siêu phàm giữa mâu thuẫn đã biến đến có cũng được không có cũng được. Nếu có thể dắt tay chiến thắng đến từ hư không địch nhân, tất cả mâu thuẫn đều muốn tiêu mất. Mà nếu như chế bại, làm Tinh không ai có thể may mắn tránh khỏi, càng sẽ không còn có mâu thuẫn xung đột tồn tại. Lập tức, lựa chọn duy nhất chỉ có chiến đấu. Khi sư phía sau, hơn 10 vị siêu phàm đồng thời gật đầu, cả người thần lực bỗng nhiên bạo phát, khí tức mạnh mẽ tới cực điểm. Thấy thế, chế Đế đàn tạ ra mặt lộ vẻ kinh sợ, đám này ngu xuẩn không sợ chết sao? Hắn nơi nào nhìn không ra thái độ của những người này, rõ ràng là định liều mạng nhưng bọn họ chỉ có mười mấy người, cạnh mình nhưng là có hơn mười vị siêu phàm chiến sĩ. Hơn nữa ở thấy được nha nhận đại nhân cường đại phía sau, còn muốn liều mạng chống lại sao? Hắn đương nhiên không thể nào hiểu được. Càng sẽ không biết, khi sư đáng người trước khi tới, liền đã làm xong liều chết chuẩn bị. Không tiếc tử vong đi nơi đây, vì thậm chí đều không phải là đẩy lùi hư không, chỉ vì nghiệm chứng một cái suy đoán, một cái tế đàn đối với hung thú bị diện rất trọng yếu suy đoán. Mà bây giờ thú nhân không tiết liều mạng bảo hộ, thậm chí mấy chục tôn siêu phàm để tụ nơi này, chân tướng đã được đến xác minh bọn họ xâm lấn mời giúp ta giữa không trung, hi sư nhìn chằm chằm nha nhận, trầm giọng háu mồm. sau lưng của hắn, vô tận thần lực ứng tiếng bạo phát, một đạo chói mắt thái dương thần quang, ầm ầm tiêu xạ hướng nha nhận. ẩn chứa khủng bố thần lực quang huy, làm cho nha nhận vô ý thức ngăn cản. nắm lấy cơ hội, hi sư thân ảnh từ tại chỗ đung nhiên bắn ra, cả người lực lượng ngưng kết với mũi kiếm đỉnh cao, ầm ầm đâm về phía tế đàn. nếu như ngay cả trước mắt cái này mấy chục tôn siêu phẩm thú nhân, đều không phải là cuối cùng đối thủ, vậy bọn họ bảo vệ tế đàn, thả ra tồn tại, tất nhiên đáng sợ vô cùng. hôm nay dù cho liều mạng cũng muốn đem này triệt để phá hư. Long bơ nghĩ, khi sư thân ảnh đã lướt qua mấy chục mét khoảng cách, mắt thấy cách tế đàn càng ngày càng gần, phía dưới lại truyền đến gầm lên một tiếng. lao dạt kia, muốn chết! Tạ dạ trong mắt mang theo tức giận cùng giận dữ, Nhắc tới cốt nhận ẩm ẩm phách chạm hướng về phía trước. khi sư động tác, dường như nhen lửa rồi mùi dẫn hỏa. trong ngay mắt, giữa không trung mấy chục cái siêu phàm thú nhân, cả người khí thế ẩm ẩm bạo phát, giống như một san sát di động hòa sơn, mang theo bạo liệt cùng ầm phân biệt đánh phía khi sư cùng hải thần đám người. trong ngay mắt, hiện trường hình thức biến thành một người đối với mấy chục. Tạm. Bản thân liền tại trên tế đàn tạ dạ, lấy thời gian nhanh nhất đem hy sư chặn lại trên không trung. Trong tay hắn cất nhận, cùng hy sư băng tinh ngưng kết trường kiếm đụng vào nhau. Thật lớn lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Lúc này, tạ dạ diện mục một mảnh nấm trầm. Hắn mang theo 10 phần phấn nộ, một lần đem lực lượng toàn bộ đổ ra. Hắn muốn cho tên trước mắt biết, ám toán mình hậu quả. Mà cũng trong lúc đó, địa phương khác cũng vang lên ẩm vang tiếng nổ. Năng lượng to lớn ba chạm, ở trên tế đàn bạo phát. Vô tận thần lực xếp thành một mảnh hải dương, bao phủ lên phạm vi trăm dặm. Liên hòa phân tiên, trọng tụy yếm thế lạnh như băng kiếm khí bao trùm tảng lớn không gian, khuấy động vân vân. Đồng thời, lôi minh thiềm điện, u bạo thân lực cùng tinh thần nhiễm lực khuấy động ở mảnh này năng lượng trong đại dương, phát sóng trực tiếp thời gian. duy nhất có thể thấy hình ảnh, chỉ có bị năng lượng thật lớn bao trùm hình thành mới hải dương. bởi vì thân lực quá mức nồng nặng, vệ tinh màn ảnh dĩ nhiên không cách nào xuyên tấu mảnh này ngoài hơi. cái này kinh thiên động địa cảnh tượng, nhìn sở hữu khán giả sờn tóc gáy. siêu phàm chi chiến, khủng bố tới cực điểm. đây là siêu phàm đối với siêu phàm, nếu như không có siêu phàm ngăn cản, khiến cái này thú nhân đi tới trong thành phố nói đối phương một kích nên có bao nhiêu đáng sợ vì thế như vậy dưới sự công kích được bao nhiêu người có thể may mắn còn tồn tại nghĩ tới những thứ này mọi người trong lòng khủng hoảng càng sâu thật là đáng sợ đúng vậy đối thủ như vậy tàn sát bừa bãi làm tình chúng ta phải như thế nào còn sống đám kia ra hỏa giết người không chớm mắt nếu như hi sư bọn họ bỏ mình chúng ta một cái đều trốn không thoát cũng không cần những thứ này siêu phàm thú nhân trong thành thị hung thú tàn sát bừa bãi đều nhanh muốn không chống nổi bây giờ còn có nhân loại cường giả định lấy có thể mười mấy người đối phó mấy chục cái siêu phàm thú nhân lại có thể kiên trì bao lâu à đợi đến siêu phàm bỏ mình, chúng ta chỉ sợ cũng liền cách cái chết không xa. Có thể cứu chúng ta cũng chỉ có siêu phàm a. Đừng có nằm động, chiến đấu đều đã đến trình độ này, siêu phàm vẫn còn ở nơi nào? Ta xem ngoại trừ hi sư hải thần cùng thái dương thần bọn họ bên ngoài, còn lại siêu phàm căn bản là ít kỳ quỷ. Loại thời điểm này còn muốn quan vọng sao? Nên xuất thủ a. Đạn mạc từng cái xe qua, tất cả đều là mọi người đối với siêu phàm chờ đợi. Muốn nói siêu phàm số lượng, lam tinh siêu phàm nếu như toàn bộ điều động lời nói, nhất định có thể có thể so với những người này. Nhưng là bây giờ trên mặt biển chỉ có mười mấy người, còn lại căn bản không thấy tâm hơi. Loại này cảm giác bị vứt bỏ, làm cho thân ở trong tuyệt vọng mọi người, nhịn không được phát đạn mạc mở băng. A Mã tệ Già Quốc, Hỏa Thần ngồi ngay ngắn ở trong để thờ, nhìn trước mắt hình chiếu bên trên không ngừng lạch qua đạn mạc, cho mày. Hắn ngược lại không phải là lưu ý dân chúng bình thường đánh giá đối với mình, mà là tại nghĩ trong màn đạn nói một cái hậu quả, nếu như ân không thánh tốt ngao tổ long bọn họ thực sự bỏ mình, đến lúc đó chính mình thật có thể tránh thoát đi không? Không cần phải nói cũng có thể nhìn ra, những thứ này thú nhân chính là chạy sát nhân loại mà đến chính mình tuy là siêu phàm, lại cũng là loài người một thành viên. phổ thông đế cấp thú nhân không làm gì được chính mình, nhưng nếu như là cái này mấy chục tôn siêu phàm thú nhân cùng nhau đến tới đâu, môi hở răng lạnh đạo lý hắn còn là hiểu, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút do dự. một phần bạn đi về sau ngược lại bỏ mình, nên làm cái gì bây giờ? tổ điểm tỷ a quốc tử thần thần điện bên trong, minh hà tử thần nhìn chằm chằm trước mắt một đạo vĩ ảnh kéo lên màn hình, cao mày trợ tư. hiện tại có phải hay không nên xuất thủ? hắn tự nói, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, thân là siêu phàm. Bọn họ đều có thể nhìn xuất hiện ở gấp đáp, nhưng đối với muốn không nên ra tay, còn ôm lấy chần trở thái độ. Đúng lúc, trong màn ảnh đã có một giọng nói truyền đến. "Chư vị, ta tới đã muộn." Đây là một đạo thập phần không câu chấp thanh âm, đế từ xa xa bay tới hơn 10 đạo lưu quang. Đợi quang mang chóng gần, hiện ra chân dung. Thần quốc Siêu Phàm. Hắn vừa hiện thân, đồng thời xuất hiện còn có phía sau 11 phó hình thái khác nhau ngàn mét cơ giáp. Tinh quốc xác thực cho hắn một kinh hỉ, trên đường tới dĩ nhiên gặp được tinh quốc phái ra thi thần cơ giáp, chọn 11 phó. Mỗi một cái đều có thể sánh vai Siêu Phàm bó giả. Chiến lược như vậy đặt ở Di Vang làm tinh bên trên, có thể nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. hắn mang theo tinh quốc cơ giáp đội đội vàng vàng chạy tới, là tới trợ giúp chiến đấu. thấy như vậy một màn, Minh Hà Tử Thần ánh mắt bị kiếm hãm. cái gia hỏa này, làm sao sẽ đi bốn? sáu nhúng tay chiến đấu. tâm hắn dưới hoang mang. thần quốc luôn luôn không tham dự tranh chấp, lần này dĩ nhiên chủ động gia nhập vào, hơn nữa còn là nguy hiểm như vậy chiến đấu. đây coi như là tỏ thái độ sao? Minh Hà Tử Thần suy tư, thần tình biến ảo không ngừng. thần quốc siêu phàm tới, thật nhiều cơ giáp. rốt cuộc có siêu phàm tham dự vào kể từ đó nên có thể chặn a phát sóng trực tiếp thời gian khán giả chứng kiến đống nhiên xuất hiện thần quốc siêu phàm đã cái kia hơn 10 phó cơ giáp đều chấn phấn không thôi có trợ giúp chiến đấu liền có thắng lợi khả năng nhất là những cơ giáp kia chiến đấu trước mặt bọn họ đã từng gặp qua bi lực chí ít cũng là siêu phàm thực lực kể từ đó chính là vô căn cứ nhiều hầu như gấp đôi chiến lực coi như vẫn là so ra kém thú nhân cũng không ít khán giả nguyên bản tuyệt vọng nội tâm nhất thời dâng lên một tia hy vọng giúp ta ngăn chặn bọn họ. Thần quốc siêu phàm mang theo tinh quốc cơ giáp mới vừa đến tràng, liền vang lên hy sứ thanh âm bội vàng. Ngay vậy, thần quốc siêu phàm mỉm cười. Lúc này dẫn dắt cơ giáp gia nhập chiến đấu. Hắn chính là nhìn lấy phát sóng trực tiếp tới được, biết nơi đây chuyện gì xảy ra, dây mạch từng câu chính mình nên. Chương 396, Lam Tinh sở hữu siêu phàm xuất động. Mới nguy cơ. Chương 396, Lam Tinh sở hữu siêu phàm xuất động. Mới nguy cơ. Hắn cả người thần lực bạo phát, đầu nhập phía dưới năng lượng tứ ngược hải dương. Với mắt sở kiến, chính là hơn 10 người bị vây công siêu phàm mỗi một cái người bên người đều vây quanh năm sáu cái thú nhân. Lúc đó, hắn dẫn theo cơ giáp đến, trầm giọng nói, "Trợ giúp Hi sư." Hắn ra lệnh một tiếng, trong cơ giáp tinh quốc người điều khiển nhất thời hiểu rõ. Bốn cái cơ giáp phân ra, trực tiếp bay về phía Hi sư cho ở chiến đoàn, khổng lộ cơ giáp khuấy động năng lượng hải dương, trong nháy mắt khóa được rồi bốn ga thú nhân. Đang bị tạ dạ cùng nha nhận đám người vây công Hi sư, áp lực nhất thời bùng lòng. Đối thủ của hắn, cũng trước đây trước đồng thời đối phó sáu người, biến thành chỉ đối phó tạ dạ cùng nha nhận. Lúc này nha nhận, nét mặt mang theo bạo ngược thần sắc, trong tay cự nhận một lần lại một lần phép chạm xuống ẩn chứa pháp tắc chi lực cự nhận mỗi một lần phách chạm đều có thể khuấy động cung gian thậm chí lấy pháp tắc tập trung đối thủ khiến người ta tránh cũng không thể tránh hắn chính là dùng một chiêu này đơn giản giết chết thi đấu rưỡi nhưng đối với hi sư lại không có bất kỳ tác dụng bởi vì hi sư đồng dạng lĩnh ngộ một tia pháp tắc dù cho chỉ có một tia còn xa không đạt được đột phá trụ linh trình độ nhưng ứng đối nha nhận tiếng công cũng là dư giả lại một lần nữa đẩy lùi cự nhận phía sau chuyển đến cảm giác nguy cơ hi sư trong tay băng nhận không chút do dự thay đổi hắn Giống như tiên thiết len keng, kỉnh liệt tiếng đánh trùng, Tạ Dạ bị đánh lui ra xa mấy chục mét. Đóng mắt, ba người liền thành thế giằng co. Tạ Dạ cùng Nha nhận một người một bên, mắt lom lom nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, nhưng cũng không dám lại dễ dàng tiến lên. Mới vừa rồi thời gian ngắn ngủi bên trong mấy lần va chạm, khi sư cho thấy thực lực tuyệt mạnh. Thậm chí Tạ Dạ lúc này sắc mặt đều có một ít tái nhợt. Đây là cùng Hi sư mấy lần trong đục trạm, phát tác chi lực mang tới cự đại lực lượng trùng kích gây nên. Lúc này, hắn không thể coi thường nhãn 22 chiếc đối thủ, cẩn thận cảnh giác. Bởi vì sáu người vây công đều nhường chính mình kém chút thụ thương, bây giờ hai chọi một, kết quả là dạng gì còn rất khó nói. Các hạ biểu hiện, có chút xin lỗi vừa rồi biểu hiện ra khí thế nha. Hi sư nhìn trước mắt nha nhận, trong mắt tràn đầy trâm trọc há mồm. Mấy lần giao thủ, hắn đã thăm dò thực lực của đối thủ. Tuy là cũng lĩnh ngộ mộ một tiên phát tắc, thế nhưng so sánh với chính mình còn kém một ít, không chỉ có như vậy, đối phương liền võ đạo đều không có, chỉ là đơn thuần lực lượng cùng trong tay vũ khí quỷ dị ở phát huy hiệu dụng thi đấu xuân sở dĩ liền tránh né cũng không kịp chỉ vì là bị pháp tắc khóa được rồi nhưng một chiêu này đối với đã lĩnh ngộ pháp tắc tự mình tiến tới nói không có bất kỳ hiệu quả vì vậy thi sư đánh thành thạo thậm chí bây giờ còn có thời gian trêu đùa đối phương tìm kiếm cái hở hắn mục tiêu thủy trung không thay đổi chính là phá hư tế đàn để tránh khỏi càng nhiều hơn phiền phức xuất hiện bây giờ không có người kéo chỉ cần đột phá nha nhận phòng ngự là có thể đạt thành mục tiêu muốn chết thi sư lời nói làm cho nha nhận diện mục lạnh lùng ngông trầm hắn lạnh dên một tiếng lần nữa dơ lên vũ khí bạo tới thấy thế, thế Tạ Dạ cũng theo sát phía sau phát động công kích, Song vương lần nữa chiến thành một đoàn, những vương hướng khác chiến đấu cũng ở duy trì liên tục, chỉ bất quá so sánh với Hi sư, liền muốn thảm kết nhiều. Thái Dương Thần giao ý ứng đối bốn cái thú nhân vây công, trên người Kim Quang Cường liệt tột cùng, mỗi nhất kích đánh ra, đều đại biểu cho nhất sáng chói Thái Dương. Nhưng là những thứ này công kích coi như có thể trọng thương một gã thú nhân, Giá Mã lần trước có còn lại thú nhân từ phía sau lưng tập kích, mấy lần giao thủ phía dưới, trên người của nàng đã có vết thương, toàn bộ bả vai đều bị lưỡi dao sắc bén cắt rời, tiên huyết dốc rách nhưng dù vậy nàng cũng không có một tia lùi bước bên kia cùng Thái Dương Thần gia y có tương đồng tình cảnh còn có còn lại siêu phàm hải thần a xua thần vệ đám người đều lâm vào khổ chiến bình thường siêu phàm chiến đấu không cách nào trong vòng thời gian ngắn phân ra tham bại ở mầm lại một tiếng ầm vang hi sư cùng nha nhận đều thối lui mấy bước hi sư muốn đột phá phong tiến, cuối cùng cũng không thể thành công mà đối phương muốn giết chết hy sư đồng dạng không quá có thể nhưng lần này nha nhận ngắm nhìn một phía lanh lẹm nói cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì trung là muốn chết ta hắn đã đánh ra hòa khí Trước mắt Song Nhiên nói xong, lại lần nữa nhằm phía Hy sư. Bất quá so sánh với phía trước, lần này trên người sát ý thiếu rất nhiều. Lần này mục đích của hắn không còn là đơn độc giết chết Hy sư, mà là ngăn chặn hắn. Tạ Dạ linh hội ý tứ, đồng dạng cải biến chiến lược. Lão già kia, thật sự cho rằng của người nào mệnh đều giống như ngươi dám sao? Hắn vẻ mặt lạnh lùng trầm trọng, lộ ra đã năm chắc phần thắng nụ cười. Cũng không phải mỗi cái siêu phàm đều có người trước mắt này thực lực, chỉ cần giết chết một cái, là có thể giành ra thật nhiều lực lượng tới. Đến lúc đó liên thủ tiếp giết chết lão già này dễ dàng thi sư tự nhiên có thể nhìn ra tính toán của bọn họ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì thân hắn mức độ này, mỗi cá nhân đều chỉ có thể tự bảo vệ mình, hắn coi như muốn trợ giúp cũng giúp không được, mà đợi đến những người khác bị vây công chí tử về sau, dưới một cái nên đến tiên mình. Có thể nói, thần quốc siêu phàm đến trợ giúp cũng không lớn, sức chiến đấu của bọn họ như trước không đủ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, thất bại chính là đã đi trước. Phát sóng trực tiếp thời gian, khán giả mắt không hề nháy một cái nhìn trầm trầm màn hình, nỗ lực thấy rõ năng lượng của bạo hải dương phía dưới cảnh tượng. Đúng lúc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đột phá hải dương mọi người liếc mắt nhận ra, đó là một tên nhân loại siêu phàm. trên người của hắn tiên huyết rót rách, cả người thần lực gần như khô kiệt, lao ra năng lượng đại dương trong nháy mắt, phía sau còn theo ba vị siêu phàm thú nhân. trong tay bọn họ vũ khí hiệp lực về phía trước, một cố bảng bạc đến không có gì sánh kịp lực lượng, ậm ậm chút xuống. ba gã siêu phàm thú nhân liên thủ một kích, nhân loại siêu phàm mới, chỉ có thoát ly chiến trường, đã bị năng lượng kinh khủng không trở ngại chút nào mệnh chung. một giây kế tiếp, chỉ thấy nhân loại siêu phàm thân thể lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được tán loạn, tàn bỡ. siêu phàm thú nhân liên thủ công kích. Tên kia vốn là ở thế yếu, thậm chí đã trọng thương nhân loại võ giả không có thể tránh thoát, trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể. Nhất thời, toàn thế giới đều lâm vào an tĩnh chung. Bọn họ nóng lòng muốn thấy được chiến đấu kết quả, có thể làm kết quả này máu dầm rề đặt ở trước mắt lúc, mọi người lại ngay cả hô hấp đều có chút đình trệ. Nhân loại võ giả bị vây giết, đây vẫn chỉ là một tên trong đó, làm sao không thấy được cuộn trào mãnh liệt năng lượng phía dưới, chết đi chính là không phải càng nhiều. Thái Dương Thần Gia y, y chế tạo chi thần phục mà cam, hại Thần Ngao Tổ Long, những người này có thể hay không đều đã bị giết nghĩ đến cái này một cái khả năng rất nhiều người nội tâm liền không còn cách nào bình tĩnh siêu phàm dễ dàng như vậy chết đi nhóm người mình tử vong còn xa sao giờ khắc này lam tinh vô số dân chúng đều lâm vào trong khủng hoảng trên tế đàn thi sư lại một lần nữa cùng nha nhận và chạm. cự đại lực lượng trùng kích có thể dùng hai người đồng thời lui lại khó khăn lắm đứng vững thời gian xa xa đã có mấy bóng người cấp tốc bay tới là cầm vũ khí thú nhân siêu phàm trong mắt bọn họ mang theo chiến thắng đối thủ sau này nặng nề có nhân loại siêu phàm thất bại chứng kiến mấy cái này thú nhân thi sư trong lòng lập tức ý thức được vấn đề nhưng hắn không nghĩ nói lại nhanh như vậy. Một người chiến bại, nhiều hơn lực lượng đều sẽ gia nhập vào đối với mình vây công cắn giết trùng, muốn ứng đối ra sao? Tuy là không nghĩ tới những người khác lại nhanh như vậy bị đánh bại, nhưng hi sư hay là đem sở hữu lực chú ý đều bỏ vào lúc này chiến cuộc bên trên. Bùn Toạ đã nói, ngươi nhất định sẽ chết. Nha nhận quát tay trở lại, mệnh lệnh vài tên rành ra tay thú nhân hình thành vây quanh tư thế, tiếp lấy sát ý nghiêm nghị hướng đi hi sư. Trong mắt của hắn có cường giả đặt hữu nạo ý, lại xem không ra bất kỳ lấy nhiều đánh ít xấu hổ cảm giác, hoàn toàn không lấy hành vi của mình lấy làm hổ thẹn. chứng kiến hắn bại mặt. Hỷ sư liền hiểu rõ ra, đối thủ trước mắt cái, căn bản không có thể theo lẽ thường để cân nhắc. Ở nhân loại giữa các võ giả, vây công bình thường đều là nhất người sở khinh thường, nhưng ở đối phương xem ra cũng là không thể bình thường hơn được. Nhất định muốn nói, người như thế còn có một cái sư hô, tiểu nhân, chưa đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào tiểu nhân. Người như vậy thành tiểu đối thủ là phiền và nhất. Cũng chỉ như hiện tại, làm cho một đám siêu phàm thú nhân vây công chính mình, mà chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, làm sao bây giờ? Khi sư tâm niệm cấp chuyện tìm không ra bất kỳ biện pháp. Nhưng liền tại mỗi một khắc, hắn hình như có cảm giác nhìn về phía chân trời. Đâu đỉnh chính là siêu phàm đại chiến chuốt xuống ra năng lượng hải dương, tầm mắt của hắn xuyên thấu mảnh này năng lượng chi hải, thần niệm trong cảm giác truyền đến một đạo hết sức quen thuộc khí tức. Cường đại, quen thuộc. Đây không phải là thú nhân sở lại có khí tức, khả năng duy nhất chính là làm tinh siêu phàm. Dần dần, tương tự khí tức biến đến nhiều hơn. Cảm nhận được những thứ này hơi thở vô cùng quen thuộc, thi sư kinh ngạc hơn, thần tình biến đến dễ dàng hơn. Dung, sợ rằng chết không phải hữu. Tạ Dạ kinh dị, Không nghĩ ra lao đầu nhìn này hải bà đến nơi vì sao còn có thể nói lời như vậy. Nhưng trong lúc suy tư, lại nghe một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Ngao Tổ Long, còn chưa có chết ta. Thanh âm này khởi nguồn là năng lượng bàng bạc hải dương ở ngoài. Ngươi chết lao phu cũng sẽ không chết. Chiến trường bên trong truyền đến hải thần thanh âm. Ngay sau đó, lại có một vị siêu phàm quát hỏi, "Già có đủ tổ, 420 người làm sao không tiếp tục đi lấy, chạy tới chịu chết?" Không sai, người tới chính là Hòa Thần. Hán khoảnh khắc phi chống chiến trường, đứng ở năng lượng bàng bạc trên biển, thân nghiệp ra rõ xét lấy trên chiến trường tình trạng. Đồng thời còn không quên đáp lại, cũng không chỉ buồn tọa một cái người tới. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, vô số đạo khổng lồ khí tức từ đằng xa thoáng qua bay tới. Minh hạ tử thần, Song Ninh thần, Tu đạo giả, Vế đường chi chủ. Lam Tinh có danh tiếng siêu phàm lần lượt đến, nhìn một cái, không dưới 30 cái. Đồng thời, còn có siêu phàm không ngừng chạy tới. Trước đây quyết định ngắm nhìn siêu phàm, vào giờ khắc này, rốt cục chạy đến. Phía dưới các thú nhân sắc mặt đều là biến đổi. Nha nhận ánh mắt càng là nhất thời âm trầm. Chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn là xảy ra đang giải phóng ra nhiều như vậy hung thú phía sau, phía sau như trước không có thể ngăn chặn những thứ này siêu phàm, ngược lại chạy tới chính diện chiến trường. Hắn là cao ngạo, lại cũng không lốc. Biết nhiều như vậy siêu phàm ý vị như thế nào? Xem ra còn chưa đủ a. Trong lúc suy tư, trong mắt của hắn vẻ tàn khốc hiện lên, không chậm trễ chút nào gợi lên hắc địch. Ông, một cỗ quỷ dị lực lượng, đột nhiên từ trong cơ thể hắn tràn, rót vào trong tế đàn. Một giây kế tiếp, chỉ thấy trên tế đàn tiêm bia hào quang tỏa sáng. Còn lại siêu phàm thú nhân thấy thế học theo, toàn bộ thổi lên cây sáo. Ngay sau đó, chỉ thấy vô tận thần lực tụ vào tế đàn, có thể dùng bốn đạo tiêm bia đỉnh phong quang mang hội tụ càng ngày càng lộng lẫy, cho đến mỗi một khắc, âm âm hướng về phía trước chảy ra mà ra. Cự đại quang trụ mở rộng năng lượng hải dương, năng lượng kinh khủng trùng kích, trong nháy mắt đem tụ lại ở phía trên tế đàn các loại năng lượng gột rửa không còn, thiên địa khôi phục thanh minh. xuất hiện trong tầm mắt mọi người là mấy chục tôn thú nhân siêu phàm, cùng với hy sư đám người cùng về sau lam tinh siêu phàm, mà ở bọn họ trung tâm vị trí, bốn đạo tiêm bia hối cổ sáng phóng hướng thiên cung, dường như lần đầu tiên trùng kích giống nhau, càng thêm manh liệt đục lên thiên không Răng rắc, vô tận đến lực lượng ầm vang bạo tán, trên bầu trời nguyên hữu vết dạng từng bước mở rộng, phát tán tiên địa, mà thật nhỏ vết dạng biến đến càng thêm dày đặc. Thế thế, khi sư sợ hai cả kinh, liền nói ngay, ngăn cản bọn họ. Chương 397, chân chính tàn sát đến. Chương 397, chân chính tàn sát đến. Mặc dù không biết những thứ này thú nhân muốn làm cái gì, nhưng cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Khi sư không chút do dự gầm lên một tiếng, nhằm phía nha nhận. Về sau hỏa thần đám người thấy thế, liền không lại lời nói nhảm, lúc này gia nhập chiến đấu bọn họ rất có an ý riêng phần mình bay về phía một gã thu nhân siêu phàm cùng đối phương chiến với nhau. Bởi vì lam tinh sở hữu siêu phàm gia nhập vào, song phương chiến lược hơn kém không nhiều, đây nhất định sẽ là một hồi đánh lâu dài. Khi sư mang theo ý nghĩ như vậy, trong tay băng nhận mang theo phá bỡ hết thể tư thế ầm ầm bổ về phía nha nhận, đối phương đồng dạng dơ lên tự kiếm đón chào. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một lần cùng lúc trước nhiều lần một dạng va chạm, sẽ không thu được nghiệm hà kết quả, chỉ có thể là đơn thuần va chạm. Nhưng là ý nghĩ như vậy, rất nhanh thì bị phá bỡ. Bởi vì giống nhau va chạm, một kích qua đi. Thi sư không chút sức mệt, nha nhận dĩ nhiên lui về sau ba bước. Ngươi làm cái gì? Thi sư cao mày nhìn trầm trầm nha nhận. Thực lực của đối phương giảm xuống một phần, còn như nguyên nhân, liền đem lực lượng rót vào trong tế đàn. Tại loại này sinh tử trong đối kháng, chủ động dùng hết một phần lực lượng, tuy là trong khoảng thời gian ngắn không đến mức ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng thời gian dài chiến đấu dưới, trên cơ bản chắc chắn phải chết. Tại loại này lấy mạng ra đánh trong chiến đấu, không tiếp chiến bại cũng muốn đầu nhập lực lượng đến trong tế đàn, đến cùng có mục đích gì? Lúc trước liền tại chiến đấu hải thần cùng thái dương thần đám người cũng chú ý tới điểm này. Tâm tình không hiểu khẩn trương vài phần. Làm cái gì? Nha nhận vẻ mặt điên cuồng, cười lạnh nói, đương nhiên là cho ngươi sở hữu tử vong a. Dứt lời, thân ảnh của hắn từ tại chỗ sông thẳng mà ra, trực tiếp bắn về phía Hi sư. Phương tế đàn dốt vào lực lượng nguyên nhân, nhân, hắn đến cuối cùng cũng không tiết lộ một phần. Thế thế, Hi sư không trần chờ nữa, lúc này giơ lên băng nhận nên đón. Song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng. Bên kia còn lại siêu phàm cùng thú nhân đại chiến, cũng đồng bộ mở ra. Không giống với khi trước bị vây công, hiện tại song phương số lượng không sai biệt nhiều, chiến đấu biến đến đơn giản rất nhiều đều là siêu phàm, la tinh đám người không thể so với thú nhân sai. thậm chí dựa vào pháp tướng, bọn họ còn có thể mơ hồ chiếm thượng phong. nhưng bởi vì khi trước một màn kia dị tượng, giờ khắc này không có người tâm tình là bông lỏng. khi sư hủy hoại thế đàn xung động bùng phát cường liệt. nếu như xung đột kéo dài nữa, thế đàn chính là lớn nhất nhân tố không ổn định. trong lúc suy tư, hải thần đã truyền âm còn lại siêu phàm, Chư vị, giúp ta đột phá. giống nhau, thú nhân cũng có phần bị. làm hải thần nỗ lực đột phá ngăn cản, đi vào phá hư thế đàn, những người khác tương ứng thuận thế cho ra trợ giúp, ngăn cản nha nhận thời điểm còn lại thú nhân sẽ cản đi lên, không chỉ có là hải thần ở giao lưu, đối phương cũng có giao lưu. cuộc chiến đấu này, thế tất yếu lâm vào rằng có chung. không bao lâu, năng lượng lần nữa cuộn, trên mặt biển bận trưởng sóng lớn ầm ầm nổ lên, long ngâm vỡ minh, vô tận cùng lôi che đậy thiên địa, cự đại phong bạo thôn vẹt toàn bộ. đồng thời, còn có rất nhiều bảy, 8000 ngàn mét cự đại phát tướng, huy động gian phát huy ra cự đại lực lượng. đây là một hồi giống như mặt Nhật một dạng đại chiến. vị này cổ đại chiến sóng năng lượng cùng phá vi từ ngàn mét bành đến rồi mấy nghìn km, lẫn nhau cách xa nhau khá xa siêu phẩm nhóm. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ dẫn phát cự đại dị tượng. Nếu như bực này đại chiến xuất hiện ở thành phố bên trong, ngay ngắn một cái tòa nhân loại thành thị, sợ rằng khoảnh khắc sẽ biến thành phế tích. Mặc dù là trên biển, cũng có bạn khoảnh nước biển pháng qua bước hơi lên. Dung trời lập địa chấn, quỷ thần câu sợ để hình dung trận này thanh thế to lớn chiến đấu, không quá đáng chút nào. Phát sóng trực tiếp thời gian, mọi người bởi vì tế đàn xuất hiện dị tượng mà sinh ra kinh ngạc chỉ rằng có khoảng khắc, đã bị kinh khủng siêu phàm đại chiến triệt để chấn động. Thật là đáng sợ. May là ở trên biển. nhà của ta liền tại vùng duyên hải, ta hiện tại có thể cảm nhận được truyền tới chấn động có thể chân chính ảnh hưởng nhất địa an huy đây mới là siêu phàm cường giả chân chính kinh khủng địa phương a mọi người nhìn lấy trận chiến đấu này trong lòng đều chỉ còn lại chấn động trên trăm vị siêu phàm đại chiến đưa tới động tinh thực sự quá doan người đa số người đều ở đây nhìn lấy phát sóng trực tiếp thời gian chiến đấu liền vô tâm quan tâm bên ngoài du thành quang tinh trên bầu trời vết nứt không có dấu hiệu nào nổi lên ngay sau đó một cỗ năng lượng lặng yên bắt đầu hội tụ quang huy từng bước hiện hiện cho đến quang mang vượt lên trước thiên thượng thái dương mới chỉ có gây nên mọi người chú ý hư không xâm lấn lại tới rồi Phát sóng trực tiếp thời gian, có đạn mạc kinh hô. Đừng làm loạn địa đặt, lần này đã toàn bộ xuất ra rồi. Không sai, nào có nhiều như vậy. Đừng dọa người a. Một số người cũng không tin tưởng loại này đạn mạc. Nhưng là theo thời gian trôi qua, như vậy đạn mạc lại càng ngày càng nhiều. Tới thật mơ tào. Ta ở Gian Thành, nơi này thiên thượng, vết dạng đống nhiên làm lớn ra. Trước mặt đừng dọa người a. Du Thành cũng xuất hiện, đồng thời còn có kỳ quái quang đoàn sáng lên. Các đại chủ thành cánh cửa ánh sáng mở ra lúc chính là loại cảnh tượng này a. Chạy mau a ngốc tử, đó là hung thú mới tới. Lam làm làm tinh các quốc gia mỗi cái thành tin tức tụ tập đến cùng nhau lúc, một cái đáng sợ kết quả xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thời gian. Mới xâm lấn lại muốn tới phút cuối cùng. Làm ý thức được cái này một lúc thời điểm, mọi người đều luống cuống. Nhất là bầu trời xuất hiện dị tượng thành thị, mọi người càng là tựa như điên bậy trốn ra phía ngoài đi. Ai cũng không muốn ở trên hư không lần nữa mở ra, thành đoàn hung thú cùng thú nhân đến lúc, trở thành đệ một cái người bị chết. Mọi người điên cuồng chạy trốn ra ngoài, thậm chí ngay cả giã ngoại khả năng có hung thú đều không để ý tới. So sánh với gần đây xâm lấn thú nhân cùng thú kinh khủng, trong tầm mắt mọi người vẫn là lam tinh bên trên dĩ vạn hung thú càng thêm thân thiết một ít quốc nội đống nhiên xuất hiện lớn như vậy khủng hoảng tự nhiên không gạt được bộ đội ánh mắt cái gì thiên phụ bị chiến khu trong bộ chỉ huy lục kiếm tinh đống nhiên ngồi dậy thủ trưởng viêm bực các nơi xuất hiện dị tượng chúng ta chuẩn bị chiến đấu khu giới du thành khoa học kỹ thuật thành tàng đực thanh lam thành những thành thị này đều là một cái trong số đó phán đoán sơ khởi có thể là hư không lần nữa xâm lấn điệp báo nhân viên thông tin báo cáo xuống mặt truyền tới tình báo lúc nói chuyện ngựa khi trịnh trọng không gì xanh được mà khi hắn nói xong lúc chỉ thấy tham lưu trưởng sắc mặt biến đến một mảnh tái nhuận từ hư không xâm lớn bắt đầu đến ngày hôm nay mới bất quá hai ngày thời gian hắn vội vội vàng vàng chạy về liền thiên phủ đi vào phụng thiên tiếp viện bộ đội đều còn ở lục tượng lúc này bởi vì có chuẩn bị chiến khu mỗi cái đế tộc hiệp trợ mới có thể tạm thời ổn định thế cục nhưng nếu như lại khai con cửa đồng thời xuất hiện hung thú cùng thú nhân lời nói làm sao bây giờ phải biết rằng vì đối phó thiên phủ thành những thứ này đế cấp thú nhân toàn bộ thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới đế nhưng là đều bị triệu tập tới rồi mà cái này đều chỉ là vì ứng đối một thành đầy đất nguy cơ Hiện tại, nguy cơ vừa xuất hiện, liên tại từng cái thành thị đều có dị tượng. Nếu như lại là giống như lần đầu tiên như vậy từng cái thành thị xâm lấn, bộ đội liền không có dư lực coi chừng. Loại thời điểm này, làm sao bây giờ? Lục Kiếm Tinh gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Chỉ hy vọng lần này không phải hư không xâm lấn a. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể làm ra an bài, làm cho mỗi cái thành thành phòng bộ phận trước giờ làm tốt tương đối. Còn những thứ khác, liền đi một bước xem một bước a. Thương Tinh mặt trái, trước tế đàn phương trên đất trống, bất động khanh ổn sần đứng chắc tay. Tới sau lưng của nàng vang lên một đạo kinh hô, nàng cũng không quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mặt một đám thú nhân. hắn nhóm nhiệm vụ là bảo vệ tế đàn, hiện tại đã hoàn thành vất vả. hiện tại nên các ngươi chấp hành nhiệm vụ lúc. ánh mắt của nàng đảo qua trước mặt một đám thú nhân, có siêu phàm, có địa cấp, thậm chí còn có treo làm sắc cây sáo hoàng cấp. lui về phía sau nữa, chính là vô cùng vô tận hung thú. nghe tới ổn sân nói ra nhiệm vụ hai chữ lúc, những thứ này thú nhân trong mắt dồn dập lộ ra khát máu thần sắc. hắc bảo nhân âm hợp thời vang lên, kĩ, càng là mới mẹ hồn càng có thể tràn đầy tế đàn lực lượng. sở dĩ đi giết a, giết càng nhiều càng tốt. thanh âm của hắn không lớn, nhưng nói ra lại làm cho người sờn tóc gáy. bất động khanh thanh âm cũng vang lên lần nữa, lần trước sấm lớn, để cho bọn họ tất cả lực lượng đều tụ tập ở trong chủ thành, cho nên bây giờ các ngươi chỉ cần từ thành phố chúng quanh bắt đầu, từng bước co rút lại liền có thể. duy nhất mục tiêu chính là tàn sát bổ. bất động khanh ổn sần mặt không thay đổi trần thuật nhiệm vụ, theo như lời nói như vậy đều là giết chóc. hậu phương trên tế đàn bị tiêm địa lôi xé linh hồn, ánh mắt lộ ra khó tả khiếp sợ. Lúc này nếu có cái Lam Tinh người ở này, nhất định sẽ bị những lời này sợ kinh hãi. Khoảng cách Lam Tinh hơn 10 triệu năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu bên trên, một đám người lại đối với Lam Tinh toàn bộ, hiểu rõ không gì sánh được tấu triện. Thậm chí phải lấy này, triển ai rất chóc. Xuất phát, Tiên lặng trong cánh đồng hoang bu, yêu nhã giọng nữ vang vọng tiếng cùng. Vô tận thú nhân thân ảnh, xếp hàng về phía trước, từng đạo tiệm lối đi mới, dần dần mở ra. Chương 398, dân chúng nỗi khổ, hung thú chi ác. Chương 398, dân chúng nỗi khổ, hung thú chi ác. Lam Tinh bên trên bởi vì đống nhiên xuất hiện dị tượng, sở hữu dân chúng bình thường đều lâm vào trong khủng hoảng. Biêu kỳ thân ở có dị tượng thành thị, rất nhiều người càng là theo bản năng ra bên ngoài trốn. Ai cũng không muốn trở thành hung thú xâm lấn phía sau, để một cái bại lộ ở hung thú người trước mắt. bất luận cái kia một quốc gia, mọi người đều ở đây chạy trốn chết. người vào giờ khắc này đều triển lộ ra giống nhau bản năng, thậm chí viêm bực mặc dù có bộ đội phụ trách sơ tán duy trì trật tự đều không có người nghe. mỗi cá nhân đều muốn sớm thoát đi nguy hiểm, mà lúc này trên mặt biển chiến đấu còn đang tiến hành làm song vương siêu phạm số lượng đạt được giống nhau khu gian lúc chiến đấu trở nên không lại như vậy nghiêng về một phía muốn phân ra thắng bại còn cần thời gian phải rất lâu sở hữu siêu phạm đều không phân thân ra được cũng đúng lúc này trong thành phố dị tượng có biến hóa thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu du thành từng nhà mang nhà mang người đi ô tô hướng ngoài thành chạy hai cái đường xe chạy đều bị xe cộ nắm giữ minh Địa thanh tiền ồ nào nối thành một mảnh trước mặt đi nhanh lên a ta có thể không muốn chết ở chỗ này có thể hay không nhanh một chút a phía trước xuất hiện liên hoàn tông vào đuôi xe đang ở khơi thông không kịp, chúng ta đi ra đi thôi. cỏ. loại thời điểm này tông vào đội xe, còn lại diêm vương đuổi không đủ nhanh phải. vô số người nửa người vươn cửa sổ xe, hướng phía phía trước hùng hùng hồ hồ. cũng có một chút người trong xe đã mở cửa đi xuống, bắt đầu đi bộ hướng ngoài thành đi. người như vậy càng nhiều, đường xe chạy càng thêm không có cách nào đi phía trước một phần. đoàn xe phần vui vị trí, một nhà năm miệng ăn ngồi trên xe. hai tử to mò nhìn quanh ngoài của sổ xe cảnh tượng náo nhiệt, thỉnh thoảng vui cười lên tiếng. ngồi ở hai bên ra gian mãi mãi tâm tình trầm trọng, lúc này nhìn lấy tôn tử nụ cười vui vẻ cũng làm một chút cũng cười không nổi. ngồi trước bên trên, trưởng phu cho đám mắt lo lắng luốt bánh lái, một bên thê tử lòng tràn đầy sầu lo. chờ đợi sắp xỉ nửa giờ, trước mặt xe cũng không hoạt động một phần, trưởng phu nóng nảy dấm nổi lên chân. muốn không, chúng ta trở về đi thôi. thê tử lưỡng lự hồi lâu, đưa ra một cái kiến nghị. thấy trưởng phu cũng không quay đầu lại, lại nói, thành phong bộ phận nói không phải có tị nạn địa điểm sao, nói không chừng có thể tạm thời tránh sang dưới đất đi. người đang suy nghĩ gì? thế tử mới nói xong, trưởng phu mắt lạnh xem ra, thành phòng bộ phận đám người kia tối cao cũng bất quá là một hoàng cấp võ giả ngươi biết lần này xâm lấn khu thú là cái gì không? Siêu phạm. Trưởng phu răn dạy thê tử một câu, tiếp lấy thanh âm chậm lại, thật 590 đang nguy cơ trước, thành phong bộ phận căn bản không đáng tin vậy, ngay cả này hoàng tộc đế tộc đều rời đi, chúng ta còn hạ tất ở lại chỗ này. Từ trong nhà đảo tàu trước, hắn thời khắc chú ý thần quốc phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp chung những thành phố kia người bên trong nhóm thảm trạng, thú nhân siêu phạm hung ác nhìn một cái không sót gì. Hắn cũng biết nơi này hoàng tộc đế tộc đều là bị điều đi chủ thành ngăn cản hung làm tốt. Nhưng thành thịu đứng đầu một nhà, hắn đánh bác phụ mẫu, thê nhi an ngụy không thể đem hy vọng ký thác vào một cái thành phòng bộ phận trên người ngày hôm nay bất luận như thế nào đều phải rời đi trước mới được thê tử còn muốn nói tiếp cái gì ngồi phía sau bà bà lên tiếng tiểu lệ à loại thời điểm này cũng không cần nghĩ những thứ nồn nang kia nhiều người như vậy đều ở đây vắng ngoài thành đi chúng ta đổi kịp chuẩn không sai đúng vậy một lần này nguy cơ căn bản không phải chúng ta người thường có thể thừa nhận công công nhận lấy trọng tâm câu chuyện nói nghe nói trên mặt biển liền thần đều bỏ mình bài tôn cái này căn bản là thiên hay đối với thai nạn mỗi cá nhân theo bản năng ý tưởng đều là có thể trốn xa hơn trốn xa hơn Nghe nói như thế, Thê tử quay đầu liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ nhìn ngoài cửa sổ nhi tử, không nói gì thêm nữa. "Đi thôi." Trưởng phu đông nhiên hấp tấp ngồi dậy, giơ tay lên đẩy cửa xe ra, "Chúng ta đi bộ ra khỏi thành, không thể chờ đợi thêm nữa." Hắn nói, đã nhấc chân xuống xe. "Đi thôi ba, ta đỡ lấy ngài." Trưởng phu sau khi xuống xe, sau khi mở ra tọa cửa xe, đem cha già đỡ xuống. Bên kia, mẹ già cũng theo tôn tử cùng nhau xuống xe. Ven đường có không ít thành quần kết đội nhân, đang hướng ngoài thành đi tới, thấy như vậy một màn, Trưởng phu tùng một khẩu khí. chí ít chính mình lựa chọn không có sai." mau nhìn, đó là cái gì? Trưởng phu đang muốn mang lên người nhà đi về phía trước, trong đám người đông nhiên chuyển đến một tiếng thét kinh hãi. Ngừng đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều người đang quay đầu, vẻ mặt kinh hoàng nhìn lấy trung tâm thành phố phương hướng. Trưởng phu tâm đầu nhất hiêu, ngàn vạn lần chớ là hư không xâm lấn. Hắn rơi đáy lòng cầu nguyện, vạn phần cẩn thận nghiêng đầu. Có thể làm thấy rõ phía sau cảnh tượng lúc, tâm tình liền thoáng cái té ngã đáy gốc. Chỉ thấy xa xa du thành trung ương, vô số trên nhà cao tầng vương, một đạo cự đại quan đoàn hội tụ mà thành. Cái này quan đoàn biểu hiện ra hào quang màu trắng tinh cùng những chủ thành kia bên trong xuất hiện quang môn dị thường giống nhau, chỉ là cái này dạng còn chưa tính, liền tại hắn quay đầu trong nấy mắt, cái kia sáng sửa đến mức tận cùng quan đoàn, đông nhiên từ trung gian rất xuống một cái cự đại quan trụ, tốc độ đều đặt lại chậm rãi hạ lạc. cô sáng màu trắng, nâng kết hạ lạc phía sau chú thành quang môn, hung thú từ đó mà ra. nghĩ đến phát sóng trực tiếp thời gian mọi người đối với các quốc gia trong chủ thành xuất hiện quang môn miêu tả, trưởng phu hô hấp ngắn ngủi bị kiềm hãm. đi. sau khi tính hồi lại, hắn không chần chờ chút nào, lập tức cõng lên phụ thân đi ra ngoài. chuyện gì xảy ra? thế tử còn muốn hỏi lại, trợ phu đã lười đáp lại bất đắc dĩ, thê tử chỉ có thể cùng bà bà cùng nhau mang theo hải tử đội kịp. chạy mau, đây chính là hư không sầm lớn, không sai, còn lại trong chủ thành hư không sầm lớn khi mới xuất hiện chính là cái này dám bẻ, đi đi đi, đừng lại nhìn, Xong. chúng ta làm sao có khả năng chạy quá hung thú a, đó cũng là so với đứng ở chỗ này chờ lấy bị ăn tốt, liên cùng người một nhà này giống nhau, có ngàn bách gia nhân làm ra giống nhau quyết định, còn ở người trong xe nhóm, cũng không nói hoài tới đợi chờ thêm, dồn dập xuống xe chạy trốn, chỉ một thoáng, hạo hạo đãng đãng đoàn xe đã bị người đi đường đại quân thay thế. Mà lúc này, một mảnh chống vắng thành phố bên trong, chỉ có thành phòng bộ chiến sĩ ở thành phòng bộ trưởng dưới sự hướng dẫn, ngẩng đầu nhìn không chúng cái kia hạ xuống của sáng. Bọn họ nhận được bộ chỉ huy mệnh lệnh, tử thủ trong thành then chốt giao lộ, bảo hộ dân chúng an toàn lui lại. Lúc này nhìn lấy vậy từ đầu đỉnh chậm rãi hạ xuống của sáng, chiến sĩ nhóm tâm tình đều phức tạp tới cực điểm. Thư không xâm lấn, hàng ngàn hàng vạn đếm không hết hung thú, dẫn dắt hung thú thú nhân, thấp nhất cũng có đế cấp thực lực, càng người cao, còn có siêu phàm. Tuy là siêu phàm không có tham dự chiến đấu, nhưng cho dù là đế cấp, một lần xuất hiện mười mấy, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản. Nói cho cùng, bọn họ một lần này hành động bản thân, chính là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Thế nhưng thân là quân nhân, thi hành mệnh lệnh chính là thiên chức. Mặc dù biết rõ có thể sẽ chết, bọn họ cũng không chần chờ chút nào. Tốt lắm. Thanh phong bộ trưởng Lưu Nguyên Hạo nhìn lấy đầu đỉnh hạ xuống của sáng, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, chiến sĩ nhóm dồn dập xuất ra tính chất đặc biệt thí chứa vũ tử đạn, tất vào chung. Lưu Nguyên Hạo xoay đầu lại, nhìn lấy bình tĩnh đạn, không nói một lời chiến sĩ nhóm. Ngựa khí hơi có chút chậm nói, các vị, lần này vùng Thiện xâm lấn, bằng vào chúng ta là không cách nào ngăn cản. Hắn không có bất kỳ dấu diếm, nói thẳng ra tình hình thực tế. Thế nhưng, lời nói xoay chuyển, Lưu Nguyên Hạo trầm giọng nói, Du Thành dân chúng liền tại trên đường rút lui, cách chúng ta hơn mười km bên ngoài. Bọn họ có thể là người nhà của các ngươi, cũng có thể là bằng hữu của các ngươi, hoặc là chúng ta chưa từng gặp mặt người xa lạ. Bất luận là thân phận gì, bọn họ đều cùng chúng ta có chung thân phận, đó chính là người. Lưu Nguyên Hạo càng nói thanh âm càng lớn, hai mắt cũng từng bước đỏ lên. Bọn họ là người thường, mà chúng ta là quân nhân, thân là quân nhân, tiểu muốn đem dân chúng đặt ở vị thứ nhất, liền muốn không sợ hy sinh, liền muốn có can đảm ứng chiến. Một câu tiếp lấy một câu, Lưu Nguyên Hạo nói năng có khí phách, hoàng cấp võ giả ẩn chứa linh lực thanh âm, quân quần ở chống chạy thành phố bên trong, chiến sĩ nhóm trong lòng của mỗi người đều dấy lên một cỗ không rõ hòa diễm. Coi như hung thú cường đại tới đâu, coi như thú nhân siêu phàm tới thật, chúng ta cũng không có thể lui lại một bước. Thà rằng chết trận, không phải lui lại. Lưu Nguyên Hạo một câu cuối cùng, thành không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nghe được thanh âm của hắn, sở hữu chiến sĩ cùng treo lên há mồm, giết. Giết. Giờ khắc này, thành phong bộ hơn 200 danh chiến sĩ, tất cả đều làm xong liều chết chuẩn bị. Cũng chính là ở tại bọn hắn thanh âm hạ xuống đồng thời, trước mắt cự đại quan trụ, cũng ở bình tĩnh trong im lặng, lặng yên rơi xuống đất. Cự đại quang trụ đụng vào mặt đất, để đoan từng bước có rút lại ngưng kết, hiện ra một cánh cửa đường nét. Theo sát phía sau, một đạo nhân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Từ từ, hiện ra chân dung là một chỉ thân hình cường tráng, hát mau che người gấu tinh thú người. Đối phương cất bộ chậm ổn, từng bước từ quang môn trung đi ra. Cao 2 mét thân thể khổng lồ, đi theo không động đậy tóc gãy ra thùng thùng thanh âm cái này thanh em cũng lớn, lại như nổi trống, nên ở mỗi một cái chiến sĩ trong lòng. từ từ đối phương đi ra qua môn. xác kích không chút do dự, lưu nguyên hạo ra lệnh, tâm tình buộc chặt tới cực điểm chiến sĩ nhóm đang nghe một tiếng này mệnh lệnh về sau, không chút do dự bước cỏ. thí chữ võ bắn ra mang theo thần nhiên viên đạn, bắn về phía trước mắt hùng hình hung thú. đây là liền hoàng cấp võ giả đều muốn kiên kỵ đặc thù viên đạn, võ giả tầm thường sợ rằng xem một chút đều phải bị sợ gần chết. nhưng đối mặt hơn 200 danh chiến sĩ bắn một lượng, đối mặt đâm đầu vào dầm chẳng trị viên đạn hùng hình thú nhân biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là nghe được âm thanh, có chút hăng hái xoay người lại. ngay sau đó, vô số biến đạn cứ như vậy gắng gượng đỉnh trệ ở trong không khí, cái này dạng lãng phí thần tiên a. tĩnh mịch trong không khí vang lên hùng hình hung thú thanh âm. nghe vậy, chiến sĩ nhóm thần tình bị biến. có thể nói chuyện thú nhân trước đây xuất hiện qua thấp nhất cũng là địa cấp, mà cao hơn là siêu phẩm. vừa ra tới sẽ đưa lên hai cái mạng, thật là có tâm. hùng hình hung thú căn bản không để ý tới chiến sĩ nhóm thậm chí bị xạ kích cũng không sinh khí, ngược lại chậm rãi cười nói, các ngươi đã cột như thế thành ý, bổ tọa liền thu cất đi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng về phía trước phát tay. Không có dấu hiệu nào, những đạn kia đổi phương hướng, dường như mưa rào xối xả, ẩm ẩm quét về phía một đám chiến sĩ. Dường như gặt lúa mạch giống nhau, hơn 200 danh chiến sĩ từng hàng ngã xuống. Bọn họ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát sinh, đã bị ẩn chứa thần nhiên viên đạn mệnh trùng, thân hình tiêu tán như Vương Lưu Nguyên Hảo, mắt mở trừng trừng nhìn lấy một màn này, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Khi hắn khi phản ứng lại, cao 2 mét cự đại hùng hình tú nhân chạy tới trước mặt. ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ a? thú nhân có chút hăng hái đánh giá lữ nguyên hạo, cảm nhận được ánh mắt của đối phương, lữ nguyên hạo chỉ cảm thấy nội tâm sợ run rung động. một cô sợ hãi từ tâm tận đáy dâng lên, một mạnh trùng tiên linh xây. hùng nhân mới vừa đi ra nhóm lúc, lữ nguyên hạo bởi vì nhìn không ra đối phương cảnh giới, biết đối phương mạnh hơn chính mình, liền không chút do dự mệnh lệnh thủ hạ nổ súng. mặc dù không có thể trước giờ giết chết đối phương, lữ nguyên hạo trong lòng suy đoán cũng không có biến, chính là trước mắt thú nhân, chính là siêu phàm cảnh giới nhân vật khủng bố. nhưng lúc này. Khi hắn chân tránh cùng hùng nhân hai mặt đối với, cảm nhận được trên người hắn vọng lại khí tức lúc, nội tâm cũng đã triệt để truy lạc bất núi. Bởi vì người trước mắt, căn bản cũng không phải là đế cấp, mà là siêu phàm. Chân chính siêu phàm thú nhân, trên mặt biển cùng hy sư, hải thần những thứ này thần minh một cái tầng thứ tồn tại. Cương giả như vậy, chính mình lại làm sao có khả năng chiến thắng? Trong lòng hắn sợ hãi, nhưng chỉ hơi chút suy tư, ánh mắt liền đông nhiên thâm động. Một bảo hoàng cấp thí chữ xuất hiện ở trong tay. Đây là hắn hiện nay đang có thể lấy ra, mạnh nhất vũ khí, cũng là thân là bộ đội một thành viên. Du Thành thành phòng bộ phận bộ trưởng tượng trưng thân phận. Chết. Lưu Nguyên Hạo trong bụng này sinh ác độc, vũ khí chưa đâm. Thí chử vỡ bột phát ra diệu nhãn qua mang. Nhưng vũ khí này, cuối cùng là không có thể đâm ra đi. Mới vừa rồi về phía trước lộ ra nhất đoạn, đầu của hắn liền hoàn toàn sụp đổ, vỡ bụng, từ đỉnh đầu hạ xuống. Từ đầu đến cuối, hung hình thú nhân cũng không có nhúc nhích làm. Thực sự là không biết phải trái sinh linh a. Đợi Lưu Nguyên Hạo bảo mình, khí tức hoàn toàn biến mất lúc, nhân đứng dậy. Hắn nhắc tới treo ở ngực, cung bộ lông hòa làm một thể sát con gấu hình cây sáo, đặt ở bên mép vỡ lên ông tiếng địch ông hưởng, quang môn bắt đầu khởi động. Lưỡng đạo treo sám lạnh cây sáo, người khoác khôi giáp thú nhân từ đó đi ra. Hai người phía sau, theo hơn 10 cái treo làm sát nguyệt địch thú nhân. Khi bọn hắn triệt để đi ra, bay lên trời không lúc, dưới chân cánh cửa ánh sáng, đột nhiên tăng vọt hơn 1000m. Vô tận hung thú đại triều, từ đó ầm ầm tuôn ra. Tối cao 1000m, như hỏa vũ xà một dạng lục giai hung thú, thấp nhất hơn 10 thước, dường như liệt huyết long tích một dạng đê giai hung thú, số lượng vô số, xuất hiện trong nháy mắt, trải rộng phương viên mấy ngàn thước thành thị. Giữa không trung, tung hình thú nhân đứng chắc tay, Tơm mắt của hắn về phía trước, rơi vào trong mắt chính là xa xa trên đường chân trời, như là kiến hồi, thành quần kết đội hướng ra phía ngoài chạy đội bóng người. "Đều đã chính mình bưng lên bàn tới a." Hắn ngữ khí lạnh lùng tự nói, một lát sau giơ tay lên chỉ về phía trước. Phía dưới vô tận hung thú đại triều dường như chịu đến chỉ dẫn, chợt nhằm phía cùng là một cái phương hướng. Cảnh tượng giống nhau, tại đồng nhất thời gian, xuất hiện ở viên vực khắp nơi đại địa bên trên. Chạy trốn mọi người, truy kích hung thú, vô tội bỏ mình vô số chiến sĩ, hết thảy đều ở biểu thị, đại chiến đến. Chương 399, thú tộc trung kích, bộ đội chiến đấu kế mạch. Trước 399, thú tộc chung kích, bộ đội chiến đấu kế mạch. Báo cáo. du thành thành phòng bộ phận mất đi liên hệ. Đại Phật đã thành trải qua rơi vào tay giặc. Phái đi khoa học kỹ thuật thành bộ đội ở giã ngoại tao nội thú triều. Thiên phủ bị chiến khu trong bộ chỉ huy, có quan hệ mỗi cái thành tin tức không ngừng hồi báo lên. Thành Hữu Lâm thời chỉ huy lục kiếm tinh thần tình nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ huy trên màn ảnh bản đồ. Trên bản đồ, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu dưới sở hữu thành thị bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sắp xỉ 20 tòa thành thị trung, vượt lên trước một nửa ngoại vi thành thị vụ cận trại rộng đến đó. Sâm lấn xuất hiện trước tiên, bộ chỉ huy liền đi qua vệ tinh giám sát chiếm được hung thú sâm lấn đại khái tình huống. Trong màn ảnh, đi chú khoa học kỹ thuật thành thành thị tiêu chí chỗ, dậm dạp chẳng trị điểm đỏ đã từng bước cách xa, khoảng cách khoa học kỹ thuật thành đại khái 3 cm. ở 1, 1.000 trên bản đồ, chính là ba cây số. Khoa học kỹ thuật ngoài thành là một mảnh bình nguyên, bộ đội nếu tăng nộ, tất nhiên là đụng phải hướng ra phía ngoài đẩy tới hung thú. Mà lúc này, những thành thị khác tình huống cũng lớn kém hay không? Rất nhiều thành thị thú triệu đều ở đây hướng ngoại thành di động, mà tình huống như vậy cũng đại biểu cho một chuyện chính là tòa thành kia bên trong người đã toàn bộ tử vong. Sâm Lấn đội ngũ có hay không thú nhân? Thu hồi trọng nỗi lòng, Lục Kiếm Tinh xoay người hỏi nhân viên thông tin. Khi biết Hung thu xâm Lấn trước tiên, hắn liền đem đến đây trợ giúp chủ thành mỗi cái thành hoàng tộc sai trở về. Chủ thành bởi vì có một đám đế cấp hiệp trợ, tình huống đã cơ bản khống chế được, mà những thành thị khác chung, nhưng là còn có hàng ngàn hàng vạn dân chúng. Nếu như không thể kịp thời trở về thủ, sẽ xuất hiện không có thể bán hồi hậu quả. Nhưng nếu như những thành thị này cũng có siêu phàm thú nhân xuất hiện, chỉ bằng vào những thứ kia trong thành hoàng tộc cùng điều phái đi đám bộ đội nhỏ chỉ sợ cũng chỉ là phí công. Thanh Lam Thành thành phòng bộ phận truyền đến hội báo, qua môn hội tụ mà thành phía sau xuất hiện thú nhân. Nối mạch điện nhân viên thông tin khẩn trương bận rộn, đem mới nhất lấy được tin tức lấy kêu hình thức hội báo lên. Làm nghe được câu này thời điểm, Lục Kiếm Tinh tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc. Có thú nhân, nếu như là cảnh giới siêu phàm, để phòng chiến khu bây giờ chiến lược, không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới chỗ này, Lục Kiếm Tinh tâm tình phức tạp, toàn bộ chỉ huy cầu tiếp vào khẩn cấp hội nghị. Đúng lúc, nghe tiếp tuyến viên hội báo mới tình trạng, tiếp tiến đến, Lục Kiếm Tinh lúc này bắt lại. Theo mệnh lệnh của hắn Hạ Đạt, tiếp tiến viên chuyển được hội nghị internet. Rất nhanh, trên màn ảnh bản đồ đã bị mười mấy cửa sổ chiếm giữ. Nhất định phải trải qua 10 đế bên trong vũ đế, cùng bốn vị chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy đồng ý mới có thể mở ra khẩn cấp hội nghị. Trên màn ảnh cửa sổ chung, hiện ra từng đả mặt núi. Huyền Nguyên Đế, Quỷ Ảnh Đế, thời gian đình chỉ. Hạ Tu Đông, Thiên Cơ Đế Ngô Thiếu nhỏ bé, bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy mục nam tinh, Vũ Dương chuẩn bị chiến đấu khu tần đỉnh. Trừ bỏ tiến nhập bí cảnh hung thần Tô Hoài, Lự Linh Đế Đường Hưng Thịnh, Tiết Nhạc Đế Hùng Bá bên ngoài, Sở Hưu chỉ huy cùng đế toàn bộ dự tính. Lúc này, mỗi người bọn họ thần tình đều ngưng trọng tụ cùng. Mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu đều xuất hiện giống nhau sầm lớn, thế giới trong phạm vi cũng là như vậy. Hội nghị nhân viên toàn bộ dự tính phía sau, Mục Nam Tinh sắc mặt trịnh trọng nói rõ tình huống. Không ngừng thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, viêm vực mỗi một cái chuẩn bị chiến đấu khu đều xuất hiện tương đồng hình thức hư không sầm lớn. Hiện nay chúng ta có thể nắm giữ tin tức như sau, một, hung thú xâm lấn là ở sát biên giới thành thị xuất hiện, cũng từng bước hướng vào phía trong đẩy tới. Mục Nam Tinh nói rõ tiếp, cửa sổ bên trên xuất hiện một tấm Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu bản đồ địa hình. Phía trên điểm đỏ có thật nhiều đều đã cách xa thành thị, đang ở hướng về nội lục không ngừng thúc đẩy, mà bọn hắn đi tới phương hướng cũng thẳng nhắm ngay tòa thành thị tiếp theo. Điểm này, cùng Lục Kiếm Tinh ở thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu trên bản đồ thấy giống nhau. Đại biểu cho thú triều điểm đỏ, ở thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu từng cái sát biên giới thành thị xuất hiện, dừng lại trong dây lát phía sau, liền trực tiếp hướng nội lục thúc đẩy. Lấy những thứ này sát biên giới thành thị hướng vào phía trong, ở giữa nhất chính là thiên phủ thành chỗ. Bọn họ tựa hồ là có mục đích tại lãm thúc đẩy. Trong quá trình, biết trải qua mỗi một tòa nhân loại thành thị Ý thức được điểm này, các đại chiến khu quan chỉ huy biểu tình đều xuất hiện bất đồng trình độ biến hóa. Một lần này xâm lấn, hoàn toàn không phải đơn thuần phá hư đơn giản như vậy. Mục đích của bọn họ là cái gì? Cuối cùng, thiên cơ đế hỏi cái này vấn đề mấu chốt nhất. Không thú nêu xâm lấn, còn như vậy có mục đích tính, nhất định là có cái gì mục tiêu. Chỉ có biết rõ điểm này, bọn họ tài năng mới có thể bắt tay vào làm chế định ứng đối kế hoạch. Nhưng vấn đề này không ai có thể trả lời. Tựa bắt đầu đến bây giờ, thú nhân duy nhất liền trên mặt biển siêu phạm đều là một lời không hợp liền khai chiến phóng tới lãnh thổ một nước bên trong thì càng không thể nào hiểu được. Nhưng vào lúc này, Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy từ Chết sơn dường như chiếm được tin tức gì. Ánh mắt của hắn bị kiếm hãm, nhìn tiếp hướng còn lại cửa sổ nói, nhìn cái này. Thoại ôm rơi xuống, hắn người như bị một cái video thay thế được. Video tựa hồ là từ điện thoại di động quay chụp, khẩn trương hô hấp kèm theo hoảng sợ run rẩy. Màn hình run run lay động, nhưng trong hình nội dung vẫn có thể thấy rõ ràng. Đó là một thành phố bầu trời, một gã hình dáng tướng mạo như Châu thú Nhân, cầm trong tay một viên xưa cũ trung đỉnh, trên không trung chậm rãi trước phi. Chỗ đi qua, đất ai dưới chân dạn nước kiến trúc thành phiến sụp đổ, phía dưới vô số người thường bị lăn đến, thoáng qua ngực bụng sụp đổ, thổ hết mà chết. siêu phàm, thấy như vậy một màn, tân đỉnh kinh hô thành tiếng. đây là siêu phàm khí cơ toàn bộ khai hỏa, mới có uy thế. tiếp tục nhìn xuống, tên này siêu phàm thú nhân lại không có lại đi giết chóc, mà là cầm lên trong tay trung đỉnh. trung đỉnh nở rộ màu vàng nhà xương mù quang hoàn, chậm rãi thoát ly lòng bàn tay, huyền vụ đến rồi đầu đỉnh. ngay sau đó, chỉ thấy tên này thú nhân nhắm hai mắt lại, trung đỉnh trung tâm tràn một luồng vũ khí, cung lưu đầu thú nhân liên tiếp. Sau đó chỉ thấy một vòng mắt trần có thể thấy liên y rìa lấy nhu đầu thú nhân làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Theo tới, chính là chết đi vô số dân chúng trên mặt đất, u lục sắc vũ khí tung bay dựng lên, như có dẫn đạo đồng dạng tại không trung hội tụ, bay về phía xa xôi chân trời. Đó là trên biển tế đàn phương hướng. Quay chụp giả khẩn trương ghi chép những hình ảnh này, hô hấp dị thường gấp. Đúng lúc, trong tấm hình lại bị một chỉ nhanh hung thú thay thế được. Ngay sau đó hét thảm một tiếng truyền đến, điện thoại di động rơi xuống đất, màn hình đối lên mặt đất, biến đến đen kịt một màu. Chỉ có quay chụp người tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục hồi lâu cuối cùng đoạt tuyệt. Đây là có người tuyên bố ở trên internet video. Trải qua trà, là chiếu nhật thành chuyện đã xảy ra. Video phát hình kết thúc, từ chết sơn một lần nữa xuất hiện tại hình ảnh chung, nói rõ video khởi nguồn. Khi hắn nói xong lúc, hội nghị biến đến hoàn toàn yên tĩnh, lòng của mọi người tỉnh nặng dị thường. Bọn họ đều thấy được video cuối cùng xuất hiện cảnh tượng. Trong đống người chết phiêu khởi vô số ứ năng lượng màu xanh lục quan đoàn, hội tụ bay về phía biển khơi phương hướng. Cảnh tượng như vậy, trước đây xuất hiện qua một lần. Một lần kia, sở hữu số lượng hội tụ một chỗ đưa tới tế đàn xuất hiện, Lam Tinh nguy cơ triệt để bạo phát. Mà bây giờ, loại tình huống này xuất hiện lần nữa. Bọn họ đang thu thập vật gì đó? Yên Lặng ngắn ngủi chung, Thiên Cơ Đế thanh âm phá vỡ bấn bè, một câu nói, làm cho hội nghị bầu không khí lại tăng lên vài phần. Siêu phàm không tham dự dết chóc, nhưng ở Thao Túng Quỷ dị trung đỉnh, dẫn phát cùng trước một lần giống nhau dị tượng, ai cũng có thể nhìn ra đây là đang thu thập đồ đạc. Vấn đề là, đang thu thập cái gì? Không thể để cho bọn họ như thế vô chỉ cảnh tạn sát xuống phía dưới, nhất định phải ngăn cản xuống tới. Huy Ảnh Đế đưa ra ý kiến, hắn không có chính diện nói rõ thế nhưng ngựa khi có chút trầm trọng, thanh tựu bộ đội chỉ huy tối cao trong võ giả có thể đột phá đế cấp thiên tài, bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt, cảnh tượng giống nhau xuất hiện ở mỗi một lần đại quy mô dân chúng tử vong sau đó, muốn thu tập loại vật này, sợ rằng nhất không thể thiếu chính là giết chóc cùng tử vong, hung thu thúc đẩy lộ tuyến, cùng với bọn họ đối với dân chúng tàn sát cũng có thể từ mặt bên xác minh điểm này. trong lúc suy tư, thiên cơ đế cửa sổ cũng bị hình ảnh thay thế được. lần này xuất hiện là thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian, ngoài khơi siêu phạm đại chiến phát sóng trực tiếp, năng lượng cuồng bạo va chạm, nguyên tố ẩm van dưới cái gì cũng không nhìn ra, nhưng liền tại mỗi một khắc, chân trời bỗng nhiên ra nhiều vô số ưu năng lượng màu xanh lục xếp thành quan đoàn. những thứ này quan đoàn không chịu siêu phàm đại chiến ảnh hưởng, trực tiếp hôi hướng ngàn mét phương viên tế đàn. theo tới, chính là trên tế đàn biến đến bộ phát lộng lấy cường tráng quang trụ, tàn sát dân chúng thu thập tới đồ đạc, toàn bộ tụ vào tế đàn. hình ảnh tiêu thất thiên cơ đế thần đình trịnh trọng khuôn mặt xuất hiện ở màn ảnh trước, bất luận là vì dân chúng an nguy, vẫn là ngăn cản hư không xâm lớn, đều muốn không tiếp bất cứ giá nào đem hung thu chặn lại ở thành thị bên ngoài. thú nhân mục đích đã miêu tả sinh động. Bọn họ lợi dụng dân chúng bình thường tử vong, biết ra tốc thực hiện của mình mục đích. Mặc kệ cái này mục đích cuối cùng là cái gì, đều không phải nhân loại có thể chống đỡ. Sở dĩ vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản đây hết thảy. Mấy đế thanh âm hạ xuống, hung thú ở hướng vào phía trong thúc đẩy, thế nhưng bên ngoài vây thành thành phố vì biên giới chặn lại nói, chiến tuyến quá dài, nhất định phải có rút lại phòng tuyến. Từ chiến sơn đưa đề nghị, tân đỉnh phụ hòa nói, cứ như vậy, liền muốn trước tiên đem ngoại vi thành thị dân chúng rút lui khỏi đến nội bộ tới. Đã biết thú nhân mục đích, bọn họ chiến đấu kế hoạch cũng tương ứng bắt đầu chế định. Nếu thú nhân mục đích là tàn sát dân chúng, như vậy bên cần phải làm là hết khả năng bảo hộ sở hữu dân chúng. Muốn làm điều này, liền muốn trước có rút lại phòng tuyến, bảo đảm có thể hình thành hữu hiệu vòng phòng ngự. Như thế nào thành lập phòng tuyến, như thế nào an toàn bảo đảm dân chúng rút lui khỏi, làm thế nào đến hết khả năng giảm thiếu thương vong, một xíu gì vấn đề bị nói ra. Chiến đấu kế hoạch như hỏa như lộ thương thảo chế định, cả tràng hội nghị tràn ngập tâm tình cẩn trương. Ở liên tục thảo luận sau 20 phút, một cái có thể được phương án rút cuộc bị đem ra. Chủ thành xuất hiện thú nhân cùng hung thú nguy cơ, ở nuôi cái đại đế tộc cùng bộ đội liên thủ gần thành trừ, trước đó hết khả năng bảo đảm dân chúng rút lui khỏi đến chủ thành, sau đó ở ngoài thành tập hợp sở hữu binh lực cấu trúc phòng tuyến, đem hung thu chặn lại ở phòng tuyến ở ngoài. Mục Nam Tinh trần thuật chiến đấu kế hoạch, mọi người sau khi xác nhận không có sai lầm, toàn bộ nhìn về phía Thiên Cơ Đế cửa sổ. Hành động a, Thiên Cơ Đế cuối cùng đánh nhịp, trịnh trọng nói, chưa bị, vô luận như thế nào, đều muốn kiên trì đến tô tọa đi ra, khẩn cấp hội nghị chế định chiến đấu kế hoạch phía sau, bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu hỏa tốc triển khai hành động. Bắc trong Long Thành, Mục Nam Tinh từng cái truyền đạt mệnh lệnh, bắt Long chuẩn bị chiến đấu khu sở hữu Đế cấp liên thủ gia tốc giải quyết chủ thành hỗn loạn, đồng thời phái ra chiến lực đi trước từng cái sát biên giới thành thị lộ tuyến bên trên, dẫn đạo bảo hộ dân chúng rút lui khỏi. Hạo Hạo đáng Đảng hành động liền triển khai như vậy. Đầu nhập không chỉ có bộ đội cùng mỗi cái đại gia tộc lực lượng, liền học viện cũng bị điều khiển đầu nhập vào trong hành động. Nguy cơ trước mặt chuẩn bị chiến đấu khu vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng. Thông thiên võ viện bên trong, phó viện trưởng cổ đế mầm thiên sắc cùng quan tự tại cùng nhau đi trong thành thành trừ đế cấp thú nhân. Còn ở trong sân hoàng cấp chủ sự trưởng lão đồ hồng chí phụ trách chỉ huy học viên. Sở hữu long cấp ở trên học viên toàn bộ theo ta đi ngoài thành, Bắc Long thành bên ngoài 30 km làm ranh giới cấu trúc phòng tuyến. Long cấp trở xuống học viên, đi trước thành phòng bộ phận đưa tin, hiệp trợ thành phòng bộ phận rút lui khỏi dân chúng, vận chuyển vật tư. Ở mệnh lệnh của hàn dưới, toàn bộ thông tiên võ viện đều hành động. Không chỉ thông tiên võ nguyên, Thánh linh võ viện, sở hữu làm cho bên trên tên đại học, cơ bản đều triển khai hành động. Giống nhau hành động, ở viên vực từng cái chuẩn bị chiến đấu khu chấp hành. Mà khi viên vực đem thú nhân có thể mục đích truyền đạt các quốc gia phía sau, làm Tinh những quốc gia khác, cũng ở đồng thời triển khai hành động trên internet, các quốc gia có quan hệ dân chúng rút lui chỉ lệnh, cũng ở thần quốc dẫn đầu như trên bộ công mở. Thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian, khán giả đang khẩn trương chú ý trên biển chiến trường. Đột nhiên, một cái thêm hồng to thêm nhân viên quản lý đạn mạt thổi qua, các quốc gia công dân xin chú ý, bởi khi nhìn đến cái tin tức này sau trước tiên, hướng ngươi chỗ khu vực chủ thành di động, tiếp ứng bộ đội đã tại trên đường, ghi nhớ kỹ không thể làm nữa. Bói! chương 410 tuyệt dung hợp, năng lượng kinh khủng phản vệ. Chương 410 tuyệt dung hợp, năng lượng kinh khủng phản vệ. Thời gian giật trở lại không lâu, màu tím nhạt trong tubo Tô Hoài ngồi xếp bằng, bạn mét cao pháp tướng dường như một vị thần, đứng ở phía sau hắn. Pháp tướng đầu đỉnh hai chi bén nhọn lại, tựa như có thể đỉnh phá thiên quang dương giác ở giữa, một đoàn dũng động cuồng bạo năng lượng đỏ đèn quang cầu đang ở xoay tròn cấp tốc. Nếu như tỉ mỉ cảm thụ, liền có thể cảm nhận được mặt trên lưu chuyển bát hoang võ đạo chi lực. Đây là áp xúc đến mức tận cùng võ đạo chi lực, dường như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát kỳ điểm. Tô Hoài hai mắt nhắm nghiền, sở hữu tâm thần đều thắt ở cái này một cái kỳ điểm bên trên. Mỗi một khắc, viên này hội tụ bát võ đạo kỳ điểm trùng, lặng yên nhiều hơn một cũ cảm giác nóng bỏng là chu tức võ đạo lực lượng bị sáp nhập vào tiền đến. Tương ứng, Tô Hoài sắc mặt ngắn ngủi co lại, lộ ra nhẫn nại biểu tình. Đây là không đồng ý với trực tiếp thả ra phương thức. Chín loại võ đạo dung hợp, đơn giản là có thể hủy hoại nổ thân, Tô Hoài ngược lại cách dùng bộ dạng để hoàn thành dung hợp. Tuy là như trước gian nan, nhưng ít ra sẽ không còn có quá lớn vô lưu. Mà khi cái này liền cổ lực lượng hoàn mỹ hỗn hợp với nhau lúc, khí tức mang tính chất hủy diệt nâng cao một bước. Ngay sau đó, Tô Hoài chú ý lực chuyển tới pháp tướng ngân ngực. Nơi đó, màu vàng kim hỗn hợp năng lượng xoay tròn bắt đầu khởi động, mang đến thần thánh bất khả xâm phạm khí tức đây là nhất tinh phần tín ngưỡng thần lực pháp tướng dung hợp làm cho hắn cụ bị có thể thu thập tín ngưỡng thần lực năng lực mà này cổ lực lượng thủy trung bị thu thập nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua bây giờ là hắn lần đầu tiên đến thử đem này cổ lực lượng cũng gia nhập vào trong công kích chu tước cùng bát hoang đều là võ đạo vận chuyển thần lực có được lực lượng mà cái này tín ngưỡng thần lực bản thân liền là hoàn toàn khác biệt lực lượng không cách nào đi qua võ đạo phong thích hắn cũng chưa từng cụ thể học qua tín ngưỡng chi lực sử dụng phương thức duy nhất có thể làm liền cũng chỉ có dung nhập còn lại trong sức mạnh từ còn lại lực lượng mang ra khỏi tô ý nghĩ như vậy tô bắt đầu đến thử. Hắn sử dụng thân nghiệm, bằng bạc tín ngưỡng thần lực đã bị điều động, từ ngực bụng liên tục không ngừng rời đi hướng dương, rác, cũng từng bất tụ vào đến năng lượng cầu chung. Theo tới, chính là nhân lực lượng phản vệ sinh ra cường đại sẽ rách cảm giác. 9 loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, bản thân cũng đã đầy đủ của bạo, thêm lên tín ngưỡng thần lực gia nhập vào, cái loại này phản vệ bạo liệt biến đến càng thêm điên cuồng. Mà tôi hoài duy nhất có thể làm, chính là dùng mạnh mẽ pháp tướng, đi mạnh mẽ giàng một cái này mới cố lực lượng, đưa chúng nó cố định ở pháp tướng đầu đỉnh, đợi hoàn toàn dung hợp về sau, lại ầm ra khó khăn nhất chính là đem sở hữu lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể quá trình, tựa như phản ứng nhiệt hạch giống nhau, nhân loại sở dĩ mãi không phát ra được, cũng là bởi vì không có tài liệu có thể chống đỡ được tụ biến trong quá trình sinh ra nhiệt độ cao. Hiện hữu phương thức chỉ có dùng từ lực tới giang buộc, mà hắn pháp tướng chính là dùng để giang buộc tụ biến quá trình cái này một cỗ từ lực, cũng phải nhờ sự giúp đỡ bát hoang pháp tướng hấp thu cự lượng hư không thần lực biến đến không gì sánh được kiên cố. bằng không muốn cho những võ giả khác đi đến thử loại dung hợp này, chỉ là lực lượng phản vệ sinh ra hủy diệt tính trúng kích đều đủ để khiến người ta thần hồn câu diện mà cho dù là Tô Hoài, ở tín ngưỡng thần lực chân chính sắp nhập vào một bộ phận phía sau, cũng biến thành bộ phát khó có thể trưởng khống này, cổ tập 10 loại năng lượng khủng bố hủy diệt. Giang rắc, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang giòn giã truyền đến. Pháp tướng đỉnh đầu Dương Giác không lại truyền đến đơn thuần xé rách, mà là trực tiếp nghiến nát, xuất hiện vết dạng. Vết dạng từ đỉnh cao sau khi xuất hiện xuống phía dưới lan tràn, đầu tiên là đầu, tiếp lấy trải rộng toàn thân. Liên dương như một cái bị đánh nát một lần nữa dính lên bình hoa. Kinh khủng lực lượng nguy cơ phía dưới, pháp tướng lại muốn nát rồi. Tô Hoài cảm nhận được nguy hiểm, tâm niệm cấp chuyện đem sở hữu lực chú ý chuyển tới pháp tướng bên trên, loại này vỡ vụn là cường giả lẫn nhau công chặt, chịu đến viễn siêu pháp tướng thừa nhận cường độ trùng kích lúc mới phải xuất hiện. Mà pháp tướng liền nát, cũng có chữa trị phương pháp, chính là hư không thần lực cùng tín ngưỡng thần lực, hai loại siêu thoát với linh lực bên ngoài lực lượng. Tô Hoài từng hướng Hải Thần hỏi qua tín ngưỡng thần lực phương pháp sử dụng. Trong bụng hơi chút suy tư suy tư, liền không chút do dự lựa chọn dùng tín ngưỡng thần lực tới chữa trị, bởi vì tín ngưỡng thần lực ngoại trừ dung nhập võ đạo bên ngoài, tạm thời không dùng được. Mà này cổ lực lượng thu hoạch, cũng là có thể đi qua mọi người sùng bái cùng cầu nguyện liên tục không ngừng thu thập, bây giờ đã có cự đại số lượng. Tại hắn điều động một chút, giữa bụng ngực tín ngưỡng thần lực khoanh khát tuôn ra, chạy khắp toàn thân. Thần lực chỗ đi qua, pháp tướng ở trên vết dạng bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Đầu tiên là tứ chi, lại là người bụng, tiếp theo là đầu lâu. Trong nháy mắt, vạn mét cao pháp tướng toàn thân tản mát ra, ánh ánh phát sáng, bị tín ngưỡng thần lực hoàn toàn bao khỏa. Mà lúc này tín ngưỡng thần lực cùng võ đạo dung hợp cũng không có đình chỉ. Bát hoang cùng chu tức đều gia nhập vào giống nhau lực lượng, tín ngưỡng thần lực cũng nhất định phải đầu nhập đồng dạng khổng lồ lực lượng áp xúc làm một điểm tài năng mới có thể đạt được chân chính hoàn mỹ. Mà khi tất cả mười cố lực lượng chân chính hòa làm một thể lại thả ra ngoài lúc một kích này mới chỉ có xưng là mười tuyệt mới chỉ có tất phải kinh thiên. Theo tín ngưỡng thần lực không ngừng tụ vào sẽ rách cảm giác càng ngày càng mạnh vết dạn cũng không ngừng xuất hiện. Mà nhiều hơn tín ngưỡng thần lực thì đang không ngừng chữa trị phát tướng hủy diệt cùng tân sinh đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Cái này liền cùng hắn trước đây tìm hiểu huyền vũ văn Bia lúc sợ tình huống gặp gỡ giống nhau. Chỉ bất quá khi đó tín ngưỡng thần lực là bị động bị căn bớt. Mà bây giờ hắn là chủ động lợi dụng thần lực đi tu bổ pháp tướng. hai người ở trên căn bản là không cùng một dạng. hiện tại phải làm, liền chỉ có chờ đợi. chờ đợi tụ vào thần lực cùng bắt hoang hoàn toàn năng hàng, chờ đợi một kích này chân chính hoàn thành. nhưng theo thời gian trôi qua, mới bất đồng cũng xuất hiện. tô hải phát hiện trong cơ thể mình tín ngưỡng thần lực lại có muốn khô kiệt xu thế. cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. tín ngưỡng thần lực tụ vào đến bắt hoang cùng chu tức sinh ra năng lượng kỳ điểm cũng không nhiều. chân chính tiêu hao quá nhanh, là theo năng lượng dung hợp mang tới pháp tướng biến nát muốn chữa trị pháp tướng, liền muốn tiêu hao tín ngưỡng thần lực tiêu hao tốc độ viễn siêu bình thường tín ngưỡng bắt được tốc độ chỉ làm thành kết quả như vậy trước đây hắn tìm hiểu huyền vũ pháp tướng thời điểm có thể chưa có phát sinh qua chuyện như vậy nếu như tín ngưỡng thần lực bị tiêu hao cạn trong cơ thể khả năng liền chỉ còn hư không thần lực thần lực tại hắn cùng mấy cái siêu phàm trong chiến đấu thì có tiêu hao sau đó thì chiêu càng là tiêu hao rất nhiều ở nơi này trong hư vô cũng vô pháp bổ sung một ngày hao hết chắc chắn phải chết nghĩ vậy có thể sẽ sinh ra nguy hiểm hậu quả tô cũng không khỏi lau mồ hôi một cái là dung hợp hoàn thành trước vẫn là thần lực trước hao hết hoặc là cứ thế từ bỏ công vua thì một. Nếu như Vương Tha nói, trước mắt hư vô linh cũng mở, mà hư không cửa ra nếu như mở ra thời gian cũng đã qua, liền muốn giống như ngôn linh đế giống nhau, trong hư không này bị nhốt 500 năm. Ở trên hư không nguy cơ phía dưới, tỷ thế 500 năm, đây là càng thêm khó có thể tiếp nhận hậu quả. Làm sao bây giờ? Tô phải tâm nghiệm cấp chuyện, suy nghĩ bắt đầu cách đối phó. Cũng đúng lúc này, hắn cùng với pháp tướng cảm ứng chung, đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ lạ. Đó là một loại nhỏ nhẹ xương cảm giác. Tô hoài vội vàng kiểm tra, phát hiện nơi ngự tín ngưỡng thân lực, dĩ nhiên nhiều hơn dường như nguyên bản chỉ mở ra một chút vòi nước đung nhiên bị hoàn toàn mở đinh ốc giống nhau tín ngưỡng thần lực bắt đầu đông nhiên tràn ngập người bụng chuyện gì xảy ra tô hoài tâm sinh nghi hoặc nhưng trong lúc suy tư chân mày lại sâu sâu nhíu lại lực lượng sẽ không vô căn cứ sản sinh tín ngưỡng thu thập là cần tín đồ sùng bái cùng tín ngưỡng không ngừng cầu nguyện chung mới có thể đàn sinh ra cái này đung nhiên tăng nhanh tín ngưỡng sản xuất nói minh lam tinh thượng có thật nhiều người đang cầu khẩn vì lệ chính mình nhưng dưới tình muốn nào sẽ để cho mọi người đi bái nhất tôn trước đây không có đã lại thần cầu thần bái phật nhất định là tại đi tới lộ trong tuyệt lộ nhân mới có hành vi nói cách khác lam tinh đã xảy ra chuyện nghĩ thông suốt điểm này tô Hoài khẽ ăn môi tâm thần càng thêm kiên định mặc dù không biết các ngươi vì sao mà cầu nguyện nhưng đang là như vậy cầu nguyện để cho ta có tìm hiểu mười tuyệt cơ hội đợi bản tôn xuất quan nhất định sẽ đáp lại cầu nguyện của các ngươi lam tinh thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian thêm hồng to thêm đạn mạc vừa mới thổi qua liền bạo phát kịch liệt thảo luận hướng chủ thành di động đây là làm cái gì các quốc gia công dân cũng bao quát viền bực sao đây là thật hay giả a thực sự điện thoại di động ta bên trên cũng tới tin nhắn ngắn nhắc nhở. hung thú nguy cơ trước mặt đây nhất định là trải qua các quốc gia thương thảo phía sau thả ra tin tức nhà chó má chủ thành không phải mới bị xâm lớn sao hiện tại đi qua không phải muốn chết à một lần này hung thú sâm lấn, chỉ có quốc gia mới có thể chống lại đây cũng là quốc gia cao tầng làm ra quyết sách vẫn là nghe theo à làm giám thành phố chúng ta căn bản không có xuất hiện hung thú rảnh rỗi chứng đau đi chủ thành chịu chết khi này điều gợi ý xuất hiện thời điểm phát sóng trực tiếp gian khán giả chú ý lực đã bị rời đi nhưng trong thảo luận rất nhiều khán giả đều lơ đếm Mà cái tin này tuyên bố con đường không chỉ có là phát sóng trực tiếp gian, tin nhắn ngắn, quy bổ, tiểu làm chim, hầu như tất cả xã giao bình đại, mỗi một cái dân chúng có thể thấy tin tức con đường bên trên, đều có đưa lên cao nhất gợi ý làm tinh mỗi một cái góc, mỗi một cái có thể tiếp xúc internet hoặc tiếp thu ngoại giới tin tức dân chúng, đều nhận được gợi ý còn đối với điều này gợi ý phản ứng, tự nhiên cũng mỗi người không giống nhau. Dù thành 30 km bên ngoài đại trên bình nguyên. Vô số dân chúng bình thường tạo thành chạy trốn đại quân, Hạo Hạo đã đã đi về phía trước. 3 giờ không ngừng nghỉ lui lại chạy trốn để cho bọn họ đi ra 30 km khoảng cách, nhưng đoạn khoảng cách này còn chưa đủ lấy thoát khỏi nguy hiểm. Đầu đỉnh thỉnh thoảng sẽ có hung cầm sẽ qua, ngảy vào bọn người. Phi cầm tốc độ tiến lên muốn so hung thú mau hơn rất nhiều, cũng may trốn chạy trong đội ngũ cũng không thiếu long cấp hoặc hổ cấp võ giả, mới có thể ứng đối những thứ này đê dọa hung thực. Nhưng thể lực của con người cuối cùng là có cực hạn, như vậy chạy trốn xuống phía dưới, bị hung thú đại triều đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Người nhiều hơn đã đi ô tô thoát đi, bọn họ chỉ có thể dùng đi, đợi đến hung thú đuổi theo, liền chắc chắn phải chết. Lúc trước thật bất bại chạy trốn người một nhà. Cũng ở trong đám người. Lúc này, bọn họ nghỉ chân ngừng lại. Trước mắt có hai con đường, một cái là đi thông lên thành Cống Thành, muốn hướng phía đông lưng ngang, khác một cái điều lại là tiếp tục đi phía trước đại lộ. Đi đâu một cái? Đây là đặt ở cái này mấy vạn người vấn đề trước mắt. Cống Thành chưa từng xuất hiện hung thú sống lớn, đến bên kia có thể tìm kiếm che chở, khác một cái điều lại là đi trước chủ thành phương hướng. Nhưng chủ thành đường xá xa xôi, còn không biết ở nơi nào. Các ngươi mau nhìn. Trong đám người, đột nhiên có người cầm điện thoại di động kinh hô. Hướng chủ thành rút lui khỏi. Đùa rất a. Chúng ta muốn đi đến chủ thành đi sao? Chủ thành vậy cũng có hung thú A. Hung thú liền tại phía sau, coi như đi công thành sống hay chết cũng không biết, vẫn là dựa theo bộ đội an bài đi thôi. Đó không phải là đi chịu chết sao? Đứng bên đây chính là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu A, hung thần chính là chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, làm sao có khả năng chịu chết? Không sai, có hung thần che chở, chúng ta mới có thể sống sót. Ngươi là không thấy phát sóng trực tiếp à? hung thần đã sớm vào bí cảnh, đến bây giờ đều không đi ra đâu. Ta đây cũng tuyển trạch tin tưởng hung thần cùng với tin tưởng hư vô phiêu miểu hung thần còn không bằng tin tưởng chính mình chứng kiến tin tức về sau mọi người thảo luận không ngừng các loại lời nói không ngừng vang lên bọn họ thành tựu đương sự muốn làm ra tuyệt trạch. có người cảm thấy có thể dựa theo an bài đi cũng có người muốn đi cống thành chúng ta đi như thế nào đoàn người phía sau thế tử nhìn về phía trợ phu. bọn họ ở du thành theo đại bộ đội liều mạng chạy trốn một đường không ngừng nghỉ mới chỉ có đến nơi này lúc này về bài bất ham nếu như có thể mà nói đi cống thành dừng lại nghỉ khá một chút chí ít có thể lấy bổ sung một phen Nhưng cái nhà này, từ trước đến nay đều là Trưởng phu làm chủ. Lúc này, Trưởng phu nhìn lấy tin tức chấm tư, trong lòng cũng đang do dự. Bộ chỉ huy gửi tới tin nhắn ngắn không có giải thích nguyên do, chỉ nói chứng kiến tin nhắn ngắn công dân, thống nhất hướng chủ thành di động. Nhưng theo hắn biết, chủ thành là có hung thú xâm lấn, mà cống vùng ven Theo trên internet tin tức cũng không có hung thú xuất hiện, mọi người vẫn còn ở phát sóng trực tiếp thời gian nhìn lấy phát sóng trực tiếp. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn nhớ mang theo người nhà đi cống thành. Quan tâm dưới hơi chút suy tư, cũng nhớ tới một đạo đập thù mãn mũi. Hung thần, tô mãi Cái kia có một không hai lam tinh, cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều hướng tới sùng bái nam nhân. Nhớ không lầm, hắn chính là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy a. Long Vương nghĩ, Trương Phu cắn răng một cái, trầm giọng nói, đi chủ thành. Hắn là đứng đầu một nhà, nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác nhất, chỉ cần có dù cho một lần sai lầm, rất có thể sẽ đem phụ mẫu Thê Nhi dẫn vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng từ đối với hung thần Tô Hoài, cái này mấy lần kinh động thế giới cường giả tín nhiệm, hắn lựa chọn tin tưởng chuẩn bị chiến đấu khu, làm ra tuyển bọn họ không chần chờ chút nào, lúc này theo đại lộ xuất phát. Còn có rất nhiều cùng hắn Hàn làm ra tương đồng lựa chọn gia đình, cũng kết bạn lên đại lục. Mấy bạn người đội ngũ, có gần một nửa hướng chủ thành xuất phát, mà còn lại một nửa kia thì theo một con đường khác, chạy về phía cống thành phương hướng. Hướng chủ thành đi những người này mang nhà mang người, bởi vì có lao nhân tiểu hài nguyên nhân, tốc độ rất là thông thả, về phía trước lại được rồi 3 4 km, đã là nửa giờ trôi qua. Mà lúc này, rất nhiều người đã mệt mỏi thở hồng hộp bố mụ, nhà bà nội lúc nào đến nhỉ? Hai tử nháy con mắt nhìn về phía mụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Ngãi mãi cười an huy ngủ trước nhất rga, là... chờ các loại lạc lạc tỉnh ngủ là có thể đến, đến rồi. hai tử nghe lời nhắm hai mắt lại. mãi mãi trong mắt thiếu ý thu lại, chỉ còn lại có lo lắng. ngắn ngủi nghỉ tạm chung một. sáu, bốn phía đều là một mảnh đoán giật tiếng. không phải nói có người tiếp ứng sao? ở đâu có người a? nếu như bị hung thú đuổi theo, chúng ta một cái đều trốn không thoát. sớm biết đi cống thành. ai hiện tại đi vòng bèo phòng chừng cũng sẽ bị hung thú đánh lên, coi như hết. mọi người đường dài tiến lên, thể lực cuối cùng là có hạn, có vài người đã mệt không nhúc nhích từng bước. mau nhìn đồng nhiên trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi theo tiếng nhìn lại chỉ thấy xa xa trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh bóng đen kia đến từ phía trước không phải hung thú tới đánh phương hướng mọi người trước tiên tùng một khẩu khí từ từ làm hắc ảnh từng bước tới gần trong mắt của rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt vui mừng là ô tô thị lực người tốt đã thấy rõ xa xa đồ đạc đó là một chiếc quân dụng lục xe bán tải mà cái này chiếc lái xe chỉ là bắt đầu từ từ càng ngày càng nhiều xe tải hiện ra tới mỗi trên một chiếc xe cũng đứng lấy cầm thương chiến sĩ lùi về phía sau nữa, còn có xe tăng, xe thiết giáp, tiếng ầm ầm càng ngày càng gần, rất nhiều người tâm đều nóng lên, chuẩn bị chiến đấu khu không có gạt chúng ta. quả nhiên tin tưởng hung thần đúng, tô toạn nhưng là chém giết viêm được sở hữu bán thần cấp hung thú người, làm sao có khả năng mặc kệ chúng ta? chứng kiến đoàn xe thời điểm, mọi người đều mừng rỡ không thôi. xe cộ xuất hiện ở cuối chân trời bên trên về sau, lấy tốc độ cực nhanh hành xử đến rồi trước mặt bọn họ. ta là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu đại tá cao to lớn, tiếp bộ chỉ huy mệnh lệnh tiếp ứng sở hữu dân chúng rút lui khỏi, mời cấp tốc lên xe. đoàn xe dừng lại. Phía trước nhất quân dụng đi cả bên trên nhảy xuống một gã ăn mặc quân trang nam tử, còn có một ông lão cùng một cái hòa thượng. Nam tử mặt hướng hơn vạn dân chúng, tay cầm kèn đồng lớn tiếng bắt chuyện. Cũng trong lúc đó, rõ ràng chấn động không ngừng từ mặt đất truyền đến. Phía sau trên đường chân trời, quân quần nổi lên trận trận bụi ngủ, hung thú lại chiều. Tới. Chương 411, Vạn đạo tinh phong thương VCS phát tác, chương 411, Vạn đạo tinh phong thương VCS phát tác. Văn lão, chúng ta phải đi cứu một nhóm các người. Cao to lớn an bài hết sở hữu dân chúng lên xe rút lui khỏi phía sau, đội bả đi tới bên người lão giả. Hắn đã giải đến chi đội ngũ này tình huống, có một nửa người đi cống thành, nhưng người bên kia sớm đã hướng về sau rút lui khỏi, biến thành một tòa thành trống không, đã không còn kịp rồi. Nghe được cao vang, lão giả lắc đầu thở dài, một bên tuổi trẻ hòa thượng khó hiểu mở miệng, sao không thử một chút đâu? Lấy thú chiều tốc độ tiến lên, đi bộ về phía trước còn có thể cách xa một ít, đều cũng chỉ là kéo dài thời gian, mà bọn họ là ngang đi cống thành, sợ là đã giữ nhiều lãnh ít. Cỏ, cao to lớn nghe được cái này giải thích, tức giận đến mắng thành tiếng, có thể mang xong, nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Hắn cùng tưởng thị chủ sự tương hiền văn, hoặc phật đệ tử đốt xuyên đa cát, được phái tới tiếp ứng du thành dân chúng. Nhiệm vụ chính là bảo đảm sở hữu dân chúng an toàn rút lui khỏi, nhưng bây giờ có gần một nửa người đi bên kia, lại bất lực. Đây chính là trên vạn người a cao to lớn đang mắng những người đó ngu xuẩn, cũng đang chửi mình quá yếu. Nếu như mình có đế cấp thực lực, làm sao buồn không thể cứu giới những người đó? Chuẩn bị ứng chiến a, hung thú sắp tới. Cao to lớn đang tự trách lúc, tưởng thị chủ sự nghiêm mặt, ánh mắt nhìn phía phía trước. Đông, đông, đông, hung thú đạp đất thanh âm, đã có thể rõ ràng nghe được phía sau, cầm thương hơn 1.000 danh chiến sĩ, sắc mặt đều có bất đồng trình độ biến hóa. hắn nhóm nhiệm vụ là bảo đảm dân chúng an toàn rút lui khỏi, nhưng dân chúng cũng không chỉ từ Du thành trốn ra được cái này một ít, phía sau còn có rất nhiều thành thị đều đang ở chấp hành rút lui khỏi nhiệm vụ. sở dĩ bọn họ còn muốn ở chỗ này ngăn chặn, cái này thành nhâm hơn vạn hung thú đại quân. chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. cao to lớn một tiếng quát lớn, một giây kế tiếp, hung thú đại triều lấy phi nước đại đến trước mắt, cống ngoài thành. ha ha, đến rồi. trên bạn người đội ngũ ở xuyên qua một cái chạm thu lệ phí phía sau. Thành phố nơi xa kiến trúc đã có thể xa xa thấy. Lúc này, ở phía trước dẫn đường 19 rất nhiều người, trong mắt đều lộ ra thần sắc dữ dỡ. Một người trong đó càng là đắc ý nói, đám kia ngu xuẩn chẳng lẽ không biết chủ thành cũng xuất hiện hung thú sao? Hiện tại đi chủ thành căn bản là chịu chết à. Không sai, cùng với đi chủ thành, còn không bằng tới nơi này đâu, chí ít nơi đây chưa từng xuất hiện hung thú nha. Có những người đó hấp dẫn hung thú, chúng ta khẳng định an toàn. Bọn họ nghị luận, trong lời nói tràn đầy đắc ý ly khai chỗ đó, hiện tại tất cả mọi người bọn họ an toàn. Nhưng lúc này, đã có một đạo thanh âm không hòa hài băng lên vì sao trên đường này một chiếc xe đều không có? cái này là một cái người phát hiện dị thường. theo lý mà nói thường ngày qua trạm thu lệ phí liền tiến vào thành thị Fabi, làm sao cũng nên nhiệt nhiệt nhào nháo. nhưng là bây giờ nhìn lại, đừng nói xe, liền trạm thu lệ phí bên trong đều nhìn không thấy một nhân viên làm việc. điều này nói rõ nơi đây căn bản không tồn tại bất luận kẻ nào. vấn đề này vừa bị nói ra, trong đám người bầu không khí liền có chút biến hóa. sợ cái gì? không có ai luôn luôn xe à? chúng ta lái xe ly khai, dù sao cũng hơn bọn họ đi nhanh. có người phản bác cái này một vấn đề nhưng lời này càng giống như là đối với chính mình cảnh nguy chi này trên bạn người đội ngũ, ở mỗi một khát đột nhiên tăng nhanh về phía trước tốc độ bọn họ lúc đầu chỉ là đi nhanh từ từ có người bắt đầu hướng bên trong thành phi nước đại khủng hoảng một ngày xuất hiện sẽ bắt đầu lan tràn bọn họ điên cuồng dũng mãnh vào bên trong thành nỗ lực tìm được một điểm an toàn chứng minh thật là đang tiến nhập trong thành lúc lại triệt để tuyệt vọng trong thành trên đường phố đầu đầy xe cộ bốn phía an tĩnh tìm không thấy một điểm thanh âm lối đi bộ chỉ có đèn xanh đèn đỏ vẫn còn ở quy luật sáng lên rồi đi trừ những thứ này ra không gặp lại bất kỳ hoạt động gì vật thể Mọi người bỗng nhiên về phía trước, nỗ lực lái xe đào đạp. Nhưng là có thể thấy trên đường phố, khắp nơi đều là xe cộ đi chơi ngăn chặn lối đi. Đến lúc này bọn họ tài tuyệt trông phát hiện, trong tòa thành này tình huống cũng du thành giống nhau như lúc. Bởi vì chuẩn bị chiến đấu khu tin nhắn ngắn, khủng hoảng xuất hiện, mọi người phi nước đại ra khỏi thành, nơi đây sớm đã thành một tòa thành chết. Còn có người không chịu buông tha, muốn tìm một chút lối ra. Nhưng đi tới đi tới, lại phát hiện bên người đã không có người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều ngừng ở lại tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy bên người phương hướng. Theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại, Một bên trên mặt đường chẳng biết lúc nào xuất hiện một chỉ liệt huyết long tích, đang dùng cái kia một đôi lạnh như băng đồng tử, nhìn chăm chú vào bọn họ. Sau lưng liệt huyết long tích, cái khác hung thú lần lượt tuôn ra. Bọn họ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trên đường phố, trong ngõ hẻm, tối tô tố đỉnh. Vô số hung thú hiện lên, đưa bọn họ cái này trên bạn người vây quanh. Trong nấy mắt, tuyệt vọng ký tức lan tràn. Chạy. Có người từ trong kinh hoàng phản ứng kịp, hét lớn một tiếng bỗng nhiên nhằm phía nhìn qua không có hung thú phương hướng. Nhưng là mới đi phía trước hai bước, đầu lại đụng phải cái gì, tại chỗ ngã xuống một cái. Chờ người kia ngẩng đầu, đồng tử triệt để phóng đại. Tại hắn trước mặt đường đấy là một gã nhìn qua giống người, bộ lông lại nổi lên thụ nhãn sinh vật. Đối phương cổ treo lam sắc cây sáo đang trước mắt xâm nhiên xem cùng với chính mình. Nguyên lai like nơi này còn có cá lọt lưới a. Thú nhân nhìn trước mắt nhân loại, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đến đây đi, nên các ngươi ăn no nê một bữa lúc. Thú nhân nhìn trước mắt nhân loại, tự mình mở miệng cầm lấy cây sáo nhẹ nhàng thổi vang. Một giây kế tiếp, bốn phương tám hướng sông ra vô tận hung thú ầm ầm vọt vào người. Mới bắt đầu liệt long tích tứ chi chấm đất, đầu lưỡi bãi động về phía trước, đung nhiên gục một cái người. Canh hôi miệng khổng lồ mở ra, răng nanh đống như cắn. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người nọ muốn dãi dùa, nhưng là càng dãi dùa, cổ động mạch bị căn phá, tiên huyết liền chạy càng nhiều. Bất quá trong tiếng khắc, triệt để khí tuyệt. Những người còn lại còn đến không kịp mặc niệm, càng nhiều hơn hung thú đã bắt tới. Lão nhân, tráng niên, thanh niên, tiểu hài tử, mọi người hốt hoảng chạy trốn, lại khoảnh khắc bị hung thú cung. Tiên huyết tiêu sạc, chu lên nổi lên một phía. Hung thú dường như vào lò sát sinh, đối mặt là một đám con gà giống nhau, mở ra bọn họ thì hiến. Một gã phụ nhân bị một đầu hung thú sinh sôi bạch tìm tòi nội bụng, bước hơi nóng tạng phủ bị đào ra, tan xé thốn kệ. Bên kia, vai tuổi lớn hải tử, bị một chỉ xà hình hung thú của lấy, thân thể mắt trần có thể thấy biến hình. Mụ mụ, đau. Nam Hải khóc khô nước mắt, vô lực tiêu thảm. Trong ngay mắt, trên ngã tư phố, biến thành nhân gian luyện ngục. Vô số sinh mệnh, số vô tận kêu thảm thiết kêu rên. Tay chân đứt gãy khắp nơi trên đất, đoạn thể liên tục xuất hiện. Chương 411, Tô hải đến chương 411, Tô hải đến bầu trời thành phố, một gã treo hôi địch thú nhân đến. Dưới chân của hắn đã nghe không được một tiếng kêu khóc, chỉ còn lại có đầy đất thi thể. Không sai. Thú nhân nhìn lấy dưới chân cảnh tượng, thỏa mãn gật đầu, xem xuống phía dưới lam địch thú nhân nói, tiếp tục xuất phát à. Chúng ta tiến độ cũng không thể bị lạn sở cái tên kia cho vượt qua. Hắn nói xong, nhìn cũng không nhìn liếc mắt dưới chân xâm la luyện ngục, thân hình trực tiếp bay về phía trước. Phía sau, lam địch thú nhân cùng vô tận thú triều lúc này đuổi kịp. Đội trưởng, lạn sơ đội trưởng bên kia dường như gặp được nhân loại ngăn chặn đội ngũ. Bên này vậy cũng có a Lam địch theo hôi địch đi tiếp nhất đoạn phía sau, cổ giữa cây sáo tỏa ra ánh sáng sau đó tiến lên hội báo tình huống. nghe vậy, được xưng là đội trưởng thú nhân cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói, không phải đã gặp được nha. hắn nói chuyện lúc, ánh mắt nhìn phía trước. nơi đó, đang có một cái đen nhánh phương hướng. chiến xa, binh sĩ, võ giả hợp thành một đường kia, chính thần tình ngưng trọng nhìn chăm chú vào hắn vị trí. thấy thế, lam địch thần tình nhất thời ngưng vấn, đang lo không có linh hồn cho hùng đại nhân hấp thu chuyển hóa đâu, không nghĩ tới liền đưa tới cửa. hắn nói chuyện gian, gợi lên lam sắt cây sáo. một giây kế tiếp, phía sau vô tận hung thú đại chiều như thủy triều ầm ầm về phía trước. Và anh Phòng tuyến bên trên, nhân loại binh sĩ đè xuống cái nút bắn, va dội để nhất tháo. Hung thú chờ kích chiến, lúc đó bạo phát. Du thành cùng cống thành tiếp ứng bộ đội tao ngộ hung thú. Thiên phủ thành tổng trong bộ chỉ huy, tiền tuyến chiến đấu tin tức hồi báo đi lên. Lục kiếm tinh mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Gặp tin tức kỳ thực không cần đặc biệt hồi báo, trên bản đồ thì có biểu hiện. Nhờ vào vệ tinh, bọn họ có thể thời gian thực nắm giữ hung thú hướng đi. Lúc này trên bản đồ, mỗi một chỗ thành thị sau phòng tuyến bên trên, đại biểu cho phe mình bộ đội điểm màu xanh, cùng đại biểu cho hung thú điểm đỏ đều đã va chạm mà ở bọn họ phía sau, lại là thành đàn rút lui dân chúng. Muốn đem chuẩn bị chiến đấu khu dưới mỗi cái thành phố dân chúng toàn bộ an toàn rút lui khỏi đến trong chủ thành giới, là một cái thập phần to lớn công trình. viên bực nhân khẩu rất nhiều, một cái thành thị đều biết trăm vạn thậm chí hơn triệu dân chúng. Đây vẫn chỉ là đại thành thị, còn có rất nhiều huyện thành nhỏ, trấn nhỏ, thậm chí ở trên núi thôn xóm. Những thứ này cũng là dân chúng một thành viên, đồng dạng cần an bài rút lui khỏi. Trong quá trình này, xe cộ coi như hoàn toàn một chuyển, cũng phải có đầy đủ thời gian. Cho nên tiền tuyến ngăn chặn bộ đội, nhất định phải cam đoan hết khả năng ngăn chặn hung thú một ngày phá tan, phía sau chính là vô số tay chói gà không chặt dân chúng bình thường. Có thể hay không ngăn cản hoàn toàn không biết, hắn duy nhất có thể làm chính là ở sau phòng tuyến, thiết trí khác một cái điều phòng tuyến, tận khả năng chậm lại hung thú đẩy tới bước tiến. chân chính dài dòng đấu tranh hiện tại vừa mới bắt đầu. Lam tinh các nơi, nhân loại cùng hung thú chiến tranh triệt để bạo phát. nhân loại sinh tồn mỗi một thành phố, mỗi một cái góc đều chiến hỏa liên thiên. các loại tin tức không ngừng truyền bên trên internet. viêm vực du thành ngăn chặn bộ đội, toàn quân bị diệt. tinh quốc sát biên giới ản bỏ thành rơi vào tay giặc, toàn thành 10 triệu người tử vong. Đại Hà Quốc hung thú không người ngăn cản, thương vong người đến quá ước. Một ngày một đêm phòng thủ chiến tranh dưới, thương vong càng ngày càng kinh khủng. Mọi người cũng không còn cách nào an nhiên ngồi ở trong nhà. Nhưng bọn hắn coi như theo bộ đội rút lui khỏi, cũng có mới nguy cơ xuất hiện. Viêm bực các nơi chiến tranh không ngừng, hung thú thi thể thành đống. Nhưng ngược lại, còn có vô số binh lính chết trận. Tuy là các quốc gia thành công bảo hộ dân chúng an toàn rút lui khỏi, nhưng bộ đội phòng thủ đồng dạng thương vong thảm trọng. Hàng ngàn hàng vạn thi thể tán lạc tại đất, linh hồn bị chuyển hóa thành năng lượng, tụ vào đến trong tế đàn. Liên tục không ngừng năng lượng tràn đầy dưới. Một đêm đi qua ngày thứ hai, biến hòa mới xuất hiện lần nữa. Trên mặt biển, siêu phàm đại chiến đưa tới cuồn bão năng lượng trong đại dương, một đạo dị thường lớn quang trụ phóng lên cao. Dường như một thanh kiếm sắc đâm vào thương khung, dị biến phía dưới, trải rộng lam tinh bầu trời vết dạ, biến đến càng lúc càng lớn. Rất nhiều nguyên vốn không thuộc về thành thị phạm vi trên bầu trời, cũng rơi xuống quang trụ, mở ra quang môn. 543 quang môn trung mặc dù không có thú nhân xuất hiện, nhưng hung thú đẳng cấp lại nhảy đưa lên đến giai. Hoàng cấp hung thú dưới sự hướng dẫn tu triều, càng thêm điên cuồng tuần hướng bốn phía những thứ này hung thú xuất hiện làm cho nhân loại vốn là chật vật phòng tuyến càng thêm đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Phong tuyến bất đắc dĩ lần nữa co rút lại. Dân chúng ở các quốc gia bộ đội hoặc chính phủ tổ chức dưới sự dẫn đường bắt đầu hướng vào phía trong lui lại. Hung thú xâm lấn bước tiến bởi vì bộ đội ngăn chặn xuất hiện tạm hoãn. Nhưng như vậy đình trệ, căn bản không duy trì liên tục bao lâu đã bị vô cùng vô tận hung thú đại triều đánh bỡ. Ở hung thú không ngừng dưới sự xung kích, các nước đều chỉ có thể không ngừng co rút lại phòng tuyến. ở chỗ này ở giữa hết khả năng nhiệm hộ dân chúng lui lại. Nhưng hung thú đại triều vô cùng vô tận, mặc dù nhân loại liệu mạng ngăn chặn cũng chỉ có không ngăn nổi. Nội lục thỉnh thoảng thì có phòng tuyến bị đột phá, hung thú như vào không người chi cảnh, điên cuồng tàn sát dân chúng. Mỗi khi loại tình huống này phát sinh, lại sẽ dẫn phát cực đại hỗn loạn. Trong quá trình này, ngoại trừ tử vong chiến sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều bình dân bị hung thú tốn vệ. Rất nhiều may mắn thoát chết được người thường, gần như tăng bỡ. Trên internet, sớm đã là một mảnh kêu rên. Cứ ngoài thành phòng tuyến bị đột phá, Đỏ thâm thành cũng là. Thật là đáng sợ. Những thứ kia thú nhân căn bản là chỉ lo giết hại ác mà. Không sai, hung thú là bọn hắn thao túng. Siêu phàm đều bị kéo ở trên biển, còn có ai có thể bình tức trận này náo động a? Coi như siêu phàm tới, cũng không khả năng giết chết nhiều như vậy hung thú. Tiếp tục như vậy, chúng ta coi như thối lui đến chủ thành cũng chắc chắn phải chết. Ai có thể cứu lấy chúng ta a? Vô số viên bực dân chúng đều lâm vào trong tuyệt vọng. Lúc này, bọn họ đối sinh khát vọng phá lệ cường liệt. Cũng có rất nhiều người bắt đầu cầu nguyện, vì lại mình biết mỗi một vị thần linh. Nếu như tô thần ở đây, nhất định có thể bình tức cuộc động loạn này a. Lần trước chính là hắn thở bình thường bán thần cấp hung thú nguy cơ, lần này cũng nhất định có thể. Tô thần ở nơi nào? mau tới cứu lấy chúng ta a! đừng suy nghĩ, đúc cơ bí cảnh nguy hiểm và phần, tô thần có thể không thể đi ra đều không nhất định chứ. ta đã vì tô thần thiết lập thần đàn, hắn nhất định có thể đột phá siêu phàm đi ra bí cảnh. khoảng cách bí cảnh mở ra đã đi qua một tháng, tối đa mấy ngày nay là có thể đi ra. không sai, chờ, các loại, tô thần ra khỏi bí cảnh, nhất định có thể cứu chúng ta. nguy cơ to lớn cùng khủng hoảng phía dưới, viêm vực vô số dân chúng đều muốn hy vọng ký thác vào tô hoài trên người. cái kia từng tự tay chạm sát sở hữu bán thần cấp hung thú, lao đi nguy cơ nam nhân. chỉ có hắn có thể cứu vía bực chương 412 đánh vỡ không gian 10 tuyển bình đẳng đối diện chương 412 đánh vỡ không gian 10 tuyển bình đẳng đối diện bí cảnh chung sở hữu võ giả mong mọi cùng trông mong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên ở tại bọn hắn trong khi chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua nếu như ban không lầm lời nói nên bí cảnh mở ra lúc giang giặc không có dấu hiệu nào trong không gian truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụng ngay sau đó chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ một mảnh hình tròn không gian hiện ra mắt trần có thể thấy vết rách tiếp lấy hết lần này tới lần khác vỡ vụng tạo thành hình một vòng tròn thông đạo trong thông đạo dũng động năng lượng màu tím một cỗ nhỏ nhẹ hấp lực truyền đến mở thấy rõ này hình dáng xương mù quốc võ giả kinh hô. những người khác tự nhiên phát hiện đỉnh đầu cảnh tượng a mã tề giặt nước bảy tên hoàn thành đúc cơ võ giả dẫn đầu bước lên trước nhằm phía cửa ra bọn họ lấy tốc độ cực nhanh bọn vào xoay tròn thông đạo thân hình biến mất xương mù quốc võ giả theo sát phía sau cũng đi theo ở tại bọn hắn xông ra phía sau những quốc gia khác võ giả cũng đi theo lúc này ngự linh đế cùng ân chính hạo đám người nhìn vào miệng hai mặt nhìn nhau làm sao bây giờ tiếp nhạc đế hùng bá không xác định nhìn về phía ngự linh đế phía sau hắn 10 vạn mét dáng dấp cự đại kim long huyền phù tại không trung cự đại trên đầu không được tỷ lệ đôi mắt nhỏ đang hiện lên kim loại sáng bóng nhìn trầm trầm bí cảnh cửa ra đi thôi ngự linh đế liếc nhìn phía sau như trước tìm không thấy tô hoài thân ảnh chỉ có thể giơ tay lên bắt chuyện đám người tô tọa trước đây truyền âm làm cho hắn mang theo kim long đi ra ngoài kim long có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn tới hiệp trợ chiến đấu hiện tại bí cảnh cửa ra đã mở ra cũng không thấy tô tọa xuất hiện khả năng hắn thực sự đã có dự định Tuy là trong lòng có vạn phần khó hiểu, nhưng Ngự Linh Đế cũng vô pháp miệt mỏi theo đuổi. Hiện tại mấu chốt nhất còn là muốn ra đến bên ngoài, xác nhận hung thu xâm lấn tình trạng, hiệp trợ chiến đấu. Tại hắn hạ lệnh phía sau, Sở hữu viên bực võ giả cùng Kim tự tháp nước võ giả lúc này bay lên, nhằm phía bí cảnh cửa ra. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, vô tận thâm viên tầng thứ hai bên trong biến thành trống trải hắc ám. Sở hữu võ giả ly khai, chỉ có cửa ra vẫn còn ở xoay chậm chậm. Trong hư vô, Tô Hải ngồi xếp bằng, khổng lồ pháp tướng đỉnh phá hư vô, pháp tướng đỉnh cao, hai sừng tương đối trung tâm nguyên bản đỏ đen cuốn quanh năng lượng quan cầu, biến đến mỹ lệ không gì sánh được. Đỏ đen ở ngoài, nồng nhiệt sắc hỏa diễm, xanh thẳm băng hàn, vô tận sinh cơ cùng tín ngưỡng thần lực đan vào quấn quanh. Giống như toàn bộ vũ trụ bị áp suất thành kỳ điểm, tùy thời có thể bạo phát. Cái này mỹ lệ kỳ điểm chỗ ở hư vô vạn bão biến nào, năng lượng cùng bạo đan vào sông tới trung, rất có muốn phá toái cảm giác. Theo tín ngưỡng thần lực dung nhập, nay cổ năng lượng kỳ lạ, càng phát ra tiếp cận thành hình. Mà nhưng ngược lại, chính là khổng lồ pháp tướng chỗ rất nhỏ, mắt trần có thể thấy vết dạng. Có ánh sáng quang huy bao vây, tín ngưỡng thần lực chữa trị duy trì liên tục không ngừng nhưng theo tràn ngập vị diệt lực lượng càng ngày càng mạnh chính là tín ngưỡng thần lực cũng có chút theo không kịp lúc này tô hoài thời khắc chú ý trong cơ thể tín ngưỡng thần lực biến hóa không biết từ khi nào thì bắt đầu tín ngưỡng thần lực sản sinh tốc độ biến đến so với bình thường nhanh mười mấy lần điều này làm cho hắn chống nổi một ngày thời gian làm cho mười tuyệt một kích gần như lại thành nhưng đã đến hiện tại, bắt được tín ngưỡng thần lực lại có chút thiếu thốn sinh ra tốc độ vẫn là theo không kịp tiêu hao tốc độ tín ngưỡng thần lực sản xuất có thể hay không biến đến nhanh hơn tô hoài trong bụng tự nói nhịn không được phỏng đoán lúc này tốc độ là theo không kịp tiêu hao Kết quả vẫn là không có thay đổi, cuối cùng rất có thể thất bại trong ngăn đắp, trừ phi có nữa cái gì nguyên do, có thể để cho tín ngưỡng thần lực càng nhanh hơn sản sinh. Nhưng cái này cuối cùng là huyền tưởng mà thôi. Tôi hoài lắc đầu, hủy bỏ suy đoán này. Tín ngưỡng thần lực sản sinh chỉ có thể dựa vào tín đồ nhiều ít cùng bọn chúng tín ngưỡng kiên định trình độ mà đến. Không có nhiều đủ tín đồ cùng đầy đủ kiên định tín ngưỡng, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể vô căn cứ sáng tạo tín ngưỡng thần lực. Trừ phi làm tinh bên trên, có thể vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều chính mình trung thực tín đồ, hoặc làm cho hàng ngàn hàng vạn dân chúng thành tâm hướng mình cổ nguyện. Nhưng cái này điều này có thể sao? Nữ linh đế đám người tiến nhập cửa ra, cảnh sát biến ảo, ngắn ngủi không trọng cảm giác sau đó, cảnh tượng trước mắt biến thành xanh thẳm đại hải. Trên mặt biển, một con thuyền chiến hạm dừng lại. Các võ giả đi ra trong đó, liếc mắt liền thấy được đến từ Tinh Quốc sĩ bở trọng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng. Ngoại trừ hắn cùng trợ thủ bên ngoài, không gặp lại bất kỳ người nào. Nhất thời, nữ linh đế cùng hùng bá cảnh giác. Lần trước đế hoàng săn bắn bí cảnh thời điểm, hắn chính là đứng ở hậu thần bên kia, bây giờ không có siêu phẩm che chở, giết mình mấy người cũng không nhất định. Nhưng bọn hắn đang cảnh giác lúc, lại ngay vợ kẽ khiêm tốn thanh âm vang lên, tô tiên sinh đâu? cái này một vấn đề, nhắc nhở ngự linh đế đám người nhớ kỹ đi vào thời điểm hắn là chủ động tìm kiếm quá hòa giải a. đường hưng thịnh nói rõ tình huống, ánh mắt hỏi vợ kẽ khiêm tốn muốn làm cái gì? đã như vậy, liền trở về tham chiến a, chúng ta cùng hung thú chiến đấu đã đến gay cấn, có tô tiên sinh chiến sủng cũng có thể trợ giúp cho chiến đấu. mở kẻ khiêm tốn không có biểu lộ bất kỳ tâm tình gì, nghe xong ngự linh đế giải thích tiểu hạ lệnh lái thuyền, hắn chờ đợi ở đây ngồi lâu chính là vì chờ đợi tô hoài đi ra, thời ra trong lòng một ít nghi hoặc nhưng nếu tôi hỏi chưa từng xuất hiện cũng cũng không cần phải chờ sau này hỏi lại cũng không trễ chiến hạm lái về phía đại hải bí cảnh bên ngoài triệt để an tĩnh lại ngự linh đế đám người vẫn còn ở tại chỗ tân chính hạo đã chiến xuất thân tới lam tinh thú nhân sầm lấn, bọn họ ở có mục đích tàn sát nhân loại chúng ta được mau đi trở về hắn vừa ra tới nhận được gia tộc đưa tin một tiếng ngày nhắc nhở làm cho tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình vậy thì đi đi ngự linh đế không chần chờ nữa liền muốn bay về phía xa xa bọn họ tuy là vẫn là địa Nhưng hoàn thành hư không đúc cơ, bây giờ thân thể cũng siêu phàm công khác, đồng thời cũng có thể điều động linh lực, chuyển hóa thành hư không thần lực, ứng đối hư không xâm lấn, nhất định có thể đến giúp không nhỏ đội vàng. Mọi người đều đi theo hắn. Nhưng vào lúc này, Kim Long lại bước lên trước, dừng lại ở tại không trung, trước mặt của hắn, không gian không tiếng động mở rộng. Thế thế, ngự Linh Đế lấy làm kinh hãi, rất nhanh phản ứng kịp, ngươi là muốn cho chúng ta ghé qua không gian? Hắn lúc này kinh ngạc không thôi. Vốn tưởng rằng Kim Long chỉ là tại trong hư không có thể mở rộng không gian, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên tại Lam Tinh cũng có thể tùy ý xuyên toa hư không kể từ đó, bọn họ là có thể lấy tốc độ cực nhanh đi viêm bực. Kim Long không có trả lời, nhưng thấp phục thân thể cho thấy thái độ hắn. chương 412, chương 412, thấy thế, thế ngự linh đế đáng người không chần chờ nữa. viêm bực hơn 10 người hoàn thành đúc cơ võ giả, lúc này bước trên Kim Long phá không mà đi. Thần quốc thời khắc chú ý lam tinh mỗi một cái góc. bí cảnh là trọng điểm chú ý địa phương. làm các quốc gia võ giả từ bí cảnh trung đi ra, xuất hiện trên mặt biển lúc, thần quốc trước tiên liền phát hiện. mà các quốc gia võ giả chạy về phía quốc gia mình cảnh tượng, cũng bị trước tiên hiện ra ở phát sóng trực tiếp thời gian phát sóng trực tiếp gian mười mấy cửa sổ trong lúc đó lại thêm ra một cái rất nhiều người trước tiên liền chú ý tới mà khi thấy rõ bí cảnh nhập khẩu cùng từ đó đi ra võ giả lúc mọi người thoáng chốc hưng phấn đúc cơ võ giả xuất ra rồi tới đúng lúc ga mau nhìn đó là ả ma tệ giạt quốc võ giả đại hà quốc cũng xuất ra rồi khi thấy võ giả lúc xuất hiện khán giả hưng phấn không thôi hiện tại chính là nhân loại cùng hung thú đại chiến thời điểm những thứ này đỉnh tiêm chiến lược xuất hiện có thể trợ giúp cực lớn đến bọn họ đang thảo luận lúc bí cảnh lối vào lại đi ra mười mấy bóng người làn da màu vàng tóc màu đen đều là viêm vực võ giả, sau lưng của bọn họ còn theo 10 vạn mét dáng dấp cự đại kim long. Nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp. Đó là tô thần chiến sủng. Nó xuất hiện, bắt đầu há lại không có nghĩa là hung thần cũng xuất ra rồi. Ha ha, chúng ta viêm vực được cứu rồi, không riêng gì viêm vực, lam tinh đều có cứu. Không sai, lần trước hung thần cũng xuất thủ thanh lý quá những quốc gia khác hung thú, lần này nguy cơ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không nói còn lại nguy cơ, chính là trên biển tòa kia tế đàn, chỉ cần tô thần đi qua, là có thể lập tức xoay thắng lợi thiên sướng. chứng kiến kim long. Để cho mọi người mừng rỡ không thôi. Toàn bộ hành trình nhìn rồi bí cảnh Trung Tô Hoài cùng mấy cái siêu phàm chiến đấu, để cho bọn họ đối với Tô Hoài thế lực có ấn tượng cắt sâu. Mà trong tầm mắt mọi người, Kim Long liền đại biểu cho Tô Hoài. Kim Long xuất hiện, sở hữu người trong lòng tuyệt vọng, đều bị quét đi không ít. Nhưng khi bọn họ nhìn nữa lúc, lại phát hiện trên biển không thấy được Tô Hoài thân ảnh. Tô thần người đâu? Sẽ không chết ở bí cảnh bên trong A. Đùa gì thế, tô thần thực lực đều có thể ở Lan Tinh sofa Pha, bí cảnh chung còn có thể có nguy hiểm gì? Hun Thần nếu như tử vong, hắn chiến sủng đã sớm chết rồi, làm sao có khả năng còn sẽ xuất hiện tại Lam tình. Tìm không được tô Hoài thân ảnh, mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đúng lúc, Nữ Linh Đế cùng Mở Kệ khiêm tốn đối thoại vang lên, vẫn còn ở lo lắng mọi người, nhất thời yên lòng. Ngay sau đó, một cái kinh người phỏng đoán xuất hiện ở mọi người trong lòng. Theo ta được biết, bí cảnh cửa ra mở ra thời gian là có hạn chế a. Đúng vậy, tô Thần không bắt được thoáng qua rồi biến mất cơ hội đi ra bí cảnh, đến tiếp sau muốn thế nào đi ra? Chẳng lẽ hắn muốn bằng mượn chính mình lực số lượng đi ra bí cảnh? Nếu là như vậy. Cái kia hung thần thực lực cường đại đến trình độ nào? Bí cảnh cùng Lam Tinh hoàn toàn cắt đứt, trong lịch sử chưa từng có người nào có thể không dựa vào cửa ra vào đi ra bí cảnh. Hung thần nếu như có thể làm được, vậy hắn chính là chân chính trước không có người sau cũng không có người tồn tại. Cương giả như vậy nếu như xuất hiện, Lam Tinh há sẽ sợ thú nhân. Tô thần mau ra đây a! Nếu như hung thần đi ra bí cảnh, Lam Tinh nhất định còn có cứu. Nhìn lấy Kim Long độn vào hư không mà đi, phát sóng trực tiếp thời gian vô số người tâm niệm đều ký thác vào chưa xuất hiện tô hoài trên người, chỉ có hắn mới là Lam Tinh hy vọng tài năng mới có thể trở thành toàn bộ nhân loại chúa cứu thế. Có chút ý tứ a. Thương Tinh, Cự Đại dưới Tế Đàn Vương bất động ngọn sơn nhắm mắt trầm ngưng. Trước mặt của hắn, trên Tế Đàn Cự Đại Quan môn trùng, từng luồng quan điểm không ngừng tụ vào trước người điện thờ. Đây là tới từ Lam Tinh khổng lồ tín niệm, không gian cấm chế buông lỏng, làm cho tín niệm thu thập đi phía trước thúc đẩy. Hắn lấy được tin tức biến thành một tháng trước, tên gọi là Tô Hoài Nam Nhân đi ra bí cảnh, đột phá đế cấp, giải quyết bán thần cấp hung thú lớn. Lúc đó có quan hệ tâm niệm của người đàn ông này biến đến càng thêm cường thịnh dường như thần mình giống nhau bị sụp bãi, bị kính ngưỡng, nhất định phải hình dung, liền như cùng tứ khanh với vô số giọt xét của ra. cái tên này gọi tô hoài nhân loại, chính là vô số nhân loại trong mắt thần. hắc địch đều không phải là thần, ta cũng là lần đầu tiên thấy. hắc bào nhân tiếp thu được này cổ tâm niệm, tràn đầy khinh thường châm chọc lên tiếng. hắn hoàn toàn không đem, thiền sao? cái này gọi tô hoài để vào mắt. bất quá là một nhân loại mà thôi, coi như đột phá cũng mới đạt được hôi địch chiến sĩ trình độ. coi như so với nhân loại bình thường mạnh mẽ một ít, thì có ích lợi gì đâu? nhiều như vậy siêu phàm giả cũng không thấy bọn họ ngăn cản xâm lấn tiến độ tam khanh trung tiêu diệt khanh lì dạ hấp thu tin tức đống nhiên lộ ra một vệt nhanh nhẹn đủ cười nhìn về phía hắc bảo nhân loạn bị đạo, ta ngược lại thật ra có điểm chờ mong ngươi cùng chiến đấu của hắn không lâu hắc bảo nhân từng nói đi ra ngoài liền muốn tìm cái này gọi tôi hoài nhân loại khi đó la ôm lấy tùy ý có thể lao đi tâm thái mà bây giờ nàng cũng không nghĩ như vậy dựa theo những thứ này tín niệm trung ẩn chứa tin tức hắn cuối cùng là tiến nhập vào địa chi Vên a hắc bảo nhân ngữ khí chẳng đáng nói nhân loại loại này nhỏ yếu tồn tại có thể không thể đi ra đều là ẩn số nếu như hắn có thể đi ra, bổn tọa cũng không phải để ý tự tay chấm dứt hắn. trong hư phát tướng đỉnh đầu quang huy càng thêm lộng lẫy. phía dưới tô hoài, biểu tình ở mỗi một khắc xuất hiện biến hóa rất nhỏ, thật trở nên nhiều hơn. hắn cảm nhận được trong cơ thể tín ngưỡng thần lực sinh ra tốc độ lại trở nên nhanh rất nhiều. cùng lúc trước so sảy với, thần lực sản sinh tốc độ lại tăng nhanh mười mấy lần. điều này đại biểu có nhiều người hơn đang kêu gọi chính mình. cứ như vậy, thành công khả năng liền lại thêm mấy phần, có thể hay không càng nhiều. tô hoài cảm thụ được trong cơ thể tín ngưỡng thần lực, không khỏi sinh ra vẻ chờ mong. Nếu như tín ngưỡng thần lực có thể càng nhiều hơn một chút, mười tuyệt liền nhất định càng hoàn thành. Chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ mộ một chiêu này, về sau có thể vẫn sử dụng, trở thành hắn lớn nhất con bài chưa lật. Đến đây đi. Càng nhiều hơn tín ngưỡng thần lực một mảnh.